trước hai cái hơi chút do dự một chút tần thi n g u y ệ n đáp ứng cái thứ ba yêu cầu lại làm cho nàng lộ vẻ do dự hỏa kháng trang bị thật sự rất có cần thiết trước ta đã cho các ngươi phát hạ rất lớn một nhuận bút kim a tân quản lý cái này ss có thể là chúng ta trước chỗ không gặp được qua cường định bình thường bình thường đấu pháp khẳng định không có đùa dỡn duy nhất khả năng chính là lợi dụng hắn hỏa hệ công kích đặc điểm dùng trông chất kháng hỏa phương thức đến chống cự ss công kích đây có lẽ là chúng ta duy nhất khả năng đả thông cái này phó bản cơ hội trương diệu dương nói nói chân thiết ắ t thập phần thành khẩn tần thi nguyễn nao nao hồ h có c ú trương kinh tại ngạc t diệu dương nhẹ a hỏa game qua, n như chỉnh tính, trông kháng nghe biện online tần nguyệt cũng không nhiều, như đánh ni. Nghĩ nàng h chất thực pháp thì hiểu phải thật thể khứ, h được vậy vậy đây tiểu tốt tầm một tốt, rất tới điều đối đi quá sắc có có là lẽ gật đầu ta ố t t như vậy à, có thể đây ặ t tệ tài thứ tổ tệ trữ Trương gật ta phê chính cho những khác, chờ huyền nhẹ kim kim người, mới mới Diệu mức muốn có được. đến Dương đầu, đ vũ dự an tâm mặt khác còn có hai cái sự tình đã muốn dùng bạch hổ tổ người cùng chúng ta liên hợp tổ kiến thành một tri đoàn đội như vậy bạch hổ tổ bên kia có phải là cũng có thể an bài một cá nhân người phụ trách nghi cụ thể đến cùng có ai đến phụ trách tần quản lý có hay không chọn người thích hợp tần thi nguyệt do dự một chút vương một phàm nhất định là không được dù sao hắn còn phải chịu trách nhiệm bạch hổ tổ hàng ngày trung tổ ngươi cảm thấy ai so sánh phù hợp ta so sánh xem trọng lý kiến hắn xem như bạch hổ trong tổ so sánh có hy vọng hẳn là có thể chỉ huy động kia lũ ra hỏa trương diệu dương nói xong có chút khẩn trương nhìn theo tần thi nguyện sợ nàng không đáp ứng trải qua nhiều phương diện thử hắn đã xác định lý kiến cũng cùng hắn không chỉ có biết được trò chơi bí mật còn nhiều ít có một ít phản lịch ý nghĩ kia tần t h i nguyệt lại nhẹ gật đầu như vậy t i ể u lý kiến a lúc này đây phó bản trọng yếu phi thường bạch hổ tổ người ngươi có thể tùy tiện điều không để cho ta thất vọng kiện sự tình thứ hai vậy là cái gì tình báo ta nhu cầu về cái kia phó bản tất cả tình báo cho nên trong khoảng thời gian này hy vọng có thể làm cho chu tức tổ ngô mẫn nhi toàn lực phối hợp ta tần t h i nguyệt nhẹ gật đầu không có vấn đề ta sẽ cho nàng hạ lệnh còn có yêu cầu khác sao trương diệu dương lắc đầu trước mắt chính là chỗ này chút ít đi ra phòng quản lý thời điểm trương diệu dương rất là nhẹ nhàng thở ra xem ra kế hoạch tiến hành còn là thẳng thuận lợi như vậy kế tiếp chính là bước tiếp theo kế hoạch vừa trưa tiêu bất ly chính vừa ăn phía trước cơm t r ư a một bên lo lắng phía trước kế tiếp phải như thế nào tăng thực lực lên thời điểm trương diệu dương đột nhiên tại hắn đối diện ngồi xuống bởi chiều đi với ta gặp xuống bạch hổ tổ người a tiêu bất ly kỳ q u á i nói vì cái gì tìm ta đi trương diệu dương nói đương nhiên là bởi vì muốn nhờ phân tích của ngươi năng lực mà nói phục bọn họ nếu như không có đầy đủ thành công khả năng chỉ sợ bạch hổ tổ người là khả năng không lớn đáp ứng gia nhập dù sao nói cho cùng lúc này đây phó bản chiến này đ â y chúng ta thanh long tổ là chủ lực tiêu bất ly nhẹ gật đầu thật cũng không có phản đối đến lúc c h i ề u trương diệu dương cố ý theo tần t h ị nguyệt muốn một gian phòng họp làm thương lượng tổ kiến phó bản tiến công chiếm đóng đoàn đội sân bãi làm tổ kiến đoàn đội phó bản nhân vật mấu chốt n ô mẫn nhi cùng lý kiến đều được thỉnh mời tới trừ lần đó ra trương diệu dương chỉ dẫn theo bạch vân phi cùng tiêu bất ly tiêu bất ly là cuối cùng một cá nhân mới đến trước đây vì thuyết phục bạch hổ tổ người hắn cố ý chuẩn bị một ít đồ vật nhìn một cái là ai đến đây nay không phải chúng ta tiêu đại cao thủ sao tiêu bất ly vừa đi vào văn phòng lý kiến sẽ không k h ô n g chế nhạo nói ban đầu ở người mới khu cảnh tượng phản phất t i ể u tại ngày hôm qua không nghĩ tới hôm nay đã là như vậy một bức tình cảnh trương diệu dương xông phía trước tiêu bất ly nhẹ gật đầu tiêu bất ly trực tiếp thẳng đi tới hắn và bạch vân phi ở giữa trên vị trí ngồi xuống nỗ mẫn nhi cùng lý kiến tắc ngồi ở phòng họp mặt khác hai nơi hẻo lánh đại gia phân biệt rõ ràng tốt lắm người cũng đã đến đông đủ như vậy chúng ta mà bắt đầu đem trương diệu dương vừa nói một bên mở ra một phần bản kế hoạch mỗi người phát một phần đây là lúc này đây phó bản tiến công chiếm đóng bản kế hoạch lo lắng là hai người đoàn đội phó bản bạch hổ tổ cũng cần p h ả i người thăm ra ta cùng quản lý thương lượng xuống cảm thấy bạch hổ tổ người phụ trách do lý kiến ngươi tới phụ trách là người chọn lựa thích hợp nhất mặt khác các ngươi trong tổ cái kia vài vị thành viên trung tâm đều muốn gia nhập kể cả cao luyện ngục trương hạo mã long b ọ n người như thế nào có phải là kích động hay không à? nghe song trương diệu dương lời nói lý kiến ngược lại xác thực rất kích động chỉ có điều không phải cao hứng kích động mà là phẫn nộ kích động ngươi có ý tứ gì sắp chết cũng muốn kéo đệm lương sao lý kiến mặt â m chấm hỏi loại này phản ứng thật cũng không ra ngoài ý định trương diệu dương lập tức n ở nụ cười lời này nói như thế nào đây chính là chuyện tốt ta phải biết rằng một khi hoàn thành thì có hai mươi vạn tiền thưởng có thể cầm so với người mẹ ệ chết việc cực một tháng lợi nhuận như vậy vạn tám ngàn cần phải lợi ích thực tế nhiều lý kiến nghe xong lại thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên nắm tay lại nắm rắc rắc văng lên không cần phải cùng ta giả vờ hồ đồ ta hỏi lại ngươi lần thứ nhất ngày xưa không oán ngày gần đây không s ầ u lúc này đây vì cái gì tìm tới ta trương diệu dương nghe xong vấn đề của hắn vậy trở nên nghiêm túc lên t i ê u tính không tìm ngươi nếu như chúng ta lúc này đây bại ngươi cảm thấy ngươi môn còn có thể tiêu dao bao lâu đã như vậy đại gia không bằng cùng một chỗ phản thừa dịp tất cả mọi người tại hẳn là còn là có vài phần phần thắng hắn lời kia vừa thốt ra trong phòng lập tức một mảnh t ĩ n h mịch trước mặc dù mọi người đối thoại dùng là đều là ám hiệu câu nói như vậy nối thẳng thông nói ra vẫn còn có chút nguy hiểm n ô mẫn nhi cảnh giác hướng bốn phía đánh giá lý kiến càng là có chút đề phòng nhìn theo trương diệu dương không rõ đối phương vì cái gì như vậy có thì không yên tâm đi gian phòng này may g á m thị cùng máy nghe trộm cũng đã bị ta tắt đi trương diệu dương tràn đầy tự tin nói lý kiến những nhữ mày ngươi làm sao làm được cái này sao ngươi nhìn một cái cái này sẽ hiểu nói xong hắn đưa ra một tay một con chuột thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn nhu thuận gục ở chỗ này một chút cũng không có có sợ hai bộ dạng n ô mẫn nhi thấy thẳng n h ư mày lý kiến lại n ở nụ cười chuột thì ra là thế ngươi dùng là là thuần thú thuật ta ha ha ta sớm nên nghĩ đến ngươi đã có thể sử dụng trong trò chơi năng lực ta là như thế ngươi cảm giác không phải là nghi nếu như ta đoán không lầm lời nói ngươi cùng người của ngươi cũng sớm đã có thể làm được a lý kiến nhẹ gật đầu tháo xuống kính dâm hắn cái kia đôi mắt con ngươi dĩ nhiên là nhàn nhạt thống sắc nghề nghiệp của ta là cuồng chiến sĩ từ tiến giai sau đôi mắt của ta t i u biến thành loại này bộ dáng chỉ cần ta nguyện ý tùy thời cũng có thể tiến vào cuồng hóa trạng thái nói xong hắn lại mang lên trên kính dâm nói như vậy các ngươi thật sự tính toán phản lý kiến vẫn còn có chút khó có thể tin hỏi còn có thể là có ý gì đương nhiên là muốn phản trước kia tóm lại còn là báo có một chút ảo tưởng hiện tại xem ra thượng cấp căn bản không có đem chúng ta làm hồi sự à, hoàn toàn chính là cầm tánh mạng của chúng ta để đổi lấy trang bị ư không phản còn chờ cái gì lý kiến nói các ngươi thanh long tổ có bao nhiêu người nguyện ý với ngươi cùng một chỗ phản sẽ không phải chỉ có hai người bọn họ à? trương diệu dương lắc đầu đương nhiên không phải chúng ta thanh long tổ đại bộ phận mọi người là nguyện ý theo ta cùng tiến tối bất quá xuất phát từ giữ bí mật lo lắng ta cũng không có dẫn bọn hắn tới nơi này lý kiến nhẹ gật đầu nói như vậy lời nói ngược lại còn có một chút cơ hội bất quá ngươi tính toán như thế nào đối phó kỳ lân tổ đây mới là hắn vấn đề quan tâm nhất trương diệu dương trở lại nhìn thoáng qua tiêu lao đệ do ngươi đến nói rõ một chút ta tiêu bất ly nhẹ gật đầu giữa trưa sau khi nói xong hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị thật cũng không bối rối lúc này đây chúng ta khởi nghĩa mấu chốt còn tại ở như thế nào đối kháng kỳ lân tổ thượng trên cái gọi là chi kỳ chi bị biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nếu muốn chiến thắng kỳ lân tổ chúng ta phải biết rõ ràng kỳ lân tổ đến cùng có mấy người bọn họ đều có nhiều năng lực nói xong chỉ trị bạch vân phi trước lão bạch dùng nguyên thần xuất khiếu phương thức trinh sát xuống nhưng là tầng cao nhất có cường đại kết giới thủ hộ căn bản không cách nào tiến vào bởi vậy kỳ lân trong tổ mặt khẳng định có một cá nhân am hiểu đối phó linh thể sinh vật pháp hệ chức nghiệp đến mức khác kỳ lân tạo thành viên năng lực nên như thế nào phán định cũng chỉ có thể sử dụng đần một điểm biện pháp tiêu bất ly vừa nói một bên xuất ra t ấ m vé giấy những này trên giấy đều dùng tranh r a nguyên một đám ô rông đại gia rất dễ dàng tự nhìn ra này hình như là nhân vật trang bị lan ta muốn dùng là là phản đ ẩ y pháp các ngươi đem trước trong vòng năm tháng nộp lên trang bị vật phẩm đều cho ta nhóm đi ra bạch hổ tổ v ậ y đồng dạng hắn vừa nói một bên đem tiền giấy cho lý kiến cùng trương diệu dương một người một phần hai người làm theo tiêu bất ly đem giấy danh sách nhìn một lần ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người những này trang bị cùng vật phẩm thượng cấp là chiếu đơn toàn bộ thu còn là có lựa chọn tính dục thu có không có an bài nhiệm vụ cho các n g ư ờ i trang bị nộp lên đi lên sau có hay không không cần lại phản hồi đến tình huống nếu có lời nói thỉnh dùng bút họa đi ra trương diệu dương cùng lý kiến đều nhẹ gật đầu lại một lần nữa làm theo bắt được m ớ i nhóm đồng hồ tiêu bất ly nhẹ gật đầu có những này số liệu sẽ không khó tiến hành suy tính tại tối sơ trong vòng mấy tháng nộp lên trang bị chủ yếu dùng ngân sắc l à việc chính thậm chí màu xanh đậm trang bị ngẫu nhiên cũng mớn nhưng đã đến gần nhất trong hai tháng ngân sách trang bị đã không cách nào thỏa mãn thượng cấp nhu cầu trừ kim s ắ t trang bị cấp chỉ có kỹ năng thư cùng với một ít đặc thù vật phẩm có thể làm chỉ tiêu đến hoàn thành tiêu bất ly theo năm tháng trước trang bị bắt đầu tính lên đem những n à y trang bị kỹ năng thư các loại gì đó phân loại điển tiến hắn chuẩn bị cho tốt cái kia tấm v ẽ nhân vật tạc tượng trên theo vật phẩm phân phối càng ngày càng nhiều dần dần kia tấm v ẽ nhân vật tạc tượng trên trang bị đều trở nên đầy đạn kỹ năng tính khuynh hướng vậy càng ngày càng rõ ràng loại làm này đại ra còn là lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi đều lộ ra thần sắc kinh ngạc rốt cục tất cả trang bị cũng đã phân công xong rồi lo lắng trang bị đổi mới hơn nữa kỳ lân tổ có lẽ còn có những thứ khác thu hoạch trang bị con đường cuối cùng nhất được đi ra kết quả là kỳ lân tổ hẳn là tổng cộng có năm người tuy nhiên không biết năm người này gọi cái gì là cái gì c h ứ c nghiệp nhưng là từ bọn họ trang bị cùng kỹ năng tổ hợp tượng trên lại đó có thể thấy được một hai đến đây hắn đem điền người tốt vật tạp nhất trương nhất trương bày đặt đang lúc mọi người trước mắt năm người này theo thứ tự là một cá nhân s ử hai tay kiếm xuyên khôi giáp vật lộn hình c h ứ c nghiệp lực lượng ít nhất tại bốn mươi điểm ở trên một cá nhân có thể chứng kiến cùng khắt chế quỷ hồn có được ít nhất lờ vờ bốn thông linh thuật pháp hệ chức nghiệp một cá nhân sử dụng một tay kiếm trùy thủ bị giáp chức nghiệp rất có thể là thích khách một loại chức nghiệp biết sử dụng nhận thuật loại kỹ năng một cá nhân am hiểu lôi hệ pháp thuật pháp hệ chức nghiệp lôi hệ pháp thuật thường tổn cực cao cuối cùng một cá nhân thoạt nhìn nhưng có chút cổ quái bởi vì trang bị phối hợp hoàn toàn không có gì hợp lý tính dục đáng nói kỹ năng học tập vậy không có bất kỳ quy luật bởi vậy tiêu bất ly phán đó là có thể là một cá nhân kiêm nhiều chức nghiệp hỗn hợp hình nhân vật vậy có khả năng là hai cái trang bị không phải rất đủ mặt nhân vật nhưng thứ hai khả năng không cao bởi vì trang bị số lượng hoàn toàn kém xa nếu như ta tính toán không có vấn đề lời nói năm người này chính là chúng ta sắp sửa đối mặt cường địch tiêu bất ly cuối cùng tổng kết nói chương một trăm lẻ chín tiêu bất ly tuyệt mật kế hoạch người sợ hai thường thường đến từ chính không biết tại đố i kỳ lân tổ thành viên thực lực tạo thành không có bất kỳ minh bạch trước bất kỳ một cái nào tâm trí kiện toàn người cũng khó khăn miễn cho sẽ đối với loại này trong truyền thuyết cao cao tại thượng tồn tại có chỗ kiên kỵ nhưng là một khi đem bạo lộ dưới ánh mặt trời cứ chỉ là trong đó một phần nhỏ y nguyên làm cho lý kiến có một loại nguyên lai、like、không gì hơn cái này cảm giác nếu quả thật như ngươi chỗ nói như vậy kỳ lân tổ chỉ có năm người hơn nữa chỗ am hiểu năng lực đại khái chính là trên giấy chỗ bày ra những điều này lời nói chúng ta đây đến là tựa hồ có lực đánh một trận n h i trương diệu dương nói há dừng lại là có lực đánh một trận ta cảm thấy được căn bản chính là nắm chắc chúng ta thanh long tổ ít nhất có thể đưa ra tạm cái sức chiến đấu các ngươi bạch h ồ tổn n h i nghĩ đến cũng không thiêu à như vậy chúng ta chỉ ít có ba so với một ưu thế ta t i ệ u tính ba đánh một tốt lắm ngươi cảm thấy chẳng lẽ dùng chúng ta thực lực trước mắt ba đánh một còn không có phần thắng sao lý kiến nhiễu nhiễm mày theo trên tình cảm hắn là không muốn tự coi nhẹ mình bất quá về phương diện khác lại như cũ có chỗ băn khoăn nếu như mỗi người thực lực cũng giống như hắn như vậy ba đánh một s ắ c thực không phản đối bất quá bạch hổ tổ thành viên thực lực chính là cao thấp không đều a này vẫn thật là không nhất định ta lại là cảm thấy ngươi không cần lo lắng quá mức tiêu bất ly gặp lý kiến do dự bộ dạng đột nhiên nói ra tuy nhiên ta chơi cái này trò chơi còn không có bao lâu nhưng là ta nhìn ra được cái này trò chơi càng đến hậu kỳ thăng cấp khó khăn càng cao nhất là cơ bản thuộc tính đến một cái bình cảnh sẽ rất khó t ạ i tăng lên kỳ lân tổ thành viên cơ bản thuộc tính tối đa cũng t i ể u so với chúng ta cao hơn một đường thôi chỗ cường bất quá là kỹ năng cùng trang bị nhưng là ngươi đừng quên trò chơi trong trang bị chính là không có biện pháp mang ra trò chơi đến như vậy ưu thế của bọn hắn liền thiếu đồng dạng mà bọn họ chỗ am hiểu kỹ năng có rất nhiều chúng ta cũng đã sớm biết trước tự nhiên có thể sớm làm tốt đối sách đập có tâm tính vô tâm phía dưới ưu thế c a bọn hắn liền có thiếu đồng dạng khó như vậy đạo chúng ta vẫn không thể thủ tháng sao nếu như dưới tình huống như thế ngươi vẫn đang không dám cùng bọn họ đối kháng kia còn không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ tố giác chúng ta xem bọn hắn có thể hay không lưu ngươi một mạng tính lời này nói có điểm rét tâm tim lý kiến nghe xong im lặng không nói sau một lúc lâu lại nhẹ nhàng nhẹ gật đầu ngươi nói không sai hiện tại thật là cơ hội tốt nhất như vậy tính ta một người a thật tốt quá có lý phó tổ trưởng gia nhập chúng ta tựu nắm chắc bạch hổ tổ thành viên nghĩ đến ngươi so với ta minh m ạ c h hơn đã như vậy dứt khoát liền từ ngươi đến chọn lựa lúc này đây gia nhập chúng ta đoàn đội mười cá thành viên a tận lực lựa chọn những kia có thể tin được bất quá vì giữ bí mật để ta cảm thấy được tốt nhất đừng cho mọi người đều biết chỉ cần tìm vài cái h ạ c h tâm nhân viên là đến nơi l ý kiến nhẹ gật đầu đồng ý điểm này tiếp theo tiêu bất ly càng làm kế hoạch kỹ càng nội dung giới thiệu xuống lý kiến đều ghi t ạ c trong lòng sau đó t i u giải tán trước khi đi tiêu bất ly thực sự chưa quên chính mình cái k i a một ít chuyện nô tổ trưởng có thể hay không tìm n g ư ờ i giúp cá nhân chuyện nhỏ nghi nô mẫn nhi ngừng lại trở lại nhìn tiêu bất ly liếc nhẹ gật đầu nói đi nếu như ta khả năng giúp đỡ được thượng trên lời nói kỳ thật không có gì khó được chính là hỗ trợ tìm nở tờ cờ cái này nở tờ cờ gọi huyền chất tử nô mẫn nhi nhịu nhữ mày nghe là cá nhân đạo sĩ như thế có chút khó khăn ngươi có cái này nở tờ cờ đại khái vị trí sao tiêu bất ly lắc đầu nô mẫn nhi nói nói như vậy t i ể u khó khăn ta làm hết sức mà thôi bất quá ngươi cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn nha nói xong liền rời đi nhìn theo nô mẫn nhi cùng lý kiến rời đi trương diệu dương rất là nhẹ nhàng thở ra bộ dạng nhìn tiêu bất ly liếc có chút tán tưởng nói lúc này đây nhờ có ngươi a nếu như không phải ngươi hỗ trợ lý kiến tên kia còn chưa hẳn có thể gia nhập nhi tiêu bất ly lại lắc đầu theo ta không có vấn đề gì chẳng lẽ các ngươi còn không có nhìn ra sao lý kiến sớm đã có phản ý bất quá là đang chờ đợi một thời cơ thôi gặp được loại chuyện này t i ể u tính ngươi không liên lạc hắn hắn vậy hội liên lạc chúng ta bạch vân phi lại sầu lo nói ta cảm thấy được chúng ta vẫn không thể cao hứng sớm như vậy hiện tại vấn đề lớn nhất còn l à như thế nào đối phó kỳ lân tổ trước các ngươi nói ba hoa trích tròe bất quá đại gia trong nội tâm đều hẳn là tin tưởng việc này không có tốt như vậy mở đúng không trương diệu dương nghe xong vậy n h ữ n mày tuy nhiên trước hắn nói thoải mái nhưng là trên thực tế mọi người đều biết kỳ lân tổ không phải dễ đối phó như vậy làm thực lực cường đại tới trình độ nhất định thời điểm coi như là ngươi biết đối phương cụ thể năng lực cũng là không có biện pháp kháng cự chỉ là nộp lên đi lên cái kia chút ít kỹ năng thư học tập điều kiện thanh long tổ mọi người thường thường tựu i chưa hẳn có thể đ ạ tới t mà kỳ lân tổ lại tựa hồ như căn bản không quan tâm trương diệu dương nhìn tiêu bất ly liếc gặp đối phương một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dạng đột nhiên trong nội tâm vừa động cái này tiêu bất ly nghe được bạch vân phi lời nói thời điểm lại một chút cũng không có lộ ra sầu lo thân sắc chẳng lẽ hắn đã sớm có chỗ kế hoạch nghĩ tới đây hắn thử thăm dò nói ra lại nói tiếp chúng ta những người này trong bề ngoài mỗi người đều an bài nhiệm vụ giao giao phụ trách trộm thẻ ra vào cùng cái chìa khóa lao bạch phụ trách trinh sát lộ tuyến triệu vân long phụ trách vận vũ khí tiến công ty giống như chỉ có ngươi còn không có nhiệm vụ gì ni a tiêu bất ly nghe xong không khỏi vui lên à như vậy tổ trưởng có nhiệm vụ gì muốn đưa cho tan nghi không bằng liền từ ngươi đến chỉ định đố kỳ lần tổ tác chiến kế hoạch như thế nào trương diệu dương bán hay nói d â nói nguyên bản không có nghĩ tới đối phương hội đáp ứng dù sao kỳ lân tổ tuy nhiên chỉ lộ ra tảng băng ngầm nhưng là thấy thế nào đều không giống như là có thể đơn giản đối phó sao biết tiêu bất ly lại nhẹ gật đầu không có vấn đề nhiệm vụ này tự giao cho ta à bất quá vì càng nhiều là minh bạch muốn đối mặt đ ị ợ h nhân ta nhu cầu tất cả thỉnh trên báo duy trì mặt khác còn có đại gia phối hợp không có vấn đề trương diệu dương không nói hai lời nhẹ gật đầu tất cả ngô mẫn nhi cho tình báo của ta còn có trong tổ thành viên thu thập đến tin tức trị liệu ta đều sẽ dành cho ngươi một phần mặt khác ta cũng sẽ làm đại gia hết sức phối hợp ngươi bất quá ngươi xác định ngươi có thể nghĩ ra biện pháp đến tiêu bất ly lại n ở nụ cười đó là tự nhiên có muốn hay không ta lập nhiều quân lệnh c h ẳ n g a trương diệu dương nghe xong lại cũng cười quân lệnh trạng cái gì t i ể u không cần ta còn là tín nhiệm ngươi những lời này lại là phát tự nội tâm tiêu bất ly gần nhất một thời gian ngắn chỗi triển lộ ra đến năng lực đã làm cho hắn thay đổi cách nhìn mà tiêu bất ly tràn đầy tự tin bộ dạng vậy xác thực rất có sức thuyết phục đi ra phòng họp thời điểm bạch vân phi có chút kỳ quái hướng tiêu bất ly hỏi làm sao ngươi đáp ứng như vậy t h ư n g khoái sẽ không phải là lừa dối tổ trưởng a tiêu bất ly nghe xong lắc đầu ta cũng sẽ không cầm loại chuyện này hay nói dỡn trên thực tế ta đã có một cá nhân sơ bộ thiết tưởng không trông nom kỳ l ầ n tổ người mạnh cỡ bao nhiêu chỉ cần bọn họ còn không có thoát ly p h ạ m nhân phạm chủ tại ta kế hoạch này trước mặt đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ tiêu bất ly xác thực có tự tin tiền vốn làm đã từng một hồi dài hắn am hiểu nhất đúng là không đi tầm thường đường thanh dương phòng làm việc năm đó đối mặt qua nhiều như vậy nhìn như không thể chiến thắng đại công hội thậm chí còn có do giờ mở bờ ngoạn r a tạo thành cường tổ chức lớn cuối cùng y nguyên có thể làm cho hắn mỗi lần có chỗ thu hoạch dựa vào đúng là hắn thiên mã hành không tư duy lúc này đây cũng không ngoại lệ kỳ lân tổ tuy nhiên cường đại nhưng là tại hắn xem ra lại có một nhược điểm lớn nhất chỉ cần lợi dụng hào cái nhược điểm này thủ thắng cũng không khó khăn bất quá hắn lại cũng sẽ không sớm như vậy đem kế hoạch của mình nói ra ít nhất tại cuối cùng nhất chiến trước khi bắt đầu hắn có thể lợi dụng cái này bố cục kế hoạch danh nghĩa vì chính mình tận lực nhiều danh đích lợi kế tiếp hơn hai mươi ngày trong hắn phải điên cuồng tăng lên thực lực của mình đã tất cả mọi người bắt đầu chào bà bảo cục ưng luyện phá o hôi chính mình bề ngoài cũng không thể dứt lại phía sau như vậy chuyện thứ nhất chính là trước chào cá nhân lợi hại sùng vật a ba người đi vào phòng máy trương diệu dương liền tuyên bố một tin tức mọi người c h ú ý kế tiếp hơn hai mươi ngày trong đại gia muốn toàn lực phối hợp tiêu bất ly đồng chí chỉ định phó bản tiến công chiếm đóng kế hoạch nếu như láo tiêu có cái gì nhu cầu lời nói tất cả mọi người muốn tận lực thỏa mãn ok n g h e xong trương diệu dương nói như vậy đại gia đều lộ ra thần sắc nghi hoặc bất quá đại gia còn là đều gật đầu đáp ứng rồi nhất là mấy cái người biết chuyện bọn họ chính là biết rõ chi tiết bất quá vẫn có chút ít kỳ quái vì cái gì làm cho tiêu bất ly đến định ra kế hoạch tác chiến bất quá nghĩ, nghĩ người trước là đại công hội hội trưởng thì không kỳ quái gặp tất cả mọi người không có gì dị nghị Tiêu bất thỏa gật ly nhẹ mãn đương ầ u n h vậy chuyện các thứ nhất, n làm g ư i ai biết ó đó có i soạt hy hưu ù n vật, yêu thú, t yêu ê i nhiên t ú thú dị thú đều có thể. đều đề có Vấn này l ạ muốn mới điểm làm cái gì? Trương Diệu hưu Diệu quái Trương Dương đến ngươi sùng này sinh Trương Dương đương n do trả vật gì? lời, hỏi cái cái hỏi, i địa hy h kỳ là vì phó bản tiến công chiếm đóng kế hoạch kế hoạch của ta trong cần phải có phá o hôi đến hoàn thành hẳn phải chết nhiệm vụ lo lắng đến mọi người số luyện đều không dễ dàng đương nhiên là do chiến đấu sùng vật đến hoàn thành tốt nhất đây là kế hoạch rất quan trọng yếu như thế nào ngươi biết cái gì sao trương diệu dương nhìn theo tiêu bất ly chăm chú biểu lộ khó xử nhẹ gật đầu được rồi chỗ này của ta thật có nhất trương hy hữu sủng vật n à y sinh cái mới vị trí địa đồ nếu quả thật chính là phó bản tiến công chiếm đóng nhu cầu lời nói như vậy t i ể u cho ngươi mượn à, bất quá không cho phép cho người khác xem à. hắn có chút đau lòng theo hắn tủ chứa đồ trong tay lấy ra thoạt nhìn gấp qua rất nhiều lần trang giấy nhìn ra được đối với một cá nhân tuần thú sư mà nói thu thập những tài liệu này hao tốn hắn không ít tâm huyết nhiêu bất ly cười thầm phía trước tiếp quá khứ đi qua mở ra xem xét lập tức rất là kinh hỉ k h ô nảy g nghĩ giác n phát tới đã sinh cái mới hy hưu sùng v ậ t đ ị a độ i một chạy lưu nguyên nam bộ hát thủy bờ sông nảy sinh cái mới giá thú các loại nhan sắc các dao giá thú loại hình dị thú giá tính đẳng cấp tám chín nảy sinh cái mới thời gian chừng một tháng nảy sinh cái mới tọa độ hai yêu linh chi dày đặc nảy sinh cái mới giá thú hai đôi linh hồ giá thú loại hình yêu thú giá tính đẳng cấp ba năm nảy sinh cái mới thời gian không biết nảy sinh cái mới tọa độ ba hát phóng lĩnh nảy sinh cái mới giá thú bạch hổ nhiệm vụ quái giá thú loại hình dị thú giá đi đẳng cấp năm nảy sinh cái mới thời gian bảy ngày nảy sinh cái mới tọa độ bốn thoái sọ hoang dã nảy sinh cái mới giá thú phệ h ồ n chim giá thú loại hình minh thú giá tính đẳng cấp không biết nảy sinh cái mới thời gian không biết nảy sinh cái mới tọa độ năm hạ cám xâm lâm nảy sinh cái mới giá thú nhận xỉ lang giá thú loại hình m a thú giá tính đẳng cấp năm nảy sinh cái mới thời gian tùy thời nảy sinh cái mới tọa độ sáu hạ cám xâm lâm nảy sinh cái mới giá thú ám ảnh báo giá thú loại hình mã thú giá tính đẳng cấp sáu nảy sinh cái mới thời gian tùy thời nảy sinh cái mới tọa độ bảy hắn g sau tiểu tất t cả đều là hác cám xâm lâm r nhớ ú thú Bất thức quá giá chính có chi mình không có giá thú chi thức ma g i i thiên, ngược lại không có biện không pháp、trảo. Hắn nhớ ngược có trảo. mang mang cái kia bạch hổ tổ mã long lúc trước mang đúng là một cái á mảnh báo phỏng chừng hơn phân nửa là tại hát cám xâm lâm trong đánh tới giá thú c h i thức ma giới thiên à, bất quá chính mình lại không lúc kia chậm rãi đi soạt kỹ năng thư như vậy tự lựa chọn bạch hổ a đối với hắn mà nói một cá nhân cường đại vật lộn hình sùng vật còn là rất hữu dụng cái này bạch hổ như thế nào lợi hại sao hắn hỏi dò trương diệu dương lại lắc đầu chưa nói tới lợi hại kỳ thật chính là bình thường lão hổ cường hóa bản các hạng trúc tính hơi chút cao một chút như vậy điểm còn lại cũng không còn gì chính là đẹp mắt chút ít thôi ta lại là đề nghị ngươi bắt cá nhân ám ảnh báo hội ảnh độn cùng dâm ảnh này ẩn nút ám sát cái gì rất là sắc bén chính là không tốt lắm chảo nhận xỉ lang kỳ thật không tồi há cám xâm lâm khắp nơi đều có tiêu bất ly lại lắc đầu còn là chảo bạch hổ à ta đây nhập tiểu yêu mến mang đẹp mắt sùng vật trương diệu dương nghe xong chỉ t h í đau làm làm một người có sùng vật không tuần thu sư kỳ thật hắn là rất muốn chào này c h ỉ bạch hổ trước thật vất vả làm cho rõ ràng nhiệm vụ quá trình này còn chưa kịp chào xem ra chỉ có thể chờ tiếp theo n à y sinh cái mới được rồi như vậy ta đem nhiệm vụ này quá trình nói cho ngươi biết ngươi chiếu làm là đến nơi vừa nói trương diệu dương một bên theo một đại trồng chất văn kiện trong chọn lựa r a nhất trường đưa cho tiêu bất ly đi trước một c h u y ế n đấu g i á hội mua đủ nhiệm vụ nhu cầu vật phẩm sau nửa giờ tiêu bất ly li liền đi tới h ắ c phong linh chân núi h ạ n a y chị bạch hổ cũng không phải tùy tiện cựu có thể t r ạ n bởi vì dấu cực kỳ bí mật chỉ có dùng một loại đặc thù kèn mới có thể đem hắn hấp dẫn đi ra bất quá cái này kèn lại nhu cầu làm trước đưa nhiệm vụ mới có thể đạt được không phải tùy tiện có thể bắt được dựa theo nhiệm vụ tiến công chiếm đóng thượng trên giới thiệu tiêu bất ly đi tới hát phong lĩnh hạ một cá nhân thương sản t r ọ n g trong này hắn tìm được rồi một cá nhân g a lông thương nhập cắt cầu cương tiêu bất ly đại sư ngươi hảo ta đang muốn đến trên núi đi đi săn nghe nói ngươi nhu cầu g a lông không biết có thể hợp tác cắt cầu cương chế r a đại sư lại nói tiếp ta xác thực nhu cầu một ít g a lông như vậy xin mời ngươi giúp ta thu thập mười cái g a hiệu a hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ thu thập g i a thú có hay không tiếp nhận là hay không tiêu bất ly lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ liền lên núi lê phật thượng trên đi đến nhiệm vụ này dưới tình huống bình thường nhu cầu một hai giờ mới có thể làm xong tất cạnh lộc loại sinh vật này tốc độ chạy trốn cực nhanh hơn nữa cực kỳ n h á t gan nếu như không có hữu hiệu công kích phương thức vẫn thật là không tốt giết bất quá tiêu bất ly sớm đã có chỗ chuẩn bị lên núi thượng trên đi dạo vài phần trung trực tiếp xuất ra mười cái theo đấu giá hội trong mua được ra hiệu trở về giao cho cắt cầu cương Cắt cầu cương bắt được bắt ra hệ i u r ấ thống là k i n ngạc, không thể tưởng được ngươi cạnh nhưng nhanh như vậy hoàn thành, nhập mình ngươi săn nghệ không sai hoa. như vậy có lẽ ta có thể cùng ngươi tiến hành hiện nhu lợn dừng、ra. ngươi giật giúp tại được cho có có tác, cầu cái có thể thật hoa, hoa, thể hợp thể Hệ h tiểu tài ta một ít ta ta tới t đi sai ra ra, sao? vậy vậy lấy sâu là làm lẽ xem nhắc nhở gây ra nhiệm vụ càng nhiều là g i a thú có hay không tiếp nhận là hay không tiêu bất ly chọn lọc tự n h i ê n là đi ra ngoài đến trên núi đi dạo một vòng mười phút sau hắn lại một lần về tới thương sản trong đem mười cái lợn rừng ra giao dịch cho các cầu cương đối phương lại là một trận giật mình c ắ t cầu cương xách xách xách nhìn nó à n g u y ê cạnh nhưng lợi hại như vậy nhanh như vậy tựu i cho tới ta muốn lợn rừng ra tiêu bất ly vội vàng đánh chữ nói đó là tự nhiên ta nhưng thật là có kinh nghiệm săn nhập nhi cường thịnh trở lại dã thú ta cũng có thể bắt giết những lời này lại là nhiệm vụ tiến công chiếm đóng thượng trên yêu cầu c ắ t cầu cương ta còn có cuối cùng một cái nhiệm vụ muốn xin nhờ ngươi nếu như ngươi có thể thay ta hoàn thành lời nói ta nguyện ý tống nhất trương ta chế ra bản vẽ cho ngươi như thế nào bất quá nhiệm vụ này phi thường khó khăn thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng nếu như ngươi không muốn tiếp nhận ta cũng là có thể lý giải tiêu bất ly nói a không biết là nhiệm vụ gì cắt cầu cương tại hát phong lĩnh đỉnh núi trong nham động ở một cái bạch hồ gia c ắ t của nó m a u thế chỗ hiếm thấy ta thập phần m u ố n ngươi có thể không giúp ta được đến hắn nghi hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ độc nhất vô nhị g i a thú có hay không tiếp nhận là hay không tiêu bất ly tự nhiên là lựa chọn tiếp nhận rồi ha ha ha nhiệm vụ này giao cho ta ngươi tự nhìn được rồi lời tuy nhưng nói như vậy hắn nhưng không có rời đi chỉ là xoay người phải đi bộ dạng quả nhiên kia cắt cầu cương vội vàng hô chờ một chút chứ không cần vội vã đi kia chỉ bạch hổ sinh tính g à o hạn như ưu linh bình thường xuất quỷ nhập thần bình thường nhập căn bản không cách nào phát hiện hắn bất quá chỉ cần thổi lên cái này tìm phối n g ẫ kẻn có thể đem triệu h o à n xuống nhận lấy vật ấy lúc này đây t i u xin nhờ ngươi hệ thống nhắc nhở đ ạ t được thư hộ kẻn có nhiệm vụ tiến công chiếm đóng cùng tình báo duy trì chính là sướng hoa nhiệm vụ này làm đứng dậy thật sự là được đến toàn bộ không hưởng phí công phu hoa có thể muốn gặp nếu như không có phần này nhiệm vụ tiến công chiếm đóng không có nảy sinh cái mới tọa độ lời nói muốn chảo một cái như vậy sùng vật trừ phi vận khí tốt vừa vặn đánh lên nếu không cơ h ộ i là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ tiêu bất ly vừa nghĩ một bên hướng phía trên núi đi đến n à y hát phong l ĩ n h ba mặt núi cao chỉ có một mặt là bằng p h ẳ n g sơn lâm khu vực theo rừng cây trong một cái đường nhỏ hướng trên núi đi đến vì an toàn để tiêu bất ly vậy chưa quên đem phủ binh triệu h o á n đi ra nếu là thay đổi trước kia hắn ở loại địa phương này mạo hiểm còn là có một chút nguy hiểm tính bất quá bây giờ cũng đã phi thường dễ dàng trên đường đi cũng không còn gặp được đặc biệt gì lợi hại dã thú đại bộ phận đều là lầu có a lợn rừng cái gì phía trước lại là một trận giấm a v ă n g lên tiêu bất ly cũng không có quá khẩn trương trong nội tâm phỏng chừng hơn phân nửa là lợn rừng cái gì tia trong bụi cỏ lại nhảy ra một cái giống như hổ không phải hổ thú con ước chừng so với cậu t ử lớn hơn một ít nhưng là so với trưởng thành hoa báo còn muốn nhỏ một chút bụi bẩn vô cùng không n g ờ đây là vật gì tiêu bất ly còn chưa kịp xem cho rõ ràng vật kia cũng đã chạy nhanh như làng khói chỉ lờ mờ hình như là cá nhân hôi sắc danh tự dã thú hắn cũng không còn như thế nào để ý hôi sắc danh tự dã thú khẳng định rất đi nơi nào hắn trước kia cũng gặp phải qua mấy lần không phải quẹ chân lan g chính là g i à n mua tiểu báo đều là chút ít tàn thứ phẩm theo sơn đạo tiếp tục trên lên bò rốt cục một khối cự đại đá núi xuất hiện ở trước mắt ẩn ẩn có thể chứng kiến trên sơn n h a n một cá nhân hang đá núi chân bóng chừng cao bảy tám thước muốn đi lên là khả năng không lớn trách không được nhất định phải dùng nhiệm vụ đạo cụ nghi hắn vừa nghĩ một bên mở ra bao k h o a nhìn nhìn bên trong phía trước năm khối mới lạ lợn rừng thịt đều là theo đấu giá hội chỗ đó mua được nhiệm vụ vật phẩm đem kèn phóng tới kỹ năng lan phía trên một chút kích thổi lên phát ra lại là một trận gạo dú loại thanh âm không lớn hội công phu một đầu hắc bạch đường vân giao nhau bạch hổ lại đột nhiên xuất hiện ở đá núi góc sừng thượng trên thân thể hùng tráng quả nhiên là uy phong lấm lấm so về trước đó lần thứ nhất tại mê vụ xâm lâm trong gặp được lao hổ lại phải đẹp không ít n à y sẽ chính như cùng vương giả bình thường quan sát phía trước phía dưới tiêu bất ly nhìn nhìn danh tự bạch hổ này tạo hình không sai h g a tiêu bất ly thầm nghĩ vô ý thức đem hư linh giáp trụ bọc tại trên người theo một tiếng hổ giống kia bạch hổ đột nhiên bổ nhào xuống tới đông một tiếng bạch hổ một đầu đâm vào tiêu bất ly hộ t h o á thượng trên tựa hồ bị đụng hôn mê bộ dạng lung la lung lay liền lùi lại vài bước tiêu bất ly thừa dịp này thời cơ một khối lợn rừng thịt ném tới đồng thời trốn được phù binh đằng sau tiến công chiếm đóng thượng trên yêu cầu không thể công kích cái này lão h ồ nếu không nhiệm vụ tiểu hội thất bại cho nên tiêu bất ly làm cho phù binh tiến nhập đánh không hoàn t h ủ bị động trạng thái k i ê u bạch h ồ lắc đầu hít h à lợn rừng thịt nhưng không có ăn đột nhiên hét lớn một tiếng lại một lần đánh tới tiêu bất ly lập tức lắp bắp kinh hãi không đúng o à tiến công chiếm đóng thượng trên rõ ràng nói ăn lợn rừng thịt cựu sẽ biến thành nâu đỏ sắc danh tự a tại sao có thể như vậy? phù binh hình thể không lớn h i ệ n nhiên ngăn không được kia bạch hổ công kích mắt thấy bạch hổ tự hiện lên phù binh chặn lại vọt tới trước mặt của hắn lăng không nhảy lên đông một tiếng này bổ nhào về phía trước lại một lần nữa đụng phải cá nhân dám chắc một cá nhân dòng nước xoáy đồng dạ n g mê mội đồ tiêu lại một lần nữa xuất hiện ở bạch hổ trên đầu tiêu bất ly vội vàng lại ném một khối lợn rừng thịt quá khứ đi qua kia láo hổ lại là nhìn cũng không nhìn vừa mới khôi phục bình thường tự lại vọt lên lúc này đây tiêu bất ly hư linh giáp trụ lại vừa mới đến thời gian kia bạch hổ một trào tử đã bắt mất hắn ba mươi nhiều huyết lượng ta kháo có lầm hay không áo a hắn vội vàng cho mình bỏ thêm hạ huyết một cá nhân khẩn cấp lạng tránh né tránh mở kế tiếp hai lần cháo kích bất quá kia bạch hổ cũng không dựa vào không đông tha như ảnh tùy hình loại lao đến ỉ vào so với hắn cao tốc độ quấn quýt chặt lấy lực công kích thật đúng là không thấp tiêu bất ly hư linh giáp trụ căn bản là kháng không được bao lâu lại có làm l ệ n h thời gian hạn chế mấy lần xuống tiêu cực kỳ nguy hiểm mắt thấy huyết lượng mất đem gần một nửa tiêu bất ly trong lòng tự nhủ không thể nhất nhịn còn là trực tiếp giết ta bắt không được sủng vật không sao cả cũng đừng làm cho này bạch hổ cho cắn chết vội vàng cho phủ binh phát ra công kích chỉ lệ đồng thời mở ra cùng u phong kiếm pháp hư linh giáp trụ hỏa nhận t h u ậ t một bên cho mình thêm huyết một bên theo phủ binh cùng một chỗ đối phía trước kia bạch hổ một trận loa băm một trận chiến đấu hăng hái sau rốt cục đem này đầu bạch hổ cho chém giết xem trên mặt đất bạch hổ thi thể tiêu bất ly t i ể u một trận không nói gì hắn nhiễu nhữ mày đối trương diệu dương nói cái kia tổ trưởng ngươi cho tiến công chiếm đóng không giống ao a cái này bạch hổ như thế nào một cái kính cắn ta trương diệu dương nói không có khả năng ao a ngươi xác định ngươi không có công kích hắn hoặc là ngươi t r i u hoán vật công kích hắn không có tiêu bất ly nói ta làm sao có thể phạm loại này đê cấp sai lầm vừa lên đến ta liền làm cho phù binh không cần phải chủ động công kích đồng thời cho mình bộ hư linh g i á p trụ nói đến đây hắn đột nhiên vang lên một việc lao hổ đụng vào hắn thời điểm bề ngoài trên đầu ra cá nhân mê mội trạng thái cái này sẽ không phải xem như đã bị công kích ta hắn đem vấn đề này vừa nói trương diệu dương lập tức thẳng đập đùi chỉ sợ sẽ là nguyên nhân này thật sự không được sẽ chờ tuần sau a tiêu bất ly trong lòng tự nhủ xui đang muốn tiềm nhập nghị nghị kia bạch hổ thi thể lại không thể lãng phí cái kiế chế ra đại sư không phải cho cá nhân nhiệm vụ sao hiện tại sùng vật bắc không được tốt xấu đem nhiệm vụ hoàn thành coi như là không có một chuyến tay không ao a hắn vừa nghĩ một bên đi vào kia bạch hổ trước mặt dùng giải phẫu kỹ năng đem bách láo hổ cho giải phẫu cái này giải phẫu kỹ năng là hắn vì gia tăng trúc tính đếm học chuyên nghiệp kỹ năng hôm qua dịu dàng mới bắt đầu luyện này sẽ cũng mới bất quá lục cấp mà thôi giải phẫu song sau đạt được thiếu tổn hại bạch hổ ra ít một thịt hổ ít ba hổ cốt ít ba roi c ọ p ít một đuôi c ọ p ít một thật đúng là không ít thu hoạch nhi những tài liệu này nhiều ít cũng có thể mua điểm tiền bạc ngược lại coi như là không có đi một chuyến b u ồ n công hướng thu dã rời theo sơn đạo đi xuống dưới đi đến một nửa thời điểm phía trước bóng s á m lóe lên lại chứng kiến đầu kia kỳ quái t h ú con chỉ có điều lúc này đây này chỉ t h ú con không có giống trước như vậy trực tiếp chạy trốn mà là đang cách đó không xa bồi hồi lên con chuột hướng kia t h ú con chuyển đ ó n g lúc đ í c h tiêu bất ly lúc này rốt cục có thể nhìn rõ ràng tên của nó bill di cạnh nhưng cũng là một cái dị thú bất quá tại sao là h ô i sắc danh tự h ó a h ô i sắc danh tự không phải tàn thứ phẩm sao chẳng lẽ là tàn thứ phẩm dị hóa ra thú tiêu bất ly thầm nghĩ bất kể như thế nào hay là trước bắt rồi nói sau vừa nghĩ hắn một bên ném một khối lợn rừng thịt quá khứ đi qua kêu bưu đối phía trước lợn rừng thịt hít h à nhưng không coi ăn ngẩng đầu nhìn về phía tiêu bất ghi nhưng vẫn là đối địch đơn vị hồng sắc hình cái đầu một chút cũng không có lệnh gì tứ ngược lại ngao kêu một tiếng thanh âm rất là thê lương có điểm giống lang gọi lại có điểm giống sư giống nhưng mà càng thêm trói t h a i lại ném một khối lợn rừng thịt lúc này đây ngàn giòn đối lợn rừng thịt hoàn toàn là làm như không thấy nhưng một y bồi hồi giả không ly khai cũng không tiến công dựa vào còn ken cá chọc canh tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ, đột nhiên cảm giác được được kêu là thành tựa thoáng trừ thịt thịt bất theo thân thích Tiêu ra rừng nào bao lao nội nghĩ, nhiên hàng nghĩa, hắn mở ra bao khỏa nhìn qua, trừ lợn rừng cũng chỉ có vừa mới giải phâu đến Hắn giác giải mới Bill phải hội phâu cảm mở hồ khỏa chỉ hồ, hồ được được đó kêu có có có có quá qua, là vừa do dự một chút tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đem thịt h ồ ném một khối quá khứ đi qua sao biết vừa nhìn thấy thịt h ồ kêu biêu lập tức t i ể u nhào tới lang thôn h ồ hết ba ngụm hai cái t i ể u cho nuốt xuống dưới sau khi ăn xong thật dài ruỗi lưng một cái hình cái đầu vậy từ đỏ sắp biến thành nâu đỏ sắc địch lý biến mất bất quá càng làm cho tiêu bất ly giật mình chính là k ê u biêu danh tự nhan sắc cũng là đột nhiên biến đổi theo hôi sắc danh tự biến thành bạch sắc tiêu bất ly có chút làm không rõ ràng bất quá không trông nom là chuyện gì xảy ra này chỉ sùng vật thoạt nhìn đều không tầm thường nghi bắt là tuyệt đối không có chỗ xấu nghĩ tới đây hắn đối phía trước tiêu biêu sử dụng thuần thú thuật theo kim quang l ó i lên này chỉ hôi sắc đại m è o đã bị tuân phụ nhìn nhìn chút tính tiêu bất ly lập tức thất thần biêu trí lực sáu lực lượng mười tốc độ mười chín khéo léo mười chín sự chịu đựng hai mươi ba thể lực giá trị 230, t h ể chất 22, sinh mệnh giá trị 220, chiến đấu kỹ năng trào kích lv 3 thường quy kỹ năng công kích dùng móng nuốt gãi định nhập tạo thành trụ cột công kích 6 điểm vật lý thương tổn g i á tính lv 5 đây là một đầu kiệt ngao bất tuần giá thú hướng tới gì dù cùng cồn giã cách sống tràn đầy công kích tính khó có thể cùng nhập loại hòa bình ở chung thời gian dài thuần dưỡng hội giảm xuống này kỹ năng đẳng cấp căn xé lv 5 đối mục tiêu tạo thành lần thứ nhất hữu lực thương tổn cũng khiến cho đổ máu tại m ộ ư ơ i giây trong tạo thành hai mươi năm điểm thương tổn tiêu hao năm điểm thể lực giá trị kỹ năng làm l ệ n h thời gian năm giây tấn công lv 3 hướng mục tiêu khởi xướng tấn công đối mục tiêu tạo thành gấp đôi trào kích thương hại cũng khiến cho mất đi cân đối tiêu hao m ộ ư ơ i điểm thể lực kỹ năng làm l ệ n h thời gian m ộ ư ơ i giây phải tại ba tám mệ trong phạm vi sử dụng nhanh thị lv 5 tại một cái trước mắt gian nhanh hơn độ tốc độ di động đề cao trăm phần trăm duy trì liên tục hai mươi năm giây tiêu hao hai mươi gật đầu thể lực kỹ năng làm lạnh chín mươi giây làm b i u đã bị lần thứ nhất đủ để trí mạng thương tổn thời gian cưỡng chế giảm miễn phần trăm chín mươi thương tổn đồng tiến nhập trạng thái chết giả lúc này trạng thái h ạ b i u bị cam chịu vì đã tử vong sinh vật c ù n g giã chi tâm tại mười giây trong không đếm sỉa mê mội đổ máu xương gậy hoặc khác bất cứ tác dụng gì tại tự thân mặt trái hiệu quả phễ hổ b i u là lão hổ yêu địch có thể thông qua thôn vệ lão hổ huyết mục đến không ngừng đạt được c à n g cường đại hơn năng lực đối hổ loại sinh vật tạo thành thương tổn đề cao năm mươi phần trăm bất luận cái gì hổ loại tại phát hiện bưu sau đều liều linh hướng hắn khởi sướng tiến công nhưng theo chủ cột trúc tính nhìn lại cái này biêu thiệt tình không tính quá mạnh mẽ trí lực chỉ có đáng thương sáu điểm quả thực so với lúc trước viên thịt còn muốn gốc tốc độ cùng khéo léo tuy nhiên rất cao nhưng là so ra kém báo loại sùng vật bất quá phía dưới cùng nhất cái kia cá nhân phệ hổ kỹ năng lại làm cho hắn rất là kinh hỷ một chút cái này rõ ràng cho thấy có phát triển tính sùng vật to a không trông nom chủ cột trúc tính nhiều kém chỉ cần có thể thăng cấp như vậy t i ể u cuối cùng có một dịu dàng hội trở nên vô cùng cường đại so về cái gì bạch hổ các loại có thể phải mạnh hơn duy nhất làm cho hắn sợ không được đầu ó c đúng là vì lông vo, vo tròn cùng chức i viên thị than nắm lớn nhất bất đồng một điểm chính là một chút cũng không có có thân là sùng vật giấc ngộ rất xa theo ở phía sau tựa hồ như một y mang theo một tia đề phòng nếu như không phải danh tự đằng sau mang theo hậu tố tiêu bất ly đều muốn cho rằng hoàn toàn sẽ không thuần phục thành công nghi. nhìn nhìn độ trung thành cạnh như là n à y vậy là cái gì tình huống hắn thật sự có chút ít h ồ đ ồ thầm nghĩ cái này trò chơi hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để hình dung áo a đến thương s ạ n đi vào cắt cầu cương trước mặt lựa chọn trả nhiệm vụ lấy được bạch hổ ra mua cắt cầu cương rất là cao hứng ha ha ha thật sự là quá tốt ngươi cạnh nhưng thật sự thành công thực là thật không ngờ áo a cự là có chút tàn phá đáng tiếc nhất trương hào gia cho đây là của ngươi mà ban thưởng hệ thống nhắc nhở đạt được vật phẩm rắn chắc lợn rừng ra chiến hoa nhìn một chút bất quá là nhất trương làm nhà sắt trang bị b ả n vẽ trúc tính rất bình thường tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đang định rời đi kia lông vo tròn lại tham đầu tham nao theo tiền đến kia cắt cầu c ư ờ n g thấy lông vo tròn lại là kinh hãi làm sao ngươi dẫn theo như vậy cá nhân sùng vật còn đây là không rõ c h i thú hội phương chủ nghe ta một câu còn là giết chết tính t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i một đắc đạo cao nhân làm sao ngươi dẫn theo như vậy cái sùng vật còn đây là không rõ tri thú hội phương chủ nghe ta một câu còn là giết chết tính tiêu bất ly nghe xong cắt cầu cương lời nói lại là một trận không nói gì ngươi nói giết chết t i ê u giết chết đây chính là có thể tiến hóa sùng vật được rồi hắn nhìn thoáng qua lông vo tròn lông vo tròn thoạt nhìn một bộ rất yên t ĩ n h bộ dạng tham đầu tham não gục ở chỗ này đối hai người đối thoại tựa hồ tuyệt không minh bạch tạo hình tuy nhiên thoạt nhìn không thế nào thu hút nhưng là chưa nói tới nhiều sức sẹo thấy thế nào vậy theo không rõ chi thú liên lạc không đến cùng đi a bất quá hắn vậy minh bạch lời của đối phương không phải là không t ố i tha hơn phân nửa là có nguyên nhân gì lại liên tưởng đến kia miếng đồng dạng là có thể phát triển tái n h ậ n chiếng hắn cảm thấy hay là hỏi t ì n h tưởng tương đối khá không biết này không rõ chi thú ra sao thuyết pháp c á t cầu cương chế gia đại sư không có trực tiếp trả lời ngược lại hỏi ngươi có thể nghe nói qua trời sinh linh thú trời sinh thạch hầu ngược lại nghe nói qua tiêu bất ly trong lòng tự nhủ đánh chữ nói lại là chưa nghe nói qua c á t cầu cương chế gia đại sư cái gọi là trời sinh linh thú cũng không phải thực do trời sinh mà là do bình thường g i ã thu tại dựng dục thời gian đã bị thiên địa linh khí ảnh hưởng biến thành so về bình thường dã thú trời sinh linh thú có được càng mạnh học tập cùng trường thành năng lực chỉ cần có đầy đủ thời gian không trông nom yếu cỡ nào tiểu trời sinh linh thú đều có thể trở nên vô cùng cường đại tiêu bất ly trong lòng tự nhủ này không phải là trong truyền thuyết lục danh bà bảo cục cưng sao bất quá nghe đối phương ý tứ này đầu biêu hiển nhiên không phải cái gọi là trời sinh linh thú như vậy ta đây chỉ sùng vật theo trời sinh linh thú lại có quan hệ gì nghi c á t cầu cương chế gia đại sư trong thiên địa đã có linh khí dĩ nhiên là có lệ khí ngươi này chỉ sùng vật chính là trong ngược thai dựng dục lúc đã bị thiên địa lệ khí ảnh hưởng chỗ sinh ra như vậy lệ thú tuy nhiên cùng linh thú đồng dạng có được cực kỳ cường đại phát triển năng lực nhưng lại tất nhiên nhu cầu phải đi qua giết chóc cùng tử vong mới có thể đã thành quả thật không rõ chi thú vậy trường kỳ mang theo trên người tất nhiên hội thu nhận vận rủi này vận rủi có lẽ cũng không phải bản ý của nó nhưng mà tất nhiên hội bởi vì hắn mà d ậ y tiêu bất ly thầm nghĩ thì ra là thế bất quá hắn lại không n g h ĩ cư như vậy v ư ơ n g tha cho thật vất và bắt được bảo bối xung vật lập tức hỏi tại hạ thật sự không nghĩ bỏ qua con thú này không biết đại sư có hay không biết rõ cái gì phá giải phương pháp nhi các cầu cương chế ra đại sư cũng được xem tại ngươi giúp ta một cái đại ân phân thượng ta liền nói cho ngươi biết ta nếu muốn hóa giải không rõ chi thú phương chủ vận rủi chỉ có hai cái biện pháp một cái là của ngươi mệnh cách đủ rồi cứng ngắc có thể áp ở hắn như vậy hắn không chỉ có sẽ không phương ngươi còn có thể tại ngươi thời khắc nguy cơ cho ngươi dùng trợ giúp thật lớn thứ hai chính là làm cho đạo cao nhân hóa giải hắn trên người lệ khí hóa giải sau hắn t i u hội khôi phục tướng mạo sẵn có như cũ có cường đại phát triển lực lại sẽ không lại ảnh hưởng chủ nhân đối với mình mệnh đến cùng có cứng hay không tiêu bất ly ngược lại là không có bao nhiều t i tưởng trong ấn tượng có được như vậy mệnh cách người bề ngoài chỉ có năm đó lưu bị lô chính là bị cho rằng hội phương chủ tọa k ỵ trường v õ c lây thời điểm quyết đoán chết oan chết h u ồ n g lưu bị cưới thời điểm lại có thể hóa hiểm v ì gì, bất quá dù thế nào tự đại tiêu bất ly vậy không cảm giác mình có thể theo lưu bị loại đánh không chết tiểu cường so sánh với bất quá đắc đạo cao nhân không biết ta cái k i a tiện nghi sư phụ có tính không tiêu bất ly trong nội tâm nghĩ đến cũng đã quyết định chủ ý sau khi trở về chuyện làm thứ nhất chính là mang theo lông vò tròn trở lại một chuyến huyền hư cung đến một lần hóa giải lông v ò tròn trên người lệ khí thứ hai vậy thuận tiện học vài cái tân pháp thuật bất quá huyền hư cung đường xá xa xôi khứ hồi một chuyến thời gian có thể không ngắn tiêu bất ly còn là vâng chịu phía trước gần đây thói quen đánh chữ hỏi không biết đại sư có hay không nhận thức cái này đắc đạo cao nhân đi cắt cầu cương chế ra đại sư người như vậy sao có thể tùy tùy tiện tiện t i ể u gặp được ta đi nam sông bắc nhiều năm như vậy gặp nhiều đạo pháp cao thâm hạ người n g lại đa số mua danh chuộc tiếng c h i đồ chính thức đắc đạo cao nhân lại là chưa bao giờ thấy quan n i ta lời nói đến thế ngươi mà lại tự giải quyết cho tôi ta tiêu bất ly nguyên bản cũng không còn ôm lấy hy vọng quá lớn liền đánh chữ nói tạng ly khai thương s ạ n g bởi vì cái gọi là một cái dương cũng là đuổi lưỡng trích dương cũng là phóng đã muốn tìm sư phụ hỗ trợ hóa giải lệ khí k i ê u miếng tái n h ậ t chiếc nhẫn vậy một khối sao lên đi tiêu bố ý nghĩ tới đây một bên hướng cựu long thành tiếp tục chạy đi một bên xoay người đối trương diệu dương nói tổ trưởng lúc trước trương cường lưu lại những trang bị kia vẫn còn ngươi kia đến sao trương diệu dương nhẹ gật đầu đúng vậy à chúng ta trong tổ chết mất thành viên lưu lại trang bị đều ở chỗ này của ta ngươi hỏi cái này để làm gì tiêu bất ly nói h á n trang bị trong ta nhớ được có một quả bị nguyền rùa tái nhậm chiếc nhẫn không biết còn ở đó hay không có thể cho ta sao trương diệu dương suy nghĩ một chút nói quả thật có như vậy kiện trang bị thẳng gân gà một cái ngoạn ý bất quá ngươi vậy pháp hệ muốn đồ chơi này làm gì nói sau cái giới chỉ này còn có điểm tà môn a may mắn cái này thuộc tính tuy nhiên còn có chút không rõ ràng lắm đến cùng có tác dụng gì nhưng là cảm giác còn là rất trọng yếu ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất còn là không cần đeo hảo tiêu bất ly trong lòng tự đủ cái này trương diệu dương còn rất quan tâm chính mình sao yên tâm đi không phải ta mang Ta chỉ dùng để đặc ể đ biệt tác dụng Đặc b i ệ trương tác t dụng.、Chương、diệu dương trong mắt hiện lên một k i a tinh mang chẳng lẽ theo phó bản tiến công chiếm đóng kế hoạch có quan hệ cái gọi là phó bản tiến công chiếm đóng kế hoạch trên thực tế chỉ tự nhiên là như thế nào đối phó kỳ lân tổ trương diệu dương này sẽ tự động não bổ một chút cảm thấy hơn phân nửa là nguyên nhân này chậm hỏi đúng vậy chính là theo phó bản tiến công chiếm đóng kế hoạch có quan hệ tiêu bất ly t i ể u thả con l ừ a nói trong lòng tự nhủ đáp án này thật đúng là dầu vạn kim bình thường dùng tốt ta trương diệu dương nghe xong không nói hai lời tốt lắm ngươi trở về thành ta liền cho ngươi nửa giờ sau tiêu bất ly về tới cựu long thành trương diệu dương liền đem giới chỉ giao dịch cho hắn tiêu bất ly bắt được giới chỉ sau nhìn một chút lại là vừa mừng vừa sợ t r ư ớ c màu xanh đậm phẩm chất giới chỉ này sẽ lại biến thành ngân s ắ c phẩm chất bị nguyên r ù a tái n h ậ t c h i ế nhẫn ngân s ắ c giới chỉ sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất không điểm may mắn giảm hai mươi năm trang bị giới thiệu trong truyền thuyết đã bị nguyên r ù a ma giới lóe ra không rõ hào quang đeo qua không người nào không trả giá cực kỳ thê thảm một cái giá lớn tiêu bất ly phân tích một chút cái giới chỉ này phát triển vấn đề lần đầu tiên nhìn thấy là sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất bốn mươi may mắn một thay đổi hai lần chủ nhân tôn vân chu khai hoang sau lần thứ hai nhìn thấy là sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất tám mươi may mắn hai hiện tại lại thay đổi lần thứ nhất chủ nhân biến thành sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất giờ là không may mắn hai mươi lăm như vậy xem ra mỗi chết một người chủ nhân có thể hai điểm sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất cùng mười lăm may mắn thật đúng là tà môn về đến nhà bất quá chỉ cần không đeo hẳn là t i ể u không có quan hệ gì à dù sao trang bị thuộc tính đều là tại trang bị sau mới có thể hiện lộ ra đến cụ thể hiệu quả tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đem giới chỉ đặt ở bao k h o a trong khắp ngõ ngách cất kỹ lại mở ra kho hàng đem trong khoảng thời gian này thu thập đến cho kỳ tương vân cùng gai đâm nhiệm vụ vật phẩm tất cả đều mang lên trên tiêu bất ly liền bước lên đi trước huyền hư cung đường chương một trăm m ư ơ i hai trở về huyền hư cung giữa trưa sau khi ăn cơm c h ư a xong tiêu bất ly tự bước lên đi trước huyền hư cung con đường cùng lúc trước tiêu bất ly theo mê vụ sơn cốc đi đến cựu long thành dài dẳng giặc đường đi bất đồng lúc này đây trở về hành trình lại phải nhanh hơn tuy nhiên lữ hành mã tốc độ chỉ tương đương với nhân loại bình thường tốc độ chạy trốn hai mươi năm bị nhìn như k h o i nhanh không được bao nhiêu nhưng là sự chịu được tượng trên lại hoàn toàn không thể so sánh nổi lúc trước nhưng hắn là một đường đi đi ra chỉ có tại gặp được địch nhân thời điểm mới có thể chạy mà lữ hành mã trên cơ bản một đường đều là chạy trước đi bởi vậy không đến một giờ t i ể u đi tới mê vụ xâm lâm trong phạm vi mê vụ xâm lâm trước sau như một bao phụ tại nhàn nhạt trong sương mù tràn đầy thần bí khí thức nơi này là những kia mới ra đời thực lực không do thám hiểm giả thích nhất đến địa phương quái vật khó khăn không cao lắm đồng thời rồi lại không thiếu một ít kinh hỉ thu hoạch đương nhiên phải là vận khí tốt dưới tình huống vận khí không tốt lời nói coi như là thâm niên mạo hiểm giả cũng có thể có thể hội bị t h ế nào những điều này là do tiêu bất ly gần nhất một thời gian ngắn thu thập đến tình báo tiêu bất ly c ư ớ i một trăm năm mươi tốc độ lữ hành mã trong rừng rậm gian nan ghé qua phía trước lông vo tròn tựu theo ở phía sau tại lại uy hiểu rõ một khối thịt hổ sau lông vo tròn rõ ràng cùng hắn thân cận một ít tuy nhiên còn là nhìn không tới độ trung thành nhưng là ít nhất nguyện ý tới gần hắn mặc dù là trở lại t r ố n cũ nhưng nghiêm khắc thượng trên giảng tiêu bất ly cũng chỉ là có thể đại khái nắm giữ phương hướng thôi động thái trò chơi địa đồ khiến cho tại giã ngoại nhớ k ỹ lộ tuyến biến thành một loại phi thường chuyện khó khăn tiêu bất ly chính một bên đi tới một bên lo lắng chính mình có hay không đi nhầm lộ thời điểm nghiêng phía trên trên sườn núi đột nhiên chuyển tới một tiếng hộ k h i ế u cả đời này đột nhiên xuất hiện hộ k h i ế u đưa tới tiêu bất ly chú ý hắn còn chưa kịp tìm chặn ngựa sau lưng lông vo tròn đột nhiên cọ xuống chạy trốn ra ngoài hướng phía thanh e m kia chuyển đến phương hướng mau chóng đuổi theo các sủng vật vì đi theo hình thức không có bất kỳ phản ứng mắt thấy lông vo tròn chạy không có bóng còn không có chạy lên rất xa phía trước đột nhiên một trận dọc thoáng trong rừng rậm một khối giữa đất trống lông vo tròn đang theo một đầu lao hổ rằng có lấy n à y đầu lao hổ thoạt nhìn hết sức bình thường bất quá hình thể y nguyên vượt xa lông vo tròn gấp hai ở trên tựa hồ mang nào đó sợ hãi cùng căm hận hắn xông phía trước lông vo tròn gầm nhẹ phía trước cập không chịu rời đi cũng không dám x u ố n g lên hai con g i ã thú cứ như vậy rằng có lấy chiến đấu tựa hồ tùy thời đều muốn triển khai bộ dạng thẳng đến tiêu bất ly phóng ngựa chế nhập chiến trường sau một khắc hai đầu dã thú đồng thời hướng đối phương nào tới lông vo tròn nhào tới tư thế thập phần sắc bén nhảy cũng là cực cao hơn nữa thân ở tương đối cao địa thế có một loại lao hưng lăng không đánh giết mỹ cảm đáng tiếc sự thật là tàn khốc hình thể t r ê n lệch khiến nó trực tiếp bị kia láo hổ bổ nhào lật tại một ngụm cắn lấy chân trước thượng trên liều mình một dây mới dây mở ra hai thú tách ra thời điểm lông vo tròn huyết lượng đã mất một p h ầ năm n hơn nữa chân trước khập khiếm hiển nhiên bị thương trên đầu nhiều hơn một cái xương gậy đất tốc độ giảm xuống 0 h trái lại kia láo hổ một t i ê huyết cũng không còn rơi cái này thật đúng là tuổi mục ga tiêu bất ly thầm nghĩ lông vo tròn cũng đã lại một lần nữa phát khởi công kích hệ thống nhắc nhở sùn g vật của ngươi lông vo tròn sử dụng cùng giã chi tâm kỹ năng không đếm x ỉ a trên người xương gậy hiệu quả lông vo tròn tốc độ rõ ràng nhanh hơn đối phương một đường thiểm chuyển xê dịch trong lúc đó liên tiếp vài cái c h ả o đánh cho công mệnh chúng lão hổ mỗi nhất kích lại chỉ có thể bắt rơi lão hổ nhẹ nhàng một tiêu huyết đây là ỉ và phệ hổ kỹ năng năm mươi thương tổn thêm tầng nhi trái lại kia lão hổ một c h ả o từ xem ít nhất ba mươi bốn nhỏ máu làm cho chỉ có hai huyết lượng lông vo tròn, cực kỳ nguy hiểm. Cũng may lông vo tròn né tránh năng lực cao siêu cũng là còn miễn cưỡng chi chịu được tiêu bất ly cũng không muốn khiến nó mạo hiểm vội vàng cho nó thêm huyết đồng thời triệu hồi ra p h ủ binh mở ra hư linh giáp chủ cùng với p h ủ binh cùng một chỗ x u ố n g tới ba mặt giáp công phía dưới kia lão hổ rất nhanh t i u chém đầu lông vo tròn lại một chút cũng không có cảm tạ h ắ n trượng nghĩa ra tay ý tứ phối hợp đối với lão hổ thi thể g ặ m cắn ngược lại đem tiêu bất ly gạt tại một bên tiêu bất ly xem một trận b u ộ n b ự c cũng không trông nom đối phương có thể hay không nghe hiểu đánh chữ nói dựa vào ngươi có thể hay không thành thật điểm biệt đừng lao dẫn đến phiền t o á i biết không sao biết kia lông vo tròn lại tựa hồ nếu có điều cảm giác đột nhiên xoay đ ầ u lại uy hiếp giống như gầm nhẹ một tiếng trong ánh mắt bất thường dọa tiêu bất ly nhảy dựng đồ chơi này còn thật không hỗ là lệ khí chỗ sinh không rõ chi thù à. hắn không dám tiến lên đã quấy dày cũng không phải sợ lông vo tròn thật sự là không hy vọng vạn nhất nổi lên xung đột lại phải giết chết chính mình thật vất và bắt được sùng vật k i a lông vo tròn cũng không biết như thế nào lớn như vậy khẩu vị không lớn hội công phu một đầu l á o hổ thi thể t i ể u ăn sạch hơn phân nửa thật dài đánh trọn v ẹ t nớp trên người đột nhiên kim quang l o ạ lên bạch sắc danh tự biến thành màu làm nhặt tên hệ thống nhắc nhở sùng vật của ngươi lông vo tròn đạt được tiến hóa Tất cả tiêu ấ t trụ cột cả ộ c t n hao mười điểm thể lực giá trị kỹ năng làm lạnh thời gian mười giây không chỉ có thương tổn gấp bội còn nhiều thêm một cái mặt trái hiệu quả tuy nhiên tiêu hao thể lực cùng làm lạnh thời gian vậy đi theo gấp bội nhưng vẫn là có rất lớn tăng cường không tệ không tệ bất quá một chiêu này bề ngoài vừa rồi con cọp kia dùng qua à, chẳng lẽ nói lông vo tròn ăn có được nào đó kỹ năng lão hổ có thể lĩnh ngộ đối phương kỹ năng sao cái này thật đúng là đủ rồi biến thái tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ bất quá lông vo tròn càng là hiện lộ r a loại này bất thường đến tiêu bất ly lại càng là lo lắng hắn hội làm phản xem ra vẫn phải là mau chóng đem hắn trên người lệ khí bị xua tan rơi à. nghĩ tới đây hắn vừa đến một tiếng phiên thân lên ngựa tiếp tục hướng phía huyền hư cung phương hướng lao vụt mà đi theo sơn đạo càng ngày càng khó đi tiêu bất ly không thể không bỏ qua toa kỵ đi bộ đi tới lông vo tròn tại trong núi rừng tựa hồ rất là vui mừng vì ảnh bình thường khắp nơi c h u i tới c h u i lui có đôi khi chạy đi cờ xa tiêu bất ly không thể không dừng lại không ngừng theo như f ba đây là triệu hoán sùng vật tới gần chủ nhân kỹ năng dị vang sùng vật cho tới bây giờ đều là ấn vào t i ể u gọi trở về chính là này sẽ lại tổng có một loại vong nhanh chóng lùi lại cảm giác thường thường xoa bót nửa ngày lông vo tròn mới một bước ba dao động không nhanh không chậm chạy tới không có một lát nữa tựu lại không thấy đoạn đường này đem tiêu bất ly chán ghét xấu thật vất vả khoái nhanh đến tối thời điểm phía trước rốt cục xuất hiện nọ vậy đạo gai đâm từng、đây. theo tường vây đi hơn mười phút công phu phía trước rốt cục xuất hiện kia hai tòa tạo hình kỳ dị thú hình tượng đá cảm ơn trời đất cuối cùng đã tới hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua lông vo tròn vô thanh vô tức đi theo phía sau của hắn một đôi con mắt tại hôn ám rừng cây trong tản ra ngăm đen hào quang nhìn theo tiêu bất ly đi đến này một đôi tượng đá trước mặt tựa hồ ẩn ẩn có chút sợ hãi không dám tiến lên tiêu bất ly đem sùng v ậ t hình thức cắt đến đi theo lại xoa bóp vài cái ép ba lông vo tròn lúc này mới không tình nguyện mẹ nhau tới sớm muộn gì được từ bỏ người cái này xấu tật xấu tiêu bất ly thấm nghĩ thân là huyền hư cung đệ tử hắn tự nhiên không cần lại đi cái gì mê cung đi thẳng tới tượng đá trước mặt đem huyền hư cung đệ tử danh xương trang bị thượng trên liền hướng phía trong môn mê cung đi đến theo phía sau cửa đường nhỏ đi không bao xa phía trước liền đột nhiên một trận dọc thoáng trước mắt rừng trúc phiêu giận hoa trên núi rực rỡ dĩ nhiên là đến mê cung cửa ra vào đoạn đường này không có bất kỳ lối rẽ đi chính là vô cùng tự nhiên thật giống như căn bản không tồn tại cái gì mê cung giống như bất quá tiêu bất ly lại biết nếu là đ ổ i có hay không danh xương người chờ đợi hắn tất nhiên là một vô cùng hung hiểm nan đề ha ha. thật đúng là hoài niệm a tiêu bất ly nhìn theo hoàn cảnh chung quanh không khỏi l ầ m bẩm lầu bầu lên nay sẽ bóng đêm ngấm sáp tịch dương chiếu rơi vào rừng trúc lâu khách sạn vũ trong lúc đó nghiên chiếu ra thật dài ảnh ngược lần này cảnh sắc quả nhiên là đẹp không sao tà xiết bất quá tiêu bất ly có thể không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp theo rừng trúc gian lộ thẳng hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến rất nhanh t i ể u đi tới huyền hư cung chủ điện trước đại môn đứng ở cửa ra vào do dự một chút tiêu bất ly nhưng không có lập tức đi vào mà là suy nghĩ để sư phụ muốn như thế nào mở miệng đến đây cái tiêu b i giết huyền chân tử nhiệ còn không có nhét lên nghi như vậy t i ể u trực tiếp tìm sư phụ hỗ trợ hóa giải lệ khí cũng không biết có thể hay không dẫn đến hắn sinh khí tức giận hắn hiện tại cũng không dám đem cái trò chơi này trong trở thành bình thường trò chơi trong là thẳng thắn nói cho hắn biết chính mình không có đem huyền chân tử nhiệm vụ kia để ở trong lòng còn là nói mình hết sức đi làm nhiệm vụ này nhưng là vận khí không tốt một mực không có tìm được nghi đang do dự đối thoại lan trong đột nhiên thỏ ra một h à n g chữ huyền hư tử lặng lẽ đối với ngươi nói ở bên ngoài nghĩ gì thế còn không mau mau t i ế đến tiêu bất ly lập tức xứng sở như thế nào trò chơi này còn mang mật người công năng sao h á n điểm một chút huyền hư tử danh tự phát hiện lại thật sự có thể trực tiếp đối thoại vì vậy đánh một hàng chữ đi lên ngươi lặng lẽ đối huyền hư tử nói sư phụ ta sao có thể gặp lại ngươi nói chuyện huyền hư tử lặng lẽ đối với ngươi nói n à y có cái gì kỳ quái ta dùng là là thiên lý truyền tâm thuật bất quá lời nói sao có thể là xem đến n h i ngươi tiểu tử đã đến cửa ra vào như thế nào còn không tiến đến ở đằng kia loạn buốc lên cái gì ngu đần xem nữ khí tựa hồ không có tức giận bộ dáng tiêu bất ly trong nội tâm vừa nghĩ một bên đi vào đại điện ở giữa tinh xảo trúc trên tiệc huyền hư tử ngồi xếp bằng tính toạ tóc dài bồng bềnh nhất phái tiên phong đạo cốt chứng kiến tiêu bất ly đi tới huyền hư tử thản n h i ê nói n không rời à ngươi chuyến đi này lâu như vậy hôm nay tại sao trở về chẳng lẽ là đã hoàn thành ta giao phó cho nhiệm vụ của ngươi đến sao tiêu bất ly nghĩ nghĩ đánh chữ nói đệ tử hổ thẹn thật sự có bị sư phụ nhắc nhở không thể đem kia phản lịch thanh trừ huyền hư tử nói không cần khổ sở kia huyền chân tử gian xảo vô cùng xuất quỷ nhập thần không dễ dàng như vậy thanh trừ nói đi ngươi tìm vi sư cần làm tiêu bất ly thầm nghĩ không truy cứu là tốt rồi đánh chữ nói đệ tử n g o à i ý muốn thu phục một cái thiên địa lệ khí biến thành không rõ chi thú hy vọng sư phụ tài cắn vì đồ nhi đem lệ khí hóa giải nói xong trơ mắt nhìn huyền hư t ử phản ứng chương một trăm mười ba kéo ra hổ kéo đại kỳ tiêu bất ly thầm nghĩ không truy cứu là tốt rồi đánh chữ nói đệ tử n g o à i ý muốn thu phục một cái thiên địa lệ khí biến thành không rõ chi thú hy vọng sư phụ tài cắn vì đồ nhi đem lệ khí hóa giải nói xong trơ mắt nhìn huyền hư từ phản ứng huyền hư tử nhẹ gật đầu thì ra là thế hóa giải lệ khí đối v i sư mà nói thực sự không khó bất quá bởi vì cái gọi là thiên hạ không miễn phí chỉ công chưa nếu muốn để cho ta vì ngươi hóa giải lệ khí thực sự không khó chỉ cần ngươi vị sư môn làm ra cũng đủ lớn c ô n g hiến ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ý ở ngoài lời chính là hóa giải lệ khí có thể cầm c ô n g hiến giá trị tiêu bất lý hỏi không biết cần bao nhiêu c ô n g hiến giá trị nghi huyền hư tử theo tay vung lên trước mắt lập tức hiện ra một đạo giá cả liệt biểu theo học tập kỹ năng thời gian liệt biểu có chút tương tự bất quá trong đó nội dung lại hoàn toàn bất đồng có đồng du t i ê n giới tại i thấp An, nhất tiêu bất ly tìm được rồi hóa giải lệ khí tuyển hạng cho lông vo tròn hóa giải lệ khí nhu cầu một trăm năm mươi điểm cống hiến giá trị cho giới chỉ hóa giải lệ khí nhu cầu năm mươi điểm cống hiến giá trị sử vật cùng trang bị thêm cùng một chỗ chính là tổng cộng nhu cầu hai trăm điểm cống hiến đăng giá tiêu bất ly tuần tra một chút tiêu tại, tại huyền hư trị tốt thể trả. t hiến giá vài, hai nhiệm i huyền hư chính hàng khá cung cống đơn có có vị là vụ bất ly nói, sư phụ sau đó sư sau phụ m ộ trừ lát, đệ tử đi một chút t đệ đi sẽ ở lại. Huyền hư tử huyền hư cung chủ điện thẳng đến luyện đan thất luyện đan thất trong kỷ tương vân đang bệ bụn phía trước cho lò đan quạt lửa chứng kiến tiêu bất ly đi tới rất là lắp bắp kinh hãi di sư đệ ngươi là trở về lúc nào nay không vừa trở về sao sư tỷ ngươi muốn gì đó ta đã cho ngươi mang đến trở về có thể hoa ta không ít b ằ n nghi tiêu bất ly vừa nói một bên đem nhiệm vụ vật phẩm dân trả nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở hoàn thành sư môn nhiệm vụ kỷ tương vân thí nghiệm tài liệu nhiệm vụ hoàn thành độ không phẩy sáu ngươi đang ở đây huyền hư cung danh vọng đề cao ba trăm điểm kỷ tương vân đối với ngươi hảo cảm độ đề cao ba trăm điểm ngươi đã lấy được ba trăm điểm sư môn cống hiến giá trị không tệ không tệ tiêu bất ly thầm nghĩ tiền này cuối cùng là không có bánh hoa đáng tiếc không phải trăm phần trăm hoàn thành nếu không còn có thể càng nhiều là kỷ tương vân bông như nói sư đệ buôn bán lời nhiều như vậy cống hiến giá trị như thế nào có hứng thú theo sư tỷ trong lúc này bán một điểm linh đan rượu được sao ta có thể cho ngươi đánh bắt chết không chấm tám nhà tiêu bất ly trong lòng tự nhủ tính huyền vũ tổ đan dược cũng còn không xong đâu sư đệ trong tay ta đầu có điểm khẩn còn là lần sau đi cáo biệt kỳ tương vân tiêu bất ly lại đi tới thú lan bên ngoài gai đâm cũng đang n ụ a phía trước một đám thoạt nhìn rất kỳ quái giá thú như là hồ ly cùng t h ỏ tử tổng hợp lại thể gai đâm di sư đệ ngươi trở về lúc nào ta gai đâm nói đến một nửa thời điểm đột nhiên ngừng lại nhìn tiêu bất ly sau lưng lông vo tròn một trận trận mắt há hấp mộn ta không nhìn lầm à điều này chẳng lẽ chính là trong truyền t u y ế t trời sinh lệ thú sư đệ ngươi thật đúng là gan lớn nghi d á mang m như vậy sùng vật gai đâm ngã không hổ là sùng vật kẻ yêu thích l i ế c thấy da lông vo tròn chi tiết tiêu bất ly nói đây không phải đang muốn sư phụ hóa giải sao à đúng rồi trong lúc này có ngươi muốn gì đó tiêu bất ly vừa nói một bên giao ra trong khoảng thời gian này thật vất vả thu thập đến hai bổn kỹ năng thư giá thú c h i thức dị thú thiên cùng với giá thú c h i thức yêu thú thiên thứ hai hắn vốn là muốn học về sau còn là cảm thấy nhiệm vụ quan trọng hơn dù sao hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy đi bắt yêu thú vì làm nhiệm vụ này chính hắn dứt khoát sẽ không cam lòng cho đi học gai đâm ha ha đa tạ sư đệ tuy nhiên còn là thiếu một vài bất quá thật cũng không sai rồi hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ cầu biết như khác nhuộm ô hoàn thành độ 0,4, n g ư ơ i đang ở đây huyền hư cung danh vọng đề cao 200 điểm gai đâm đối với ngươi hảo cảm độ đề cao 200 điểm ngươi đã lấy được 200 điểm sư môn cống hiến giá trị có cống hiến giá trị t i ể u dễ làm tiêu bất ly cáo biệt gai đâm một người về tới huyền hư cung chủ điện tìm được huyền hư tử lựa chọn hóa giải lệ khí sau đó liền đem lông vo tròn hô đi lên này đầu bất thường giã thu tại huyền hư t ử trước mặt lại là thông minh vô cùng ẩn ẩn còn có phần có một chút sợ hãi cảm giác huyền hư t ử x ô n g hắn đưa tay ra m ờ i tay lông vo tròn liền sợ hãi rụt rè cùng nhau đi lên huyền hư t ử một tay vê pháp quyết tay kia tại lông vo tròn đỉnh đầu hư phủ ba lượn đột nhiên trưởng hóa kiếm chỉ hướng phía lông vo tròn nghạch định trực quan mi tâm lông vo tròn lập tức hai mắt bậy đặt thanh quan cứng tại này trong theo thanh quan càng ngày càng thịnh từng đạo vô hình hắc khí liền từ lông vo tròn thể ác trong phốn dung ra p h ả n phất bị bài trừ đi ra miệng vết thương nọc độc bình thường trong phòng bốn phía tán loạn phía trước dần dần tiêu tán trong điện chiếu sáng dùng là tinh khiết giữa bạch quang làm hắc khí rốt cục tan hết thời điểm lông vo tròn màu lông tựa hồ nổi lên nào đó biến hóa nguyên bản bao phủ một tầng nâu đen da lông này sẽ lại biến thành sáng kim sắc chỉnh con giã thu thoạt nhìn p h ả n phất một cái siêu đại số kim lèo đẹp không ngừng nhỏ tí tẹo n h ì con mắt cũng trở thành xinh đẹp phỉ thúy lục lại nhìn danh tự vậy theo nguyên lai màu lam n hạt biến thành lục sắc huyền hư tử thu công nói tốt lắm này chỉ x u ấ t sinh từ nay về sau nghĩ đến sẽ không cho ngươi thêm mang đến vận rủi có thể yên tâm à. tiêu bất ly thấy vui mừng quá đỗi mặc dù là hao tôn cống hiến giá trị hay là đối với huyền hư tử nói lời cảm tạ nói đa tạ sư phụ hắn lại lựa chọn tinh lọc trang bị sau đó đem bị nguyền rủa tái nhật trước nhẫn trình đi lên lúc này đây lại dễ dàng nhiều huyền hư tử chỉ là đem giới chỉ phong trong tay xoa nắn vài cái theo trong tay hắn lập lòe nâng một trận bạch quang giới chỉ đã bị tinh lọc xong rồi không t h vết bạch ngọc c h ế c nhẫn ngân sắc giới chỉ sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất một trăm may mắn hai mươi lăm trang bị giới thiệu n à y cái nhẫn bạch ngọc trong tựa hồ ẩn ẩn tràn ngập phía trước bành trướng sinh mệnh lực thứ tốt ta một cái nhẫn t i ể u gia tăng rồi c h ọ n vẹn một điểm sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất còn có hai mươi lăm may mắn tuyệt đối là thứ tốt ta bất quá tại sao là ngân sắc nghi tiêu bất ly có chút kỳ quái hỏi chiếc nhẫn kia chẳng lẽ không phải phát triển hình trang bị sao huyền hư tử nói nói thì nói như thế bất quá ngư i giới chỉ tại phát triển hình trang bị t r u n g phẩm cấp bình thường hiện tại thuộc tính dĩ nhiên là cực hạn của nó cho nên tại hóa giải hắn lệ khí sau trang bị phẩm cấp liền do đó cố hóa sẽ không tai tiến một bước thành giải thì ra là thế bất quá dù vậy coi như là kiếm hời dù sao trước tuy nhiên cũng là ngân s ắ c phẩm cấp trang bị nhưng là hai mươi lăm may mắn thuộc tính lại làm cho hắn trở nên thập phần gân gà rồi sao tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đem giới chỉ đeo tại trên tay nhìn mình vượt qua ba điểm huyết lượng cảm thấy mỹ mãn may mắn giá trị vậy tại trải qua lục giang sự kiện sau lần đầu đột phá mười 10 điểm một trăm lẻ năm may mắn giá trị đã so với bình thường người hơi chút may mắn một chút như vậy điểm nghi ít nhất sẽ không giống như trước kia xui xẻo như vậy a bất quá tuy nhiên thu phục giới chỉ cùng lông vọ tròn nhưng là còn có ba điểm cống hiến giá trị không tốn rơi n h i đã thứ r cấp thần u như thân thuật mười lăm giây làm phép xử tự thân tiến vào không tuyệt đối ẩn thân trạng thái xử địch nhân ở chung quanh không cách nào đơn giản phát hiện sự hiện hữu của ngươi bất luận cái gì công kích làm phép bị công kích hành vi đều đánh vỡ này hiệu quả duy trì liên tục ba mươi giây học tập nhu cầu đạo tâm lờ vờ hai huyền hư cung danh vọng thân mật tinh thần lực hai điểm cống hiến giá trị m ộ ư ơ i hai điểm kính tượng thuật hai giây làm phép chế tạo một cái có được tự chủ hoạt động năng lực kính tượng hấp dẫn hỏa lực của đ ị c h nhân kính tượng có được cùng bản thể giống nhau sinh mệnh giá trị cùng hộ giáp giá trị nhưng không cách nào tiến hành công kích mà lại đã bị thương tổn đề cao gấp đôi duy trì liên tục ba mươi giây tiêu hao hai điểm pháp lực giá trị học tập nhu cầu đạo tâm lờ vờ hai huyền hư cung danh vọng thân mật tinh thần lực hai mươi hai điểm cống hiến giá trị một trăm bốn mươi điểm độ địa thuật hai dây làm phép hóa thân thành thổ đất trốn vào cấu tạo và tính chất của đất đai dưới mặt đất s ự tự thân tan biến tại địch tầm mắt của người t r o n g độ địa sau không cách nào tiến hành di động thẳng đến giải trừ này hiệu quả là dừng lại tiêu hao năm pháp lực giá trị mà lại tại độ địa trạng thái hạ mỗi phút thêm vào tiêu hao một điểm pháp lực giá trị học tập nhu cầu đạo tâm lờ vờ hai huyền hư cung danh vọng thân mật tinh thần lực hai mươi sáu điểm cống hiến giá trị một trăm sáu mươi điểm đi thuật bị động kỹ năng tại độ địa hình thái hạ sử ngươi có thể tiến hành thông thả di động đang do i động t r n g q dự lửa này hắn còn là lựa chọn thứ cấp thần thân thuật vốn có theo bảo vệ t á n h mạng hiệu quả nhìn lại đội địa thuật muốn càng thêm thực dụng bất quá đội địa thuật lại cầm si mang mặt đất không có cách trò chơi trong mặc dù tốt dùng trong hiện thực lại tác dụng không lớn ít nhất tại cuối tháng này cái kia lần khảo nghiệm trong phát huy không ra bao nhiêu tác dụng cho nên còn là bưng thái cho so sánh dưới thứ cấp thần thân thuật cái này kỹ năng vô luận là bảo vệ tánh mạng còn là tiềm hành đều là tuyệt đối dùng tốt pháp thuật nhất là tại trong hiện thực giao nạp 12 điểm cống hiến giá trị tiêu bất ly kỹ năng lan trong liền nhiều cái này kỹ năng tiêu bất ly đối với t r ư ớ c huyền hư tử sử dụng thiên lý truyền âm cũng rất cảm thấy hứng thú tại khác trò chơi chẳng qua là trụ cột công năng nhưng là tại đây khoản g trò chơi trong lại là chính cống bờ u g kỹ năng hắn lại xem một lần ưu nhiên tại cầu đạo tâm lờ vợ bốn huyền hư cung danh vọng tốt kính tinh thần lực hai điểm cống hiến giá trị ba điểm tốt thì tốt đáng tiếc trong thời gian ngắn lại không có biện pháp học ngược lại có một tiến bản tựa hồ có thể hiện tại đi học truyền âm nhập mật thuấn phát pháp thuật cùng phụ cận một mục tiêu thành lập nâng một cái tâm linh liên tiếp khiến cho có thể cùng ngươi tiến hành khe khe không một tiếng động câu t h ô n g làm phép cự ly hai mễ tiêu hao một điểm pháp lực giá trị học tập nhu cầu đạo tâm lờ vờ hai huyền hư cung danh vọng thân mật tinh thần lực hai mươi điểm c ô n g hiến giá trị một trăm điểm pháp thuật này ngược lại thẳng thực dụng do dự một chút tiêu bất ly còn là quyết định học ngày bình thường nếu như gặp được cái gì nguy cơ trước mắt nhu cầu cho người bên cạnh hạ chỉ thị có lẽ lại dùng thượng trên học sau này hai cái pháp thuật cũng chỉ còn lại có tám mươi điểm c ô n g hiến đăng giá nhị cáo ấ p p ở trên h p thuật trên c ă biệt là một h nhiều được, được n sư lợi phụ tiêu bất ly lại một lần nữa đi tới luyện đan thất đố kỷ tương vân nói ra sư tỷ sư đệ ta lập tức tự muốn rời đi không biết ngươi còn có cái gì nhiệm vụ nhu cầu ta làm sao kỷ tương vân nói tự nhiên như thế ta vừa vặn nhu cầu một ít luyện đan cách điều chế ngươi đã mở miệng xin mời giúp ta lấy một ít trở về à. hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ kỳ tương vân luyện đan đại tác p h ẩ m g chiến đều hay không tiếp nhận là hay không cách điều chế cái này gì đó giá cả luôn luôn là rất không tiện nghi nhất là kỳ tương vân muốn khẳng định không phải bình thường mặt hàng tiêu bất ly thẩm n g h ị p h ỏ n g c h ứ n g lúc này đây vừa muốn xuất huyết nhiều chính là tác giả viết sách không dễ dàng hy vọng yêu mến quyển sách này ngài có thể chi trì tránh bạn đọc mỗi ngày tự hai ba mao tiền mà thôi nhớ rõ đọc sách đồng thời đừng quên hữu tượng trên g i chúng ơ i A A. đánh h dấu c ta mỗi một lần điểm kích từng cái s i ê u tầm mỗi một chương phiếu đề cử mỗi một phần khen thưởng đều là đối với tác giả đối tuyệt đối t ử v o n g trò chơi lớn nhất duy trì liên tiếp dìm sáu s u không ngờ thượng trên đi đâu lấy càng nhiều là kim tệ nghi hắn nghĩ tới đây nhìn thoáng qua bên cạnh trương diệu dương tổ trưởng ta nhu cầu tấm v ẽ đẳng cấp cao luyện đan cách điều chế có thể giúp ta lấy tới sao trương diệu dương kỳ quá nói ngươi lại không chơi sinh hoạt kỹ năng muốn luyện đan cách điều chế làm gì tiêu bất li ha ha cười cái này cái kia đương nhiên là vì phó bản tiến công chiếm đóng kế hoạch trương diệu dương triệt để hết trôi nói rồi tức giận nói ngươi tiểu tử như thế nào cái gì đều có thể kéo đến phó bản tiến công chiếm đóng đi lên sẽ không phải sự đùa g i ỡ n ta đi tiêu bất ly lập tức thẳng kêu an uổng lời này cũng không thể nói như vậy à thật giống như ta nguyện ý gánh trách nhiệm này đúng vậy ngươi muốn thật sự là không tín nhiệm lời của ta vậy khát thỉnh cao minh a ta dù sao là không sao cả nói xong làm làm ra một bộ bỏ gánh bộ dáng trương diệu dương cắn răng nhẹ gật đầu hảo ta chuẩn bị cho ngươi là được bất quá nếu đến lúc đó ngươi nghĩ không ra tiến công chiếm đóng kế hoạch lời nói ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí tiêu bất ly tự tin cười cười ngươi cứ yên tâm đi tiến công chiếm đóng kế hoạch cái gì đã sớm có mọi sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội chỉ cần ngươi phối hợp ta xuống đến lúc đó nhất định có thể lấy ra nói xong hồi quá thân lai、like、đối phía trước trên màn hình thỏ ra đối thoại không lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ xoay người lại hướng phía thú lan đi đến quen việc dễ làm lại nghe nghe gai đâm có hay không nhiệm vụ nhu cầu muốn giúp đỡ quả nhiên lại gây ra nhiệm vụ mới gai đâm nói bạch à ngươi không nói tuyết chẳng lẽ gai đâm cho hắn lang bảo bảo cục ngừng nổi lên như vậy nữ tính hóa danh tự nhìn không gian này nét phát thảo ra hỏa còn man có tâm tư sao tiêu bất ly vừa nghĩ một bên tiếp nhận rồi nhiệm vụ bất quá lúc này đây hắn cũng không tìm trương rượu dương hỗ trợ loại này hoa không được bao nhiêu tiền sự tỉnh còn là chính mình để làm a tỉnh đem tên kia dẫn đến mao hai nhiệm vụ tiếp xong tiêu bất ly bàn tính toán một cái tiếp theo trở về học pháp thuật cống hiến giá trị không sai biệt lắm đủ rồi bất quá muốn là của mình đạo tâm lại một lần nữa tiến giai lời nói vậy cũng t i ể u khó mà nói ba cấp pháp thuật nhu cầu cống hiến giá trị ít nhất đều muốn hai điểm này hai nhiệm vụ thật đúng là không đủ xem muốn hay không nữa tìm đại sư huynh hỏi một chút n i tiêu bất ly do dự một chút còn là quyết định không cần phải b u ô n g tha hảo tuy nhiên theo tên kia không đúng lắm sao nhưng dầu gì cũng là một cái sư môn sư huynh đệ t i ể u tính không để cho nhiệm vụ cũng sẽ không đao kiếm cùng h ư ớ n g a theo phiến đá lộ hướng phía sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến mắt thấy tới gần lúc trước gặp qua cái kia tòa bị phù chú phong ấn chặt kiến trúc thời điểm không trung bạch quang l ó ạ i lên cậu nguyệt hiên thừa lúc ánh trăng ngự kiếm mà đến mấy ngày không có gặp cậu nguyệt hiên thoạt nhìn càng phát ra xuất trần như c ũ là bạch di như tuyết như c ũ là tuấn giật tiêu sái chỉ có điều sắc mặt lại nhiều vẻ lo lắng cậu nguyệt hiên tiểu sư đệ ngươi rốt cục đã trở lại như thế nào sư phụ giao đưa cho ngươi cái kia tin tưởng phản lịch nhiệm vụ hoàn thành sao hắn biểu hiện ra họ chính là thanh trừ phản lịch nhiệm vụ kia nhưng trên thực tế tiêu bất ly tự nhiên tin tưởng hắn quan tâm hẳn là hữu dụng hay không nhiếp hồn châu nhiếp đến huyền chân tử hốn phách mạch nhỏ tiêu bất ly bất đắc d ì nói cái này huyền chân tử rất g à o hạt ta nhiều mặt tìm hiểu vậy không tìm được hành tung của hắn a hệ thống nhắc nhở c ổ n g u y ệ t hiên thoạt nhìn có chút thất vọng xem ra c ổ n g u y ệ t hiên đối nhiệm vụ này rất sốt ruột a theo trương diệu dương ngược lại là có chút như tiêu bất ly nhìn thoáng qua bên cạnh trương diệu dương trong nội tâm đột nhiên vừa động đã kéo ra hổ kéo đại kỳ phương pháp đối trong hiện thực người hữu hiệu không biết đối trong trò chơi có hữu hiệu hay không quản nghĩ tới đây hắn đã nói, nói kỳ thật ta đã tìm được rồi một ít manh mối chính là biết rõ manh mối người nọ chính là không nói không phải để cho ta theo hắn so kiếm lấy kiếm thuật đánh bại hắn mới đáp ứng nói ra chính là ta đôi kiếm thuật cũng không có bao nhiêu lý giải à này ngươi cũng biết kết quả ba lượt khiêu chiến đều bị hắn cho đánh bại về sau người nọ còn nói nếu có thể ở trong mười cùng với bất phân thắng phụ cũng có thể nói cho ta manh mối đáng tiếc ta học một bộ kiếm pháp k h ổ luyện hồi lâu cũng không còn luyện được cái gì trò ai ta thật sự là quá n g u n g ốc cậu nguyệt hiên nghe xong lại m a n ngầm đầu ngươi luyện là cái gì kiếm pháp tiêu bất ly nói ta mặt kiếm pháp rất lợi hại gọi cuồng phong kiếm pháp. Cổ Nguyệt cuồng phong kiếm pháp. Nghe kiếm Hiên, kiếm lợi hại đi Cổ hồ như pháp. pháp. tự rất à, vừa ậ tận y người hướng ta hết sức công tới, kiếm kia hết cho pháp ta ta sức lực. xem xem bộ v nói một bên theo trên phi kiếm chậm rãi rơi xuống phi kiếm t i ế p nhưng lại chưa về sau mà là giống như bị người nắm đồng dạng trên không trung vũ ra một đoàn kiếm hoa nhắm ngay tiêu bất ly c ổ nguyệt hiên xông hắn ngoắc ngón tay ý bảo hắn có thể tiến công tiêu bất ly có thể không theo hắn k h á c h khí mở ra cuồng phong kiếm pháp đối phía trước c ậ nguyệt hiên tựu cuồng bộ tới đinh đinh đang đang một trận binh khí va chạm thanh n m tiêu bất ly một hơi đem cậu n g u y ệ t hiên trở thành cọc gỗ người dơm bình thường cuồng chém hơn năm phút trên màn hình không ngừng nhảy ra bị đón đỡ bị chống đỡ bị đón đỡ bị chống đỡ h ô n g chữ kia thanh phi kiếm phảng phất người yêu nước phòng không đạn đạo bình thường đưa hắn tất cả công kích đều tiếp xuống tới mắt thấy tiêu bất ly rốt cuộc sử không ngoài cái gì mới l à chiêu thức phi kiếm kia mạnh mẽ một kích quét ngang đem tiêu bất ly trực tiếp đánh bay đi ra ngoài cậu n g u y ệ t hiên mặt lộ vẻ khinh thường nói cái gì của phong kiếm pháp quả nhiên là đồ có kỳ danh thở dài nói vì giút ngươi hoàn thành nhiệm vụ xem ra ta chỉ hào trước chuyển cho ngươi một bộ kiếm pháp hơn、nữa. năm một trước trong mấy ngày này khả năng còn sẽ xuất hiện loại tình huống này bất quá mỗi ngày ít nhất năm nghìn chữ còn là hội cập nhật chờ thêm năm một thì tốt rồi t h ỉ n h đại gia thứ lỗi chương một trăm mười bốn chương một trăm mười bốn vạn vật vô cực cầu n g u y ệ t hiên m ặ t lộ v ẻ khinh thường nói cái gì còn u phong kiếm pháp quả nhiên là hư danh nói chơi vì giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ xem ra ta chỉ hào trước chuyển cho ngươi một bộ kiếm pháp hơn nữa tiêu bất ly trong nội tâm c ủ nghỉ thực sự chưa quên khách k h í xuống đánh chữ nói này nhiều không có ý tứ cầu n g u y ệ t hiên lại cười nói có cái gì không có ý tứ ta lại chưa nói muốn miễn phí chuyện thụ cho người kiếm pháp tiêu bất ly cầu n g u y ệ t hiên đối tiêu bất ly đánh ra cái k i a một chuỗi im lặng tuyệt đối lại làm như không thấy hỏi ngươi hiện trong tay còn nhiều có bao nhiêu cống hiến giá trị tiêu bất ly trong lòng tự nhủ quá keo kiệt ta giúp ngươi làm nhiệm vụ một bộ kiếm pháp cũng không thật giáo bất quá vẫn là thành thành thật thật nói tám mươi điểm cầu n g u y ệ t hiên nhẹ gật đầu thiếu điểm bất quá tổng so với không có cường nói xong trọng tay khẽ vẫy tiêu bất ly trên màn hình tự bắn ra một cái có thể học tập kỹ năng liệt biểu cung huyền hư tử cho ra người liệt biểu có chút tương tự chỉ có điều sư phụ chỗ đó toàn bộ đều là pháp hệ kỹ năng mà cái liệt biểu trong b ả y ra đi ra lại toàn bộ đều là kiếm pháp một loại kỹ năng số lượng cũng muốn thiếu nhiều lắm chẳng lẽ là cái tự hội chiêu này tiêu bất ly một bên kỳ quái nghĩ đến một bên hướng kia hàng bề ngoài bộ tới này xem xét không sao cả tiêu bất ly xem hai mắt nóng lên cái gì ngự kiếm phi hành ngự kiếm hóa ảnh các loại xem xét danh tự chỉ biết lô cốt kỹ năng cho đã mắt đều là nhưng là nhìn k ỹ lại phát hiện đại bộ phận kỹ năng đều b ả y biện ra màu xám không cách nào học tập nhìn nhìn yêu cầu ít nhất cũng cần cổ nguyệt hiên cá nhân danh vọng đạt tới tôn kính mới được nhưng lại nhu cầu cực cao thuộc tính yêu cầu tự cổ nguyệt hiên t h ố i tính tình đạt được cao như vậy danh vọng được ngày tháng năm nào a bất quá khi tiêu bất ly đem liệt biểu một mực dưới lên kéo kéo dài tới liệt biểu phía dưới cùng nhất thời điểm ngược lại phát hiện còn có ba loại có thể học tập kiếm pháp tật phong kiếm pháp tại đề cao mạnh tốc độ công kích đồng thời đề cao công kích chuẩn xác độ cùng tiết tấu cảm giác xử ngươi đạt được càng cao công kích hiệu suất học tập nhu cầu tốc độ mười bảy điểm khéo léo mười lăm điểm cống hiến giá trị tám mươi điểm phá quân kiếm pháp đây là một bộ đến từ chiến trường dùng sát phạt l à việc chính kiếm pháp dùng sát y đến t h u ố c d i ụ c kiếm thế sát ý c à n g mạnh kiếm pháp có khả năng phát huy ra đến uy lực vậy c à n g mạnh ngươi mỗi một điểm giết chóc giá trị cũng có thể xử ngươi đạt được thêm vào thương tổn gia thành học tập đ h u cầu tốc độ mười lăm điểm lực lượng mười sáu điểm cống hiến giá trị tám mươi điểm thái cực kiếm pháp thực tụ tập t âm dương lượng cực khí vô luận kiếm chi nặng nhẹ cũng có thể chừng co rút lại tự nhiên lấy nu thắng c ư ờ n g lấy yêu thắng mạnh kỳ lạ kiếm pháp tại mở ra kiếm này pháp trạng thái h ạ công kích của ngươi tốc độ giảm xuống không phẩy ba cũng xử địch nhân đối với ngươi khởi s ư ớ n g công kích đã bị độ lệch hiệu quả ảnh hưởng mỗi lần độ lệch sau khi thành công ngươi cũng có thể đối với địch nhân tiến hành lần thứ nhất phản kích bởi vì kiếm này pháp sáng tạo nguyên từ đạo gia thái cực lý niệm có được đạo tâm kỹ năng người có thể căn cứ đạo tâm đẳng cấp đến đạt được thêm vào kiếm pháp uy lực t h ê m tầng học tập đ h u cầu khéo léo mười lăm điểm tinh thần lực mười lăm điểm c ô n g hiến giá trị tám mươi điểm học tập phí tổn đều là tám mươi điểm c ô n g hiến giá trị sẽ không trùng hợp như vậy à chẳng lẽ cái này kỹ năng liệt biểu trong gì đó đều là có thể tồn tại tự chủ định giá sao tiêu bất ly vừa nghĩ một bên lo lắng nổi lên ba bộ kiếm pháp ưu khuyết nay ba bộ kiếm pháp mặc dù là cầu n g u y ệ t hiên trôi nhóm ra kỹ năng liệt biểu trong thuộc về tương đối hạ tầng kỹ năng nhưng là đối tiêu bất l i mà nói dĩ nhiên thật là cường lực kiếm pháp bất quá đến cùng học tập nào một bộ lại làm cho hắn p h ẳ n g khó tật phong kiếm pháp rõ ràng cho thấy cùng phong kiếm pháp tiến ra phiên bản bất quá hiệu quả không khỏi có chút trọng điểm giá trị không lớn phá quân kiếm pháp tựa hồ nhu cầu giết chóc giá trị mới có thể phát huy uy lực đồ chơi này tiêu bất ly nhưng bây giờ cũng không chuẩn bị hắn phỏng chừng hơn phân nửa là được giết chết ngoạn da mới có thể đ ạ được trong thời gian ngắn đối với hắn tác dụng cũng không phải rất lớn đến mức thái cực kiếm pháp lại tựa hồ như so sánh hợp khẩu vị của hắn tuy nhiên dùng để đánh phó bạn phát ra không được tốt lắm nhưng là cái kia độ l ệ c h địch nhân công kích hiệu quả lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng nếu như học xong này một bộ kiếm pháp t i ê u tính đánh không thăng cái kia kiếm thuật đại sư kéo cũng có thể kéo quá khứ đi qua mười phút ta hơn nữa có thể đã bị đạo tâm kỹ năng tiêm tầng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hắn loại này hỗn hợp t r ư c nghiệp người nghĩ tới đây tiêu bất ly liền lựa chọn phía dưới cùng nhất bộ này thái cực kiếm pháp thực hệ thống nhắc nhở ngươi học xong thái cực kiếm pháp thực tiêu bất ly có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến cho nên trực tiếp cầm kinh nghiệm thực chiến đem bộ kiếm pháp kia vọt tới l và mười lập tức lại lĩnh ngộ một cái áo nghĩa kỹ năng hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian dài tu nghiên cùng tôi luyện ngươi theo thái cực kiếm pháp thực trong lĩnh ngộ áo nghĩa vạn vật vô cực áo nghĩa vạn vật vô cực sử dụng này áo nghĩa đem ngươi tiến nhập một loại thấy do hết thể huyền diệu cảnh giới lúc này trạng thái hạ đem ngươi không cách nào di động xử địch nhân đối với ngươi khởi xướng vật lý công kích tất nhiên sẽ bị độ lệnh mà lại đề cao có thể độ lệnh cường độ công kích hạn mức cao nhất cũng tại s a u đó đối công kích mục tiêu của ngươi khởi xướng lần thứ nhất phòng phản ác công kích phòng phản ác công kích uy lực cùng ngươi đã bị công kích uy lực bằng nhau phòng phản ác công kích chỉ có tại không cao hơn độ lệch hạn mức cao nhất dưới tình huống mới có thể phát động n à y trạng thái có thể duy trì liên tục tinh thần lực 2103, 6 ơ g ba i giây chứng kiến cái này á o nghĩa kỹ năng giới thiệu tiêu bất ly một trận kinh hỷ n à y không sai biệt lắm tương đương với một cái sáu giây vô địch kỹ năng tuy nhiên không thể di động mà lại đối với vật lý công kích có hiệu quả nhưng là cái kia phòng phản hiệu quả lại khiến cho này hai cái tệ đoan thoạt nhìn không có như vậy thấy được nhất là phòng phản ác công kích uy lực cùng ngươi đã bị công kích uy lực bằng nhau cái này hiệu quả nói cách khác công kích của địch nhân càng mạnh phàm là tử càng nhanh tuyệt đối thần kỹ a tiêu bất ly thầm nghĩ hiện tại mình đã có hai cái áo nghĩa c h i hồn nói như vậy hẳn là có thể thông qua kiếm thuật đại sư khảo nghiệm a tiêu bất ly trong nội tâm nghĩ đối cầu n g u y ệ t hiên nói đa tạ sư huynh lúc này đây ta nhất định có thể giúp ngươi lấy tới ngươi muốn gì đó cầu n g u y ệ t hiên không đến thanh sắc khẽ gật đầu hy vọng như thế đi nói xong cước đạp phi kiếm bay không thấy bóng dáng có thể bay chính là xướng a tiêu bất ly nhìn theo c ổ nguyệt hiên bóng dáng biến mất tại rừng trúc trên không hâm mộ nghĩ đến có thể phi hành vẫn là nhân loại mơ ước lớn nhất chi một tiêu bất ly tự nhiên cũng không ngoại lệ tại huyền hư tự n h ô ử châu đó có thể học trong pháp thuật cũng là có có thể phi hành kỹ năng một cái là phiêu phụ thuật một cái là ngự phong quyết người phía trước chỉ có thể lơ lửng đến hơn mười thước độ cao trôi nổi trong quá trình tốc độ di động càng trầm thái quá nhu cầu đạo tâm lờ vờ ba trăm hai mươi lăm điểm tinh thần lực có thể học thập thứ hai có thể ngự phong m à đi nhưng là nhu cầu đạo tâm lở vờ năm trăm bốn mươi điểm tinh thần lực mới có thể học tập tiêu bất ly trong thời gian ngắn là không có biện pháp yêu cầu xa vời còn là tranh thủ thời gian trở về làm đem sư môn nhiệm vụ mau chóng làm xong a có cống hiến giá trị mới có thể học mới pháp thuật a tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ bất quá này sẽ s á t trời đã đen hắn ngược lại cũng không có ý định bước lên hắp đi tới vừa vặn ngày mai sẽ là chủ nhật hắn liền hạ tuyến ăn cơm tối đi tuy nhiên trò chơi trong tăng thực lực lên rất trọng yếu nhưng là trong hiện thực quen thuộc cùng nắm giữ kỹ năng càng qua loa không được tiêu bất ly đã hạ quyết tâm ăn cơm tối xong trở về g i ngày mai trong một ngày phải nghĩ biện pháp đem vừa mới học được pháp thuật cùng kỹ năng nắm giữ thuần thục chương một trăm mười lăm trong nhà cơn tối là ở một mảnh q ị dị xì xào bàn tán trong không khí tiến hành tiêu bất ly ngồi ở góc vị trí cùng n ô đào mặt đối mặt ngồi ở cùng một cái bàn thượng trên n ô đào bên cạnh ngồi lưu tinh lưu tinh bên cạnh tác giả bạch vân phi mà bạch vân phi bên cạnh tác ngồi tiêu bất ly đại gia một bên không nhanh không c h ậ m ăn thực vật một bên thảo luận nâng g ngày mai việc cần phải làm nói như vậy các ngươi đều tính toán xin nghỉ tiêu bất ly nuốt xuống một khối hoa quả xa lắt trong thịt quả vừa nói đương nhiên thời gian không đợi người à nói thực ra ta còn không có như thế nào quen thuộc qua những tia nội công nhi nô đ à o vừa nói một bên cảnh giác nhìn thoáng qua đại s ả n h thượng trên máy giám thị trước ta chỉ nắm giữ chủ cột nội công vận dụng phương pháp chẳng qua nếu như có thể ta muốn nhất dùng thí nghiệm còn là thuần dương tâm pháp nếu trong hiện thực có thể thủy đi ra lời nói phòng trừng uy lực tương đương khá tốt liệu tinh nhẹ gật đầu ta cũng phải hảo hảo luyện tập xuống kiếm pháp nói xong nhìn thoáng qua tiêu bất ly thấy hắn trau mày bộ dạng có chút k ỳ quái làm sao vậy lúc trước không phải ngươi đề nghị đại gia trong hiện thực tận lực làm quen một chút những tia kỹ năng sao tiêu bất ly nhẹ gật đầu ta là đã nói như vậy bất quá ta thật không nghĩ qua tất cả mọi người sẽ chọn cùng một tuần lễ ngày xin nghỉ như vậy có điểm quá rõ ràng ta sợ làm cho hoài nghi nghe hắn nói như vậy những người khác là cả kinh lúc này mới nhớ tới ngày bình thường tất cả mọi người không thế nào yêu thỉnh giả bình thường mỗi gặp cuối tuần đại bộ phận mọi người hội lưu trong công ty này sẽ cùng một chỗ xin nghỉ làm cho người ta cảm giác vẫn thật là có điểm đột ngột bạch vân phi nói tiêu muốn hay không đem tất cả bối rối nói một chút phân phối xuống từng người thỉnh giả thời gian tiêu bất ly lại lắc đầu còn là từ bỏ tụ hội loại chuyện này bản thân cũng là có phong hiểm nói xong lại nói cũng may khác tổ thành viên đại cũng sẽ không như thế chúng ta trong tổ như vậy vài người có nên không quá để người chú ý đinh linh linh linh linh một trận c h ó i hai cựu trung tiếng chung đem tiêu bất ly theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh hắn cảnh giác nhìn về phía b ố n phía kinh ngạc phát hiện là tại trong nhà của mình nhớ lại vài giây đồng hồ hắn mới nhớ tới đêm qua liền từ công ty đã trở lại thật dài ra thở dài một hơi tiêu bất ly tắt đi đồng hồ báo thức nhìn trần nhà một trận kinh ngạc xuất thần liên tiếp vài ngày thức đêm làm cho thân thể của hã tâm tim đều ở vào một loại khẩn trương và mọi mệnh trạng thái loại này mọi mệnh trong công ty còn không có hiện lộ ra thẳng đến đêm qua về đến trong nhà thời điểm hắn mới thật sâu cảm thấy mình thật là mệt mỏi Giặt sạch cái tắm nước nóng nằm ở trên giường đêm nay hắn ngủ hết sức hương vị ngọt ngào một giấc ngủ tới hừng ư sáng tháng này lần đầu tiên ngủ lần thứ nhất an ổn cảm giác bất quá mặc dù là nghỉ hắn vậy đem sắp xếp thời gian tràn đầy bởi vậy thói quen định tốt lắm đồng hồ báo thức trên giường nằm một hồi tiêu bất ly rốt cục còn là bỏ lên trong nhà hắn có vẻ buông lòng nhiều thậm chí liền đầu ngủ cũng không mặc chỉ mặc quần lóc tr dùng nước lạnh rửa mặt nhìn theo trong gương người kia tiêu bất ly một trận kinh dị người này là ta sao hắn nghi hoặc nghĩ đến trong nội tâm hiện lên một tia kinh ngạc trong gương hắn cơ thể r ắ n chắc và bưu hãn dị vãng hắn tuy nhiên vậy rất xem trọng rèn luyện nhưng là giới hạn tại bảo trì thân thể không đến mức trở nên suy yếu nhiều ít còn sẽ có vẻ có chút tái nhợt vậy chưa nói tới có cái gì cơ thể cùng nhưng bây giờ là hoàn toàn không có biện pháp so sánh với nay sẽ thân thể của hắn thoạt nhìn thật giống như trường kỳ rèn luyện qua cái tiên loại tràn đầy sức sống cùng vận động cảm giác vậy đại khái cũng là theo trong trò chơi lấy được được c h ỗ tốt chi một ta đoán chừng là bởi vì thuộc tính tăng lên mà thay đổi căn cứ phân tích của hắn người thường thuộc tính đổi đến trò chơi trong lời nói đại khái đều ở mười điểm trái phải những ngày này hắn dựa vào chuyên nghiệp kỹ năng đem các hạng chủ của thuộc tính đều tăng lên không ít hiện tại phổ biến đều ở mười lăm điểm ở trên cá biệt thậm chí đạt đến gần hai mươi điểm nếu là đặt ở trong hiện thực phòng chừng theo những tia trường kỳ rèn luyện thể thao vận động viên bộ đội đặc trùng cái gì vậy không kém là bao nhiêu thực khó có thể tưởng tượng những lực lượng kia sự chịu đựng qua ba mươi thậm chí vượt qua bốn mươi người thân thể hội là bực nào cầm tráng hắn vừa nghĩ một bên sông phía trước trong gương chính mình cười cười tuy nhiên cũng không thế nào để ý bề ngoài bất quá có thể có một bộ hảo thân thể vẫn là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình a r ử a mặt song tiêu bất ly liền chuẩn bị nổi lên chính mình điểm tâm trứng tươi bánh mì cùng sữa đơn giản mà giàu có dinh dưỡng đều là đêm qua lúc trở lại dưới lầu siêu thị mua cùng công ty cung cấp bữa sáng so với bất chút mỹ vị nhiều chút ít theo tính dục vừa ăn phía trước điểm tâm tiêu bất ly một bên suy nghĩ phía trước hôm nay một ngày việc cần phải làm đầu tiên tự nhiên là chế tắc một ít lá bùa mang trên thân thể kế tiếp là quen thuộc cùng sử dụng pháp thuật cùng kỹ năng này một tuần lễ hắn cũng không dám tiến hành bất luận cái gì thí nghiệm đều muốn đã quên thi chiến pháp thuật thời gian cảm giác trừ trước kia t i ể u hội pháp thuật nhu cầu học tập bên ngoài tuần lễ này trong học được cồn phong kiếm pháp thứ cấp t ẩn thân thuật cùng thái cực kiếm pháp cũng là nhu cầu quen thuộc cùng n ắ m giữ đương nhiên còn có kia hai cái áo nghĩa kỹ năng bất quá nhìn nhìn trong phòng khách bài trí tiêu bất ly thẩm nghị cũng không thể trong này dùng phong quyển tàn vân lớn như vậy chiêu một bữa cơm ăn xong hắn đã nghĩ kỹ một ngày việc cần phải làm mở ra ra sách tiêu bất ly trước làm nâng lá bửa lúc này đây quen việc dễ làm vô dụng một giờ tựu đã làm xong suốt hơn năm mươi cái p h ụ giấy hong khô sau theo thường lệ nhét vào một cái trong hộp thuốc lá thu ở trên quần áo trong túi láo chỉ để lại tấm vé đồ dự bị dùng để dùng thử thứ cấp thẩm thân thuật cùng học tập những thứ khác pháp thuật kéo lên b ứ c màn đóng cửa kỹ c à n g tiêu bất ly bắt đầu rồi thí nghiệm lúc đầu vẫn bị thất bại mấy lần bất quá theo dần dần tìm được tượng h trên tuần thời gian cái loại cảm giác này xác suất thành công liền cực nhanh sách được đưa lên theo vài cái pháp thuật học tập thành công hắn liền bắt đầu thử thi triển thứ cấp t h ẩ thân thuật cái này tân học đến pháp thuật nổi lên một chút tâm tình tiêu bất ly dùng hai ngón tay kẹp lấy lá b ù a trong nội tâm mặc niệm ẩn thân thuận phí một tiếng lá b ù a kia hóa thành một đoàn vũ khí đưa hắn bao khỏa vào trong đó theo vũ khí dần dần tiêu tán tiêu bất ly phát hiện bốn phía tương tự bị bao khỏa tại một đám lông thủy tinh trong đó t r u n g quanh cảnh vật có vẻ có chút mơ hồ nhìn nhìn đối diện dùng để khảo thí cái gương trong đó một cái như ẩn như hiện hơi mở bóng người chính hướng hắn xem ra căn cứ trong trò chơi kinh nghiệm quá suy đoán tiêu bất ly biết rõ bóng người kia chỉ có mình mới có thể chứng kiến đối với người khác trong mắt xem ra cái này trong phòng là không có vật gì pháp thuật thí nghiệm xong rồi tiêu bất ly liền bắt đầu chuẩn bị dùng thử kiếm pháp bất quá cầm đem k i a hán nam tử thức bảo kiếm ước lượng vài cái tiêu bất ly lại cảm thấy trong phòng thực sự quá nhỏ hẹp căn bản không thích hợp luyện kiếm như vậy đi đâu luyện kiếm nhi hắn nghĩ nghĩ chợt nhớ tới chú ý lao gia tử nhà hắn luyện kiếm trường cũng không phải sai hơn nữa mình không phải là nói qua muốn dạy cho hắn kiếm pháp sao cải lương không bằng bạo lực dứt khoát tiểu hôm nay tốt lắm cho cố thiểu ban gọi điện thoại đối phương tiếp nghe điện thoại thanh âm rất là hưng phấn hắc hội trường lại đi ra thông khi a thậm chí có không cứ gọi điện thoại đã tới nếu như tháng này có thể đi vào sách mới bảng v ẽ tháng lời nói tháng sau cam đoan bộc u phát ba ngày c h ư ơ n một trăm m ư ơ i sáu thực xin lỗi ta là chức nghiệp mặt ra cho cố thiểu bang gọi điện thoại đối phương tiếp nghe điện thoại thanh âm rất là hưng phấn hát hội trường lại đi ra thông k h í à, thậm chí có không cứ gọi điện thoại đã tới tiêu bất ly nghe xong không khỏi một trận cười khổ cái gì gọi là thông k h í à, nói khó nghe như vậy cố thiểu bang tại đầu bên kia điện thoại hh t t nở nụ cười một tuần lễ mới có thể ra tới một lần không gọi thông khí gọi cái gì nói đi tìm ta có chuyện gì a tiêu bất ly trong lòng tự nhủ ngơi ngược lại minh bạch ta đương nhiên là chuyện tốt nhà của ngươi lão gia tử ở nhà sao cố thiểu bang không khỏi có chút kỳ quái ngươi hỏi cái này để làm gì lão gia tử ngược lại ở nhà bất quá hôm nay về ngoài có khách nhân a ngươi hôm nay muốn gặp lời của hắn chỉ sợ không quá thuận tiện tiêu bất ly nói không sao ta chính là muốn mượn dùng xuống sân bãi luyện một luyện kiếm pháp cố thiểu bang nói dê ạ ta làm chuyện gì chứ này không có gì dù sao sân bãi rất lớn ngươi theo ta nói là đến nơi không cần phải theo ra già xin chỉ thị tiêu bất ly nói cái này dạng tốt nhất ta đây tự quá khứ đi qua một giờ sau chú ý trạch ha ha lão đại ngươi cuối cùng là tới lại nói tiếp chúng ta trong khoảng thời gian này lão cũng không thấy mặt đều nhớ ngươi nghi cố thiểu bang bán hay nói dơ nói tiêu bất ly nói ta biệt đừng như vậy buồn nôn được không nói xong cười đập cố thiểu bang b ả vai xuống cố thiểu bang đau đến thẳng n ế t miệng tạ hóa nói hội trưởng ngươi gần nhất ăn cái gì lực tay lớn như vậy tiêu bất ly trong nội tâm cả kinh lại đã quên lực lượng của mình đã không thể so với thường ngày sắp mặt lại một tia không thay đổi nói là ngươi tiểu tử quá yêu a tiếp tục như vậy có thể không làm được có rảnh nhiều lắm rèn luyện xuống mới được a đánh phía trước ha ha cuối cùng là hốt d ù quá khứ đi qua hai người đi vào chú ý c h ạ c h theo cục đá chạy thành đường nhỏ đi vào luyện kiếm trường trong lúc này theo lẽ thường thì do chú ý phủ quản gia phụ trách chống giữ lưu quản gia ta cùng bằng hưu của ta muốn dùng xuống luyện kiếm sân bãi quay đầu lại ngươi lại theo ra ra nói đi kia khô khan che mặt khẩu quản gia nhẹ gật đầu thân thủ đem cái chìa khóa đưa cho c ô thiểu bang vô thanh vô tức xoay người đi c ô thiểu bang một bên dẫn tiêu bất ly đi vào bên trong vừa nói không cần phải sen vào hắn tên kia tựu này đức hạnh lao lại làm sao ngươi lại yêu thích tượng trên luyện kiếm ngày bình thường suốt ngày chơi trò chơi còn có loại này nhã h ứ n g sao tiêu bất ly cười cười việc này hắn còn thật không biết nên giải thích như thế nào bất quá cố thiểu bang cũng không phải loại truy hỏi kỹ càng sự việc người hắn cả cười cười không nói thêm gì luyện kiếm trường là một r ấ t chống t r ả i sân nhỏ có phía trước bằng phẳng cắt đá mặt đất chung quanh bầy đặt giá vũ khí tử rất cổ lao cảm giác tiêu bất ly cũng không có dẫn hắn kia thanh theo vắng thượng trên mua hàng n g ả y hắn nam tử kiếm ở đằng kia chút ít binh khí trên kệ xe một phen tuy nhiên đều là luyện tập dùng là vũ khí thoạt nhìn thật cũng không bình thường xét qua này chút ít không có đao một kiếm hắn trực tiếp đến đến cuối cùng một loạt binh khí trên kệ trên mặt phóng lại tất cả đều là lái qua nhận hàng thật thuận tay rút ra một bả kiếm quang sáng như tuyết cơ hồ có thể chiếu ra bóng người mặc dù đối với đao kiếm không có gì quá lớn nghiên cứu nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được thanh kiếm này tuy nhiên chỉ là những vũ khí này trong tùy tiện một thanh kiếm thế nhưng so với hắn kia thanh hàng ngài hắn nam tử kiếm khá trở lại nhìn thoáng qua cố thiểu bang tìm kiếm hỏi này trong không có người ngoài đến a cố t i ể u bang nói đó là tự nhiên trong lúc này trừ ta cùng lao ra từ ngày bình thường không có người sẽ đến nói xong lại trêu k ẹ o nói ngươi muốn sợ bị ngoại nhân học trộm ngươi tuyệt thế kiếm pháp ta đem đ ì n h viện môn quan là được hắn nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa nói nhưng không ngờ tiêu bất ly lại thận trọng nhẹ gật đầu đó là không còn gì tốt hơn nhất nói xong thuận tay vãn kiếm hoa tiêu bất ly liền trên không trung tiện tay vũ lên lúc đầu chỉ là tùy ý l o ạ n vùng vũ động vài cái nhưng dần dần tìm được rồi cảm giác kiếm thế biến đổi đột nhiên sắc bén lên x o ạ x o ạ x o ạ hướng phía trong không khí liền đâm ba kiếm kiếm phong nơi đi qua cơ hồ có tiếng xé gió truyền ra chính là loại cảm giác này tiêu bất ly trong nội tâm vui vẻ theo c h ư a biến mất kiếm thế tiếp tục s ử x u ấ t 7 7 4 b ả lộ cùng phong kiếm pháp giống như sinh trưởng ở trong đầu bình thường rõ ràng có thể thấy được mới bắt đầu còn thỉnh thoảng muốn dừng lại suy tư một phen nhưng là rất nhanh hắn liền cơ hồ là không tự chủ được đem trọn vẹn kiếm pháp liên tục thi triển đi ra nhìn theo tiêu bất ly quanh thân bao phụ tại một tầng mịt mở bóng kiếm trong cố thiểu bàn g con mắt đều thẳng thẳng đến sau lưng có người mạnh vỗ một cái bờ vai của hắn mới đem hắn giựt mình tỉnh lại chín k người đang làm gì đó sau lưng chuyện tới một dễ nghe thanh t h ú thanh âm cố thiểu bang quay đầu lại nhìn thoáng qua không khỏi lắp bắp kinh hãi sau lưng người nọ m ì n h sáng mi khóc răng trên thân là một việc bạch sắc đăng ken áo chui đầu hạ thân là chưa đến gối váy dài chân mang bán cao gót màu đen đủng ra một đầu nhuộm thành ngân sắc vô cùng khóc tóc ngắn lại là hắn kia đường mội cố yên nhiên cái này đường mội danh tự thức dậy mặc dù mọi người khuê tú tính cách cũng tuyệt đối thuộc về tiểu ác ma cấp bậc chính là cũng là chú ý ra rất nhiều thế hệ con cháu quả thật số ít đã bị chú ý lao ra tự yêu thích một vị ngày bình thường cố t i ể u bang thấy cũng muốn đi trốn này sẽ không khỏi có chút một mực trong lòng tự nhủ như thế nào đem vị này cho dẫn ra không có gì chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi còn nói không có gì gì, vị kia là bằng hữu của ngươi sao rất đẹp trai kiếm p h á p a vừa nói một bên theo cố thiểu bang bên cạnh chen t r ú c quá khứ đi qua t r ợ to mắt nhìn cái kia múa kiếm nam nhân chú ý lao gia tử tên thật gọi chú ý bách xuyên bất quá đã có rất ít người dám đảm đường mặt như vậy gọi hắn quản g i a đi vào đại sành thời điểm chú ý lao gia tử lại đang theo một người trung niên nam tử rơi xuống cờ vây quân cờ lộ dĩ nhiên đến đoạn kết giai đoạn lao nhân mấy cái đại long bị từng đoàn từng đoàn hắt tử thắt cổ thất linh bắt lạc mắt thấy muốn toàn diện băng bàn hắn lại như cũ chừng t r ọ n g mắt không chịu nhận thua phách xuống hắn lại rơi một đứa con một chiêu này giấu giếm s ắ c khí tuy nhiên chưa nói tới sắc bén nhưng nếu là làm cho hắn thực hiện được giải quyết xong cũng có thể lăn qua lăn lại hai cái tựa hồ còn muốn đến ngăn cơn sóng dữ tia trung niên nam nhân lại n ở nụ cười lao ra t ử không chịu thua sức mạnh vẫn luôn là chúng ta tấm gương a trung niên nam nhân cười cười trong miệng nói trên tay lại không có nương tay v ư n g một đứa con nhẹ nhàng linh hoạt phá lao ra từ sắt chiêu hồi quá thân lai liền ăn hết chú ý lao ra tử một cái đại lòng thế cục giống như có lẽ đã rõ ràng chú ý lao ra tử lại tức giận chừng người nọ liếc không cần phải được tiện nghi còn khoe mẽ ta đây nước cờ dở cái sọt nếu nếu không có điểm quấn quýt chặt lấy cuối cùng vậy dứt khoát cũng đừng h ạ hắn vừa nói vừa hướng đánh cờ bản khổ tư tựa hồ còn đang tìm chuyển bại thành thắng cơ hội thật lâu kia trung niên nam nhân mỉm cười hỏi như thế nào còn muốn tiếp tục sao hừ lão gia tử đang muốn nhận thua quản gia kia lại đúng thời gian đi đến tại chú ý lao ra tử bên thai thì thầm vài câu a tiểu tử kia lại nữa rồi đang luyện kiếm t r ư ờ n g chờ ta đi xem nói song song đối diện kia trung niên nam nhân thị uy giống như hỏi có hứng thú đi với ta hội cái hậu sinh vãn bối sao vị này tiểu tử có thể không tầm thường nào rất có chút ý tứ trung niên nam tử mỉm cười lao gia tử nếu là mệt mỏi không nghĩ hạ cứ nói đừng ngại không cần phải dùng hậu sinh vãn bối làm l ấ cớ chú ý lao gia tử sắc mặt hơi đỏ lên bất quá lập tức tự khôi phục bình thường lời nói có thể đừng nói như vậy vị này hậu sinh c ó thể không phải bình thường chính là luyện kiếm kỳ tài nếu là đặc ở hán nam tử đường nói như thế nào cũng là loạn thế kiếm hiệp đại sư nếu là đặt ở minh thanh cũng có thể thành tựu một phen kỳ t à i sự nghiệp to lớn đáng tiếc hết lần này tới lần k h á c sinh ở hiện đại chờ ngươi thấy sẽ biết tuy nhiên nói như vậy nhưng hắn kỳ thật cũng là không có nhiều đáy tiêu bất ly tuy nhiên biểu hiện vô cùng có ngộ tính nhưng làm u ố n thực sự là cái gì thiên tài ngược lại cũng chưa chắc tia trung niên nam nhân thực sự không vạch trần hắn chắp tay nói c u n g kính không bằng tuân mệnh hai người ra quân cờ phòng trực tiếp đi về hướng hậu đ ì n h luyện kiếm trường mới tiến định viện tựu chứng kiến một đoàn bạch quang chính ở giữa sân cuồng loạn nhảy múa cố t i ể u bang c ù n g cố yên nhiên tắc ở một bên vây xem hai người thấy kia tình cảnh lập tức lắp bắp kinh hãi kiếm kia pháp lúc mới nhìn tựa hồ không có gì quy luật bất quá chính là hồ bổ chém lung tung làm cho người ta nhịn không được lo lắng nhảy múa kiếm giả hội không cẩn thận chứng kiến chính mình nhưng là hơi chút n h ị n một hồi t i ể u sẽ phát hiện kiếm kia pháp lại ẩn ẩn ẩn chứa nào đó quy luật múa kiếm giả tuy nhiên chiêu thức thân cận điên loạn nhưng mà rất là tinh thục hữu lực chiêu thức hàm tiếp càng trôi chạy ẩn ẩn tự thành đường lối cứ tại quanh thân cao thấp của vũ lại một cờ hờ tê cũng không có làm bị thương ý của mình trung nhiên nam tử kia nhìn mấy lần cố nhiên là bị c h ấ n trụ chú ý lao ra tử cũng là giật mình không nhỏ trong lòng tự nhủ thông minh không được mấy ngày không có gặp tiểu tử này như thế nào trở nên lợi hại như vậy từ chỗ nào học được sát khí nặng như vậy kiếm pháp hắn đối với kiếm pháp cũng là có chỗ minh bạch mặc dù biết kiếm thuật chú ý nhẹ nhàng phiêu giật nhưng thật m u ố n k h ó i nhanh tới trình độ nhất định vậy không phải bình thường người đủ khả năng nắm chặn càng không chỉ nói như trước mắt như vậy trôi chảy cuốn phong kiếm pháp chính là một chữ mau tiêu bất ly lúc này vũ cao hứng c à n thấy cả người đều bị kiếm thế kéo dừng lại không được hắn cũng không có chú ý tới ngoại nhân đến cho nên vậy không có bao nhiêu khẩn trương hơn nữa dù sao kiếm pháp vật này là không vượt ra ngoài thường nhân năng lực cho nên hắn cũng không có h ư ơ n g cố thiểu bàng che lấp ý tứ như thế nào ta nói không sai a chú ý lao gia tử dương dương đắc ý nói nói xong chú ý lao gia tử đột nhiên tính trẻ con nổi lên vừa vặn bên cạnh chim trong ao bảy đặt nuôi chim đậu nành hắn liền bắt một khoả hướng phía tiêu bất ly ném tới lại còn không có cận thân đã bị tiêu bất ly gió kiếm vào bay liên tiếp ném vài khoả đều là như thế lao gia tử cố tình kiểm tra một chút t ự c hạn dứt khoát nắm lên tràn đầy thổi phồng hướng phía tiêu bất ly tự ném tới một bên ném còn một bên la lớn an ta ám khí tiêu bất ly chính vũ cao hứng nhi g nghe được thanh em kia lập tức bản năng cảm ứng được sau lưng có cái gì rất nhanh bay tới cơ hồ là vô ý thức túi người theo như kiếm vậy xem giả trẻ bốn người liền cảm thấy tựa hồ luyện kiếm trong sân ánh sáng hơi bị tối s â m lại sau một khắc sáng trói kiếm quang như hoa sen loại tách ra đầu ra áo nghĩa phong quyển tàn vân bạch quang như điện trong nháy mắt đó tiêu bất ly cũng không biết chuyển nhiều ít cái quyển tần tần bóng kiếm cơ hồ trọng điểm đến cùng một chỗ hợp thành một cái loé sáng trọn làm cuối cùng một kiếm quét ngang ra thời điểm tiêu bất ly dĩ nhiên ngừng lại hào kiếm pháp h ả o kiếm pháp a hắn mạnh đập nâng tay tiêu bất ly này mới đột nhiên đánh thức hắn vừa mới còn đắm chìm tại sử suất áo nghĩa cảm giác chính giữa trở lại xem xét lập tức gâm thầm gọi bị không biết khi nào thì chung quanh đã tới nhiều cái người ha ha ha ngươi tiểu tử thật đúng là làm cho người ta giật mình à chú ý lao ra tử tiến lên vỗ sợ tiêu bất ly bà vai điều này làm cho bên cạnh cố yên nhiên chấn kinh trong mắt trong lòng tự nhủ này g bình thường nghiêm túc vô cùng lao ra tử khi nào thì trở nên như vậy hiền lành kia trung niên nam nhân đi đến tiêu bất ly trước mặt trong mắt lại lộ ra tán dương t h ầ n sắc không sai à tiểu tử kiếm pháp của ngươi là học của ai tiêu bất ly cười cười xấu hổ nhưng không có trả lời hắn biết rõ này sẽ chỉ biết càng nói càng bị có chút nén giận nhìn thoáng qua cô tiểu bang thứ hai lại bất đắc dị nhún vai kia trung niên nam nhân tựa hồ đối với kiếm pháp của hắn rất cảm thấy hứng thú sờ lên cái cảm nói ta là người thích nhất nghiên cứu đánh nhau kịch liệt thuật trước kia một mực cho là trung quốc cổ kiếm pháp bất quá là tu thân dưỡng tính n g o ạ n ý cũng không có gì thực chiến giá trị bất quá bây giờ xem ra lại không phải như thế không biết ngươi có hứng thú hay không làm kiếm thuật của ta huấn luyện viên tiêu bất ly kỳ quái nhìn hắn một cái lại nhìn nhìn chú ý lao ra tử người nọ r ố t cục kịp phản ứng thật sự là thất lễ lại đã quên làm tự giới thiệu ta gọi là cố kiến quốc có lẽ ngươi nghe nói qua tên của ta tiêu bất ly nghe xong lập tức lắp bắp kinh hãi kiến quốc tên thật là rất bình thường phòng chừng tùy tiện nào tòa thành thị có thể có thể tìm ra một đống nhưng là cố kiến quốc tên cũng tuyệt đối không bình thường tiêu bất ly vừa vận chỉ biết một người như vậy bê thị thành công nhất sĩ nghiệp ra t i ê u tính cả nước trong phạm vi đều rất nổi danh một vị danh nghĩa chắc tuyệt thời không khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn tại năm trước cả nước sĩ nghiệp bảng xếp hạng trong xếp hạng đệ năm mươi bảy vị làm một nhà tư nhân sĩ nghiệp có thể đạt được thành tựu như vậy thật sự là đáng quý để cho nhất người ngạc nhiên chính là hắn làm giàu đường dựa vào là không phải là bất động sản cũng không phải bán tài nguyên mà là đi chân chân chính chính khoa học kỹ thuật sang tân đường chắc tuyệt thời không chỗ liên quan đến đến tất cả đều là trí năng điện thoại siêu cấp máy tính chờ sản phẩm mà là toàn bộ đều là tự chủ nghiên phát cùng những kia dựa vào làm cho người ta lắp ráp máy móc hoặc là sơn trại phần mềm máy tính không lý tưởng công ty hoàn toàn không thể so sánh nổi vậy cũng coi là bê thị nắm tay xí nghiệp bất quá thật sự có có thể là người kia sao hắn nhìn cố kiến quốc rất có lòng dạ gương mặt liếc có chút khó có thể tin chú ý lao ra t ử thấy hắn bộ dạng này bộ dáng tựa hồ cũng có chút đắc ý ta chú ý ra nhị đại này bang thế hệ con cháu trong đó kiến quốc xem như cực kỳ có tiền đồ một cái ngươi tiểu t ử cấp cho hắn làm huấn luyện viên chính là tuyệt đối sẽ không thụ bạc đái trong lời nói có phía trước rất rõ ràng đề cử nếu như không có trước mắt này một việc nát sự này thật đúng là cái phi thường cơ hội tốt nhi bất quá bây giờ lại chỉ có thể b u ô n g t h a cho tiêu bất ly lắc đầu thật xin lỗi ta hiện đang làm việc bề bộn nhiều việc chỉ sợ không thể phân thân nhi cố kiến quốc có chút thất vọng bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định không biết các hạ ở đầu tháng t r ư c làm gì công tác tiêu bất ly cười cười công tác công ty ta chỉ sợ không có phương tiện lộ ra đến mức công tác của ta hắn nhìn vẻ mặt t r ờ mong cố kiến quốc liếc rất đương nhiên nói ta là chức nghiệp trò chơi n g o ọ n ra v ẽ tháng còn kém mười phiếu trái phải có thể tiến trước mười đại gia hỗ trợ dùng lại sức lực à ngày mai là ngày cuối cùng có thể đi vào trước mười lời nói tháng sau buộc phát ba ngày ngày mai hai canh bài này chữ do tảng sáng cập nhật tổ phạm chủ vui mừng cung cấp nếu như ngài yêu mến này bộ tác phẩm chào mừng ngài đến thủ phát quang phiếu đề cử vé tháng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực t r ư ớ cố 117, c Thiểu bang nghi hoặc. Tiêu Bất ly cười cười, công tác công ty ta nghi hoặc. chỉ cười cười, Bang công công Ly sợ kiến h phương ô n g có t ệ n lộ ra, đ mức mặt mong công tác của chờ Cố Hắn nhìn vẻ mặt chờ mong cố Kiến ta. vẻ quốc liếc, là luyện. nhiên nói, ta là trò chơi cố Kiến Cố Quốc rất trò ta thầy mặt đương sau khi nghe thiếu chút nữa một hơi nghe đến ngươi là trò chơi thầy mặt luyện cho là mình nghe lầm cố kiến quốc nhịn không được hỏi gặp tiêu bất ly thập phần trăm chú nhẹ gật đầu hắn không khỏi tất cả không nói gì hiện tại tuổi trẻ người a chơi trò chơi đều chơi c h á n g váng sao có tốt như vậy điều kiện ngươi còn chơi gì trò chơi a cố kiến quốc nhịn không được nghĩ đến gặp cố kiến quốc bộ dạng tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi một trận cởi khổ hắn cũng không phải khó tưởng tượng được ra trong lòng đối phương không nói gì chẳng qua nếu như chú ý thúc muốn học lời nói ta cũng không phải chú ý dạy ngươi đương nhiên giới hạn tại chủ nhật tiêu bất ly nói thập phần c h â n thiết hắn cũng không có coi trọng của mình ý tứ thậm chí không có tận lực đi bảo vệ mình có được kiếm pháp bí mật này nếu như hắn lúc này không phải hám sâu nguy cơ không lâu sau muốn tham gia một hồi không phải thắng chết ngay lập tức bạo động lời nói hắn tự nhiên sẽ không như vậy làm dùng hắn cẩn thận tính cách tuyệt đối là càng ít người biết rõ càng tốt nhưng là đã chính mình khả năng một tháng sau thì có thể vứt bỏ tánh mạng tiêu bất ly vậy liền không có nhiều như vậy cố kỵ ít nhất như vậy còn có thể lưu lại chút gì đó hắn nghĩ như vậy nói ta đây bộ cùng phong kiếm pháp có công không thủ thích hợp sinh tử tương b á c thực chiến lại không thích hợp dùng cho cường thân kiện thể tu thân d ư ỡ n g tính chỉ sợ không rất thích hợp ngươi học bất quá ta trong lúc này còn có một bộ thái cực kiếm pháp là lúc trước lao gia tử truyền thụ cho ta ta gần nhất vừa vặn suy nghĩ ra một ít bí quyết có lẽ có thể dạy cho ngươi ngươi làm cho minh bạch thái cực kiếm pháp chân ý chú ý lao gia tử nghe xong lập tức kinh hãi nếu như không là trước kia chứng kiến tiêu bất ly cái kia lật biểu diễn hắn nhất định sẽ trở thành một cái tuyệt đại chê cười tới nghe nhưng là giờ này khắc này hắn lại tin không khỏi kích động tay đều run lên chính là kích động nửa ngày hắn lại lắc đầu ta đã giả muốn học chỉ sợ cũng không có cái kia tinh khí thần ta đây vị cháu yêu thích đánh nhau kịch liệt thuật ngươi nếu như không ngại lời nói chẳng dạy cho hắn được tiêu bất ly lại cũng không có phản đối giáo ai mà không giáo a cố kiến quốc lại lắc đầu hắn đ ối cái gì thái cực kiếm pháp lại không có gì hứng thú ta còn là muốn học ngươi cùng phong kiếm pháp ta biết nói như vậy có chút mà muội nhưng là nếu như có thể ta còn làm u ố n học bộ kiếm pháp kia đương nhiên ta biết rõ loại này thỉnh cầu có chút vô lễ có lẽ ta có thể dùng những thứ khác một ít phương thức làm đền bù tổn thất tiêu bất ly trong nội tâm không khỏi một trận không nói gì trong lòng tự nhủ cái này cố kiến quốc còn không có coi thái cực kiếm pháp nghi p h ỏ n g chừng đối phương còn tưởng rằng hắn không nghĩ giáo bản lĩnh thật sự nghi được rồi nếu như ngươi thật sự muốn học cùng phong kiếm pháp ta dạy cho ngươi là được đền bù tổn thất cái gì coi như xong nghe xong tiêu bất ly lời nói cố kiến quốc ngưng t h ờ gian hương phấn lên thật tốt quá ta đi trước đổi một bộ quần áo ngươi mà lại chờ một lát nói xong xoay người không thể chờ đợi được chính là đi nhìn theo cố kiến quốc bóng lưng rời đi chú ý lao gia tử nhưng có chút không làm sao được lắc đầu trở lại nhìn tiêu bất ly liếc có chút hăng hái hỏi chỉ nói vậy thôi ngươi tiểu tử đến cùng từ chỗ nào học được lợi hại như vậy kiếm pháp đối với chú ý lao gia tử hỏi t h ă m tiêu bất ly lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu chuyện này ta vẫn thật là không có biện pháp nói được rõ ràng chú ý lao gia tử cũng không còn ép hỏi ngươi không nói coi như xong ta biết rõ các ngươi này thay mặt người tuổi trẻ đều coi trọng cái gì tư nhân không gian Lào nói h chuyện công phu cố kiến quốc một lần nữa về tới luyện kiếm trường hắn này sẽ đã thay đổi một thân rộng thủng tình luyện công phu dáng người cân xứng giám chắc xem xét chính là thường xuyên rèn luyện cái loại người này cùng thân phận của hắn lại có vẻ có chút không quá phối hợp cố kiến quốc lấy một bà một kiếm rất có phong độ sông tiêu bất ly túi đầu một lễ tiêu bất ly vậy nhẹ gật đầu liền giáo viết lên c u n g phong kiếm pháp tương đối mà nói vẫn tương đối đơn giản hắn đặc điểm lớn nhất chính là dùng nhanh chóng mang thế lấy thế mang kiếm lấy kiếm dẫn người luyện đến trình độ nhất định người liền thân bất do k ỷ đi theo kiếm chiêu hành động thậm chí hoàn toàn không có thu chiêu động tác nhưng nếu là luyện đến cực hạn là được thu phát tự nhiên tùy tâm sở d ụ n g kiều cố kiến quốc coi như là ít có nhân vật thiên tài nếu không cũng sẽ không không đến bốn mươi cựu thành lập nâng khổng lộ buôn bán đế quốc tại đánh nhau kịch liệt thuật t ư ợ n g trên cũng là rất có thiên phú tiêu bất ly một bên giảng giải một bên làm làm mẫu những này kiếm chiêu c h i thức trải qua một phen diễn luyện sau dĩ nhiên khắc ở trong đầu của h ắ n thuận miệng nói xuất từ nhưng không so với tốt hơn giống như thật là chìm đăm kiếm thuật vài chục năm ở trên kiếm thuật đại gia giống như mà cố kiến quốc nghe vậy cực kỳ chăm chú học càng hết sức chuyên chú hai người một cái giáo một cái học làm cho bên cạnh cố thiểu bang ẩn ẩn có một loại tiếp xúc xem cảm giác bề ngoài trước kia gặp qua a bất quá na hội giáo người là chú ý lao gia tử học nhân tài là tiêu bất ly không lớn hội công phu theo huy kiếm tốc độ không ngừng nhắc đến cao cố kiến quốc tựa hồ vậy tìm được rồi một ít bí quyết hắn bản thân cũng có kiếm thuật nội tình học nâng đến tự nhiên là cực nhanh tiêu bất ly thấy cũng không khỏi được cảm thấy sợ h a i than kiếm pháp của hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy luyện thành dựa vào là có thể hoàn toàn là trò chơi cái này ngoại treo cái này cố kiến quốc lại mới được xưng tụng là thật tài thực liệu nghi hắn cố tình muốn đem thái cực kiếm pháp vậy thí nghiệm xuống làm cho cố kiến quốc mình luyện tập công phu hắn liền thử khoa tay múa chân nâng thái cực kiếm pháp chiêu thức sự so sánh này bơi không sao cả bên cạnh chú ý lao ra từ con mắt lúc ấy tự thẳng. thoạt nhìn theo hắn lúc t r ư ớ c giáo tựa hồ có tám chín phần tương tự nhưng là từng chiêu từng thức trong lúc đó rồi lại ẩn ẩn có chỗ bất đồng luôn một hồi tiêu bất ly cảm thấy dĩ nhiên có vài phần quen thuộc trở lại xem cô kiến quốc một bộ kiếm pháp dĩ nhiên có thể từ đầu tới đuôi tập vũ xong rồi liền đối với cô kiến quốc nói nếu muốn dùng tốc độ nhanh nhất học được kiếm thuật tinh yếu phương thức tốt nhất tự nhiên còn là thực chiến hiện tại liền dùng ngươi vừa rồi học được kiếm thuật hướng ta công kỵ í ta nhớ kỹ không cần phải lưu thủ cuốn phong kiếm pháp tinh yếu chính là không chỗ cô kỵ chưa từng có từ trước đến nay vừa nói một bên vậy thay đổi mục kiếm đeo kiếm mà đứng cố kiến quốc thực sự không k h á c h k h í hắn kiếm pháp luyện một lần tự nhận coi như là tìm được một ít cảm giác này sẽ đúng là kích động thời điểm ta tới huy kiếm công tới một kiếm chém ra lực lượng k i n h người bất quá tiêu bất ly chỉ là theo tay vung lên liền ta ta đem thế công của hắn mang qua một bên bất quá cùng phong kiếm pháp khoái nhanh cũng sắp tại kiếm chiêu thế công trong lúc đó là liên hoàn không ngừng một kiếm bổ không kiếm thứ hai lập tức cũng đã sau đó tới tiêu bất ly lại vẫn đang thuận thế một trận thân kiếm vừa mới c ù n g cố kiến quốc m u i kiếm tạo thành một cái mặt phản nghiêng lại là tranh chết đến một bên cố kiến quốc thầm nghĩ Bộ kiếm kia pháp trong h ậ t là à, cổ vai tay r ê n t n h một kiếm mang ra ho ho phong vang lên một khắc không ngừng phách chẳng ra gần muốn điên loạn tiêu bất ly thấy không khỏi những mày hai kiếm lần nữa tương giao thời điểm đột nhiên kể cận đối phương một kiếm liền quấn ba vòng dùng sức hất lên phách xuống đem một kiếm ngã bay đi ra ngoài lực lượng to lớn lại trực tiếp đinh vào hốc tường trong hô cố kiến quốc có chút đầu vóc c h ó n g váng tại chỗ chuyển hai vòng mới đặt mông ngồi xuống có chút giật mình hỏi vừa rồi ta là làm sao vậy lại đều hãm không được xe tiêu bất ly cười cười cuồng phong kiếm pháp nguyên danh cũng gọi là cuồng phong kiếm pháp l u y ệ n đến cảnh giới nhất định trình độ liền có khả năng bị kiếm thế chỗ kéo không cách nào dừng tay bất quá người bình thường đều nhu cầu lần tượng trên mấy tháng mới có thể gặp được loại tình huống này như vậy xem ra chú ý t h u c ngươi thật sự rất có thiên phụ à nếu như như vậy mỗi ngày cần luyện lời nói phòng trường dùng không được bao lâu tựu i có thể đi vào thu phát tự nhiên cảnh giới bất quá vẫn là phải chú ý không cần phải quá mức đầu nhập trong tay cầm này một kiếm khá tốt nếu là trong tay cầm người thiệt lại vừa lúc có người ở phụ cận lời nói khó tránh khỏi sẽ làm bị thương cập vô tội vừa nói tiêu bất ly một bên vươn tay ra đem cố kiến quốc kéo lê n cố kiến quốc nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu vừa rồi hắn và tiêu bất ly đánh tới đằng sau thời điểm thân thể dĩ nhiên có chút không tự chủ được muốn ngừng đều dừng không được trong đầu càng toát ra một ít điên cuồng ý niệm trong đầu n g ắ m lại còn có chút n g h i mà sợ gật đầu nói ha ha ta nào có cái kêu mỹ quốc thời gian suốt ngày luyện võ á thì ngẫu nhiên có thể luyện một luyện thôi chuyện của công ty chuyện đều bận không qua nổi nghi hắn vừa nói một bên móc ra nhất trương danh thiếp đa tạ tiêu lão đệ làm cho ta kiến thức chính thức cổ kiếm pháp từ nay về sau có chuyện tìm ta tùy thời hoan nghênh tiêu bất ly kết quả danh thiếp nhìn nhìn màu đen gở dạo p h i t í n h chất trên danh thiếp dùng thiếp vàng khải thư tự thể viết chắc tuyệt thời không chủ tịch cố kiến quốc tiêu bất ly cười cười nguyên lai、like、chú ý đại ca thật sự là chắc tuyệt thời không lão tổng các ngươi chính là trăm cường xí nghiệm nhi cố kiến quốc lại cười cười cái gì t r ă m cường à bất quá là hư danh nói chơi mà thôi theo trong nước những kia dấu ở ở chỗ sâu trong chính là cá sấu lớn so với chính là con tôm nhỏ mà thôi bất quá là bị người nâng đi ra làm tấm m ộ t thôi nếu như ngươi có hứng thú lời nói quay đầu lại tống ngươi một bản công ty của chúng ta sản phẩm mới mặt khác từ nay về sau ngươi muốn có cái gì nhu cầu t i ể u tới công ty tìm ta nếu như máy tính xấu ta còn là có thể sửa một chút cuối cùng câu này rõ ràng cho thấy chơi c h ế cười tiêu bất ly rất phối hợp cười cười thầm nghĩ chỉ mong còn có cơ hội như vậy à nhìn nhìn sắc trời đã tối tiêu bất ly tính toán cáo tử lưỡng sao kiếm pháp hắn cũng đã nắm giữ mục đích hôm nay lại xem như viên mãn hoàn thành cố thiểu bang tông phía trước tiêu bất ly lúc rời đi lại có chút kỳ quái l ã o đại kiếm pháp của ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào học được a không muốn nói cho ta ngươi trong khoảng thời gian này đều ở chơi trò chơi t i ự u ngươi vừa rồi kia vài cái tử không có mười năm công phu sượng mà ta cựu tính ngươi là luyện võ kỳ tài tổng không đến mức một bên chơi lấy trò chơi một bên t i ự u lãnh n ộ a cho ta thành thật giao cho có phải là có cái gì g ặ ta tiêu bất ly trong nội tâm một trận cười khổ trong lòng tự đ ủ vẫn thật là làm ộ t bên chơi lấy trò chơi một bên tựu lĩnh ngộ hắn nhìn theo cố thiểu bang mỉm cười lại thần kỳ chăm chú biểu lộ nhưng không biết nên nói cái gì cho phải rốt cuộc muốn không muốn nói cho hắn biết nhi g tiêu bất ly thật là có điểm cấm bất định chú ý mấu chốt của vấn đề là nếu như nói cho hắn chân tướng sự t ì n h sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả buổi tối còn có một chương chương một trăm mười tám đại nhân vật nhìn theo cố thiểu bang chờ mong ánh mắt tiêu bất ly thật là có điểm cấm bất định chú ý mấu chốt của vấn đề là nếu như nói cho hắn chân tướng sự tỉnh sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả tuy nhiên cũng không khẳng định nhưng tiêu bất ly cảm thấy kia kết quả hơn phân nửa không phải hắn muốn xem đến hắn trầm tư một lát cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời bảo thủ bí mật này bất kể thế nào nói vị này hắn chỉ vẹn vẹn có có thể xưng là hảo hữu trí giao người không nên liên quan đến đến tràng nguy cơ này chính giữa hết t h ể sẽ chờ tháng này sau khi chấm dứt rồi nói sau nghĩ thông suốt điểm này hắn hướng cố thiểu bang nhàn nhạt cười cười không có gì chỉ là một chút ít phiền b á i nhỏ mà thôi chuyện này nếu như thuận l ợ i lời nói tiếp qua ba tuần là có thể giải quyết đến lúc đó liền có thể nói cho ngươi biết trần tướng mà trước đó ta cảm thấy được còn là giữ bí mật hảo hắn nói xong vũ vũ cố thiểu bang bà vai xoay người đi nhìn theo tiêu bất ly bóng lưng rời đi cố thiểu bang biểu lộ nhưng có chút ngưng trọng lên hắn đối tiêu bất ly lại là quen thuộc t h ẩ n vừa rồi tiêu bất ly lộ ra cái k i a phó biểu lộ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phòng trừng chuyện này thật sự rất phức tạp nhi cố thiểu bang trong nội tâm khó tránh khỏi nổi lên cộng lại chẳng lẽ là theo cái k i a trò chơi có quan hệ trở lại chủ trạch phòng khách thời điểm cố thiểu bang lại chứng kiến cố kiến quốc đang tại theo láo ra t ử uống trà nói chuyện p i ế m cố kiến quốc nghiêm khắc thượng trên rẳng cũng không phải cố gia đích chi hắn là cố thiểu bang gia gia huynh đệ n h i tử cố thiểu bang đường thúc tại đối với đích thứ chi phân thập phần coi trọng truyền thống thế gia trong tầng này quan hệ liền khiến cho hắn không có biện pháp tham gia cố gia sản nghiệp bất quá hắn sở tác sở vi lại làm cho cố thiểu bang này một cảnh người có vẻ có chút tự ti mặc cảm cơ hồ là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập chắc tuyệt thời không cái này tập đoàn hắn khổng lồ sản nghiệp cơ hồ so với cố gia vốn có sản nghiệp còn muốn khổng lồ chỗ khiếm khuyết bất quá là nhân mạch thượng trên một ít tài nguyên cùng nội tình thôi bất quá dùng chắc tuyệt thời không vĩ đại lợi nhuận năng lực những này cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi cũng chính bởi vì vậy cố g i a người đối cố kiến quốc đều có một loại rất phức tạp tình cảm nhu hòa bội phục ghen ghét chán ghét bất đắc di hôn hợp thể đại bộ phận mọi người lựa chọn không đếm x ử a như vậy ít nhất còn có thể bảo trì bên ngoài cảm giác về sự ưu việt bất quá trong những người này cũng không kể cả cố tiểu bang cùng hắn vị này đường t h u ố c hắn lại m u ố n thân mật hơn theo cố kiến quốc vừa lập nghiệp thời gian lan qua l a n lại máy chơi game bắt đầu cố tiểu bang sẽ không thiếu theo cố kiến quốc cùng nhau chơi đùa đùa dỡn hai người có thể nói là dùng thuốc cũng huy nhân vật hắc tiểu bang tử người kia người bằng hữu đùa rốt cuộc là cái gì trò chơi tốt như vậy điều kiện cũng không chịu rời đi cố kiến quốc chứng kiến cố thiểu bang tiến đến lập tức thân mật hỏi cố thiểu bang có chút buồn bực lắc đầu nói thực ra ta còn thật không biết lại nói tiếp lúc trước còn là ta đề cử cho hắn n h i người đề cử cho hắn làm sao ngươi hội chú ý loại chuyện này cố lao ra t ử sắc mặt thoạt nhìn có chút nghiêm túc cố thiểu bang lập tức â m thầm gọi bị đối với máy tính trò chơi cái này ngọn ý cố lao ra t ử cùng đại đa số truyền thống lao nhân đồng dạng là không thế nào chào đón cứ không bài xích nhưng mà tổng đem mê mội mất cả ý chí các loại lời nói động ở bên miệ Ta một trên là ở một phần buôn bán trên báo c h í n h ì n quốc a c thiểu b nói đến đây đột nhiên v ừ m ngừng lại cố c kiến quốc nói đến đây đột nhiên ngừng lại cố kiến quốc sắc mặt thần kỳ nghiêm túc làm sao vậy tam thúc nguyên này người bằng hữu chỗ gia nhập công ty xem ra thật đúng là không phải bình thường công ty nhi cố kiến quốc đem báo chí bông lúc trước ta vừa đem xí nghiệp phát triển về sau hùng tâm vạn trượng tổng cảm giác mình phong vân quát tháo dĩ nhiên là bên thị đại nhân vật cảm giác mình cơ hồ không gì làm không được na hội vừa vạn cấp cho tập đoàn tuyển văn phòng cao úc ta liền nhìn chúng này một tòa nhà lớn sao biết phái người đi nói chuyện một tuần lễ cũng không còn đàm ra cái như thế về sau người ta hoàn toàn tự không để ý ta đây bên cạnh thậm chí liền ra giá cơ hội đều không cho ta lại nói tiếp hổ thẹn khi đó ta đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm dưới sự giận dữ liền nổi lên l ệ n h ra tâm tư trực tiếp vận dụng thượng cấp quan hệ nghĩ đến cái lấy thế đ ạ người bước tiêu cao ốc sau l ư n g chủ nhân đi ra đi vào khuất khổ cố thiểu ba nghe xong một trận kinh ngạc hắn vị này tam thúc ngày bình thường luôn một bộ khiêm tốn có lòng dạ bộ dạng cùng hắn quan hệ lại là vô cùng tốt không thể tưởng được lại vậy hội chơi hát nhi g kết quả nghi hắn tò mò hỏi kết quả bị người cho lấy thế đẻ người cố kiến quốc nói đến đây lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ xem ra lúc trước kia đoạn chuyện cũ thật là có điểm làm cho hắn tim đập nhanh nghi may mắn lúc trước ngươi tam thúc ta tuy nhiên tuổi trẻ khí thịnh yêu mến đi đường tắt nhưng làm việc tóm lại còn hiểu được có lưu ba phần đường sống nếu không ngươi này sẽ tự nhìn không tới tan nghi cố kiến quốc vừa nói một bên sợ đập cố thiểu ban g bà vai nghiêm trọng như vậy cố thiểu ban nghe song kinh hãi cố ra tại bệ thị đó cũng là nổi tiếng số một tuy nhiên ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy nhưng thời khắc mấu chốt có thể động dụng quan hệ lại tóm lại là có bên này cho cố thiểu bang một loại h ảo giác làm cho hắn cảm thấy cố gia ít nhất tại bê thị có thể được xưng tụng là giáo phụ cấp gia tộc khác nhưng là hiện tại bê thị lại vẫn có liền cố gia đều không thể t r e o vào thế lực này thật đúng là có điểm gia hồ hắn nhận thức thấy hắn như vậy một bộ biểu lộ cố kiến quốc vậy chưa quên giáo hơn hắn ngươi tiểu tử cũng đừng cảm thấy trong gia tộc có thể động dụng có một chút quan hệ năng lượng t i ể u không sợ trời không sợ đất thế giới này luôn co so với ngươi càng thêm có bối cảnh người vấn đề bất quá là ngươi hội từ lúc nào tình huống nào hạ gặp được tôi tin ngươi tam thúc một câu nếu như bằng hưu của ngươi thật là tại đây tòa nhà lớn trong công tác lời nói có lẽ hắn không nói cho ngươi chân tướng sự tình ngược lại là một chuyện tốt nếu quả thật chọc tới không nên dây vào người coi như là cố ra vậy bảo vệ không được ngươi à. cố thiểu bang nhẹ nhàng nhẹ gật đầu tuy nhiên cố kiến quốc lời nói có chút vượt quá dự liệu của hắn nhưng là hắn vẫn đang ý thức được trong đó làm tính nghiêm trọng bất quá tuy nhiên đã nhận thức đến tính nghiêm trọng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ cái kia công ty sau lưng đến cùng là ai cố kiến quốc cười khổ một tiếng vấn đề ở chỗ này chương o tới bây giờ ta biết t giờ bây cũng không biết lúc r ớ c đ một trăm mười chín t â m kiếm chi thuật ngân l o n g cao ốc là một tòa do ba tòa cao ốc tạo thành liên thể kiến trúc ba tòa cao ốc trên nóc tại hơn trăm m é t không trung hội tụ lại với nhau hợp thành một cái nguyên hình trên nóc trong lúc này chính là ngân l o n g cao ốc hạch tâm cũng là kỳ lân tổ cao tầng vị trí tân thi nguyệt liền đứng ở trên nóc một cái văn phòng cửa sổ sát đất ngắm cảnh trước đài c h ắ p tay sau đít nhìn qua lên trước mắt trong bóng đêm đèn đ u ố c sáng trưng ngân t ò a nghiễm ác trưởng không biết tại nghị cái gì thủy tinh phản ánh ra nàng kia đang trầm tư khuôn mặt xinh đẹp bên ngoài tựa hồ lại có chút ít quân nhân thức nghiêm túc một đoàn bóng đen vô thanh vô tức theo thông gió đường ống phiêu rơi xuống tại hàng vỉa hẻ thượng trên ngưng tụ thành một cái nhân hình mặt ngoài x ư ơ n g ngủ tan hết thời điểm hình người t i ể u trở nên thần kỳ rõ ràng đứng dậy h ắ c ý nhân nhìn thoáng qua đang tại phía trước cửa sổ ngóng nhìn tần thị nguyện khoe miệm lộ ra vẻ mỉm cười h ắ n chậm rãi tới gần đưa ra một tay muốn đi đưa ra một kinh bất quá đang ở đó tay chưa hạ xuống xong tần thi nguyệt đột nhiên h ừ lạnh một tiếng ngươi còn l à ưa thích chơi loại này nhàm chán s i ế t sao hắc y nhân tay cương ở giữa không trung có chút xấu hổ cười h ắ t hắc cười không thể tưởng được lại bị ngươi phát hiện tần thi nguyệt quay đầu vẻ mặt đùa dỡn ngược biểu lộ lần sau giả thần lộ quỷ ta đề nghị ngươi đổi một điểm mới chiêu số nếu không sớm muộn gì có một ngày thói quen của ngươi hội hại trên ngươi hắc y nhân kia lại nhú n vai trực tiếp đi về hướng rượu rồi tủ cho mình rót một chén tại trên ghế xa lon ngồi xuống rất buông lỏng đem chân chờ khách trước xô p a trên bàn trà tần thi nguyện tại hắn đối diện ngồi xu chỉ nói vậy thôi hôm nay đều có cái gì thu hoạch rất nhiều nói thực ra ta cảm thấy được bọn họ tại dự mưu cái gì hắn vừa nói một bên cầm lấy điều khiển từ xa đối phía trước t v ấn xuống một cái ta nghĩ đại khái theo kịp cái kia tin tức nhìn chính là chỗ này cái trong t v một mỹ nữ người chủ trì chính thanh nhâm ngọt ngào đưa tin giả thứ nhất tin tức bản đài đưa tin ngày hôm qua trong đêm bê thị vãng sinh đường thi thể bảo tồn trung tâm phát sinh cùng một chỗ trộm c ơ ớ án ướp l ạ n h tại nên trung tâm ba cổ thi thể lọt vào đánh cắp trước mắt bản án đang tại tiến thêm một bước trong điều tra tân thi nguyện kỳ quáy nhìn đối phương liếp rất kỳ quái sao tử vong mất tích đều là như vậy bình thường ném vài cổ thi thể lại có cái gì quá không được kỳ quái chính là trộm thi thể người hắc y nhân nói ra vẻ mặt cười xấu xa nói là vâng đúng cái k i a gọi bạch vân phi ra hỏa tần thị n g u y ệ t nghe xong lập tức khẽ giật mình hắn hắn trộm thi thể làm gì người hỏi ta ta hỏi ai hắc y nhân nói ra trừ lần đó ra vài người khác vậy có hành động bất quá có hai cái cảnh giác độ rất cao tựa hồ thiếu chút nữa phát hiện được ta bộ dáng là vâng đúng thiếu chút nữa phát hiện còn là đã phát hiện tần thi nguyệt chăm chú hỏi hắc y nhân xấu hổ cười hắc hắc cười chỉ sợ là đã phát hiện bất quá bọn hắn hẳn là cũng không biết ta là ai tần thi nguyệt lại lắc đầu nếu như bọn họ thật sự đang tại dự mưu cái gì lời nói như vậy bọn họ t i ể u tính không biết ngươi là ai cũng có thể đại khái đ o á n được nàng c h ậ m d ã i đi đến phía trước cửa sổ đối phía trước ngoài cửa sổ cảnh s á t tựa hồ đang suy nghĩ phía trước cái gì đột nhiên trở lại đạo nếu không có chuyện gì khác lời nói ngươi có thể đi xuống hắc y nhân nhưng không có lập tức đi mà là rất có hứng thú nhìn qua tần thi nguyện ngươi không có ý định làm chút gì đó sao còn là nói ngươi đối kế tiếp sắp sửa phát sinh sự t ì n h cùng ta đồng dạng vui mừng gặp hắn thành tần thi n g u y ệ t không có trả lời vấn đề của hắn tại cửa sổ sát đất trước s o f a trên mặt ghế ngồi xuống nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ không do ánh sao không có lẽ đều có một chút ta bất quá đó cũng không phải ngươi nhu yếu giải sự t ì n h chờ hắc y nhân đi tần thi n g u y ệ t lại lấy điện thoại ra do dự một chút nàng kích thích một cái mã số uy là hoặc tướng quân sao ta nghĩ cơ hội của chúng ta đến đây lại là một tuần lễ một sáng sớm thanh long tổ toàn thể thành viên theo lệ thường thì toàn bộ đi tới phòng máy như những kia bình thường đi làm t ộ c đồng dạng vừa lái cơ đăng nhập trò chơi một bên theo quen biết người trò chuyện trong ngày nghỉ thu hoạch bất quá lúc này đây đại gia trong lúc nói chuyện với nhau tựa hồ cũng nhiều hơn một chút ít tám hiệu hoặc là thẩm ngữ một loại gì đó một bên ngự nghĩa không hướng đối thoại còn một bên trao đổi suy nghĩ thần tựa hồ mỗi người đều có một chút bí mật nhưng lại tựa hồ mỗi người đều đối biệt đừng bí mật của người có chỗ minh bạch bất quá s á t thực nói còn là có hai người không trong đó hoa nguyệt ảnh cao m ả n h nghe sau lưng ngô đào cùng dao dao thảo luận phía trước một ít trò chơi kỹ xảo nắm giữ lại tổng cảm thấy có chút h có k ô nàng g đúng g thú kính, Bọn luận n họ thảo vị. bề o i đều đó là à, một cột ít rất chủ h gì ơ nữa bọn n họ à nào là Nàng y hôm qua không phải xin nghỉ lì khai、sao. Như thế nào thảo luận còn là trò chơi qua luận sao. xin còn trong gì lì trò đó.、Nàng、vừa nghĩ một bên lại nhìn nhìn những người khác không biết vì cái gì nàng cảm thấy đại gia tựa hồ có chuyện gì đang tại gần nàng có chút buồn bực hoa nguyện ảnh đi ra phòng máy chuẩn bị cho mình lấy điểm uống lại ngoài ý muốn phát hiện lý sấm đứng ở trước tủ rượu theo bạch hổ tổ vương một phạm nhỏ giọng đang nói gì đó hai người này khi nào thì hôn đến cùng đi nàng đi qua thời điểm hai người vừa vặn chấm dứt đối thoại vương một p h à m giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái xoay người đi các ngươi đang nói chuyện cái gì nghi ta còn không biết ngươi cùng vương một p h à m tên kia vẫn là bằng hữu nghi lý sấm xấu hổ lắc đầu chúng ta có thể không phải là cái gì bằng hữu nghiêm khắc thượng trên rằng chúng ta chỉ là đồng sự mà thôi vừa nói một bên vội vã chính là đi thật sự là hai cái cổ quái ra hỏa hoa nguyệt ảnh vừa nghĩ một bên theo trong tủ lạnh xuất ra một lọ băng hồng t r à u ố n g lên cầm đồ u ố n g về tới phòng máy đẩy môn cửa liền phát hiện trong phòng yên tính một mảnh tất cả mọi người vây quanh một máy tính tựa h ồ tại vây xem phía trước cái gì hoa nguyệt ảnh cùng nhau một ít mới phát hiện đó là lưu tinh máy tính trong nội tâm nàng siết chặt sẽ không phải là lại chết người đi được ca vội vàng hướng trên màn hình nhìn lại lại phát hiện không hề giống nàng tưởng tượng cái kia dạng mà là chính đang tiến hành một hồi quyết đấu tiêu bất ly nhìn thoáng qua kỹ năng lan hắn đem vài cái không dùng được pháp hệ kỹ năng toàn bộ kéo đi ra ngoài đổi lại có thể trong chiến đấu sử dụng kiếm pháp loại kỹ năng diệp phong là công thủ gồm nhiều mặt kiếm khách cứ đã học xong hai cái lờ vờ mười kiếm thuật cùng hai cái áo nghĩa kỹ năng nhưng hắn vẫn không có mười phần năm chắc có thể thủ thắng phải trình độ lớn nhất thượng trên y ê u hóa chính mình thao tác mới được hết thể chuẩn bị sẵn sàng tiêu bất ly rốt cục bước chân vào l o n g tuyển kiếm quán làm cho hắn kỳ quái chính là long tuyển kiếm thánh mục trí kỳ lại cũng không tại kiếm đường trong phụ trách giáo sư kỹ năng đổi thành cái khác kiếm thuật thông sư theo người này nói chuyện phiếm lựa chọn khiêu chiến kiếm sĩ danh sưng cái gì ngươi muốn khiêu chiến kiếm sĩ danh sưng được rồi ngươi có thể đến hậu đường đi quan chủ đang tại chủ trì một hồi khiêu chiến nhi tiêu bất ly nói thanh tạng liền đi vào hậu đường Tiến đường tiểu ế n h tử này phát triển cũng không chậm á tiêu bất ly nghĩ thầm cùng hắn đánh với nếu không phải diệp phong lưu tinh đã sớm có được kiếm thuật đại sư danh sừng hiện đang khiêu chiến chính là kiếm thuật tông sư danh sừng cho nên cùng hắn đối chiến tự nhiên cũng là kiếm thuật tông sư một cái ngân sắc danh tự sở vân vũ kiếm thuật tông sư ta đi lưu tinh lực chiến đấu của ngươi có điểm mạnh à lại đã có thể một mình đấu ngân sắc tiêu bất ly nhịn không được cả kinh têu lên lần này t ự đem cả phòng máy đều cho kinh động đại gia đều tiến tới lưu tinh sau lưng quan sát nâng cuộc tỷ thí này hoa nguyện ảnh đi lúc tiến vào vừa vận tịu i xem đến nơi này chính là hình thức một màn nàng vậy cùng nhau đi lên xem nâng náo nhiệt đến đây lưu tinh cũng không có bị chung quanh vây xem ảnh hưởng tinh thần của hắn này sẽ đã toàn bộ tập trung trên chiến trường tiêu bất ly chẳng quan tâm khiêu chiến của mình vậy thưởng thức lên cái này sở vân vũ sức chiến đấu rõ ràng so với diệm phong mạnh không chỉ một bậc nếu như nói diệp phong sử kiếm là cử trọng n h ư ợ c khinh lời nói cái này sở vân vũ liền đáng được xưng thượng trên là phiêu g i ậ t xuất trưởng kiếm thuật vận dụng nhẹ nhàng linh động tuy nhiên ra chính là giết người đoạt mệnh chiêu thức trải qua tay của hắn sử d ụ n g đến lại là tương đương xinh đẹp trái lại đối diện lưu tinh công thủ trong lúc đó đã có chút miễn cưỡng sở vân vũ huyết theo tài mất một phần năm lưu tinh huyết lượng đã mất đem gần một nửa lưu tinh thực lực rất mạnh tiêu bất ly trước không có bao nhiêu trực quan nhận thức này sẽ thấy mới nhìn ra được tốc độ của hắn rất nhanh nhưng dùng là k i n h công cũng không phải thảo t h ư ợ n phi mà là càng cao phẩm cấp đạm tuyết vô ngân cái này khinh công phẩm cấp tại tứ hải võ quán không có giáo sư p h ò n g chừng hơn phân nửa là kỹ năng trên sách học được tốc độ đề cao gần gấp đôi chân không rời ở sở vân vũ t r u n g quanh không ngừng rời c h u y ể n xây dịch khởi xướng sắc bén thế công kiếm pháp của hắn kỹ năng hàm tiếp tương đương hoàn mỹ giống như có lẽ đã vô số này vận dụng qua trong tay một kiếm càng phát ra dài nửa xích xích hồng sắc kiếm quang phảng phất một bả kiếm quang bình thường trói mắt so với lúc trước diệp phong còn phải mạnh hơn rất nhiều bất quá sở vân vũ thực lực vẫn đang giữ lấy ưu thế phòng ngự của hắn hoàn mỹ không tỉ vết cứ lưu tinh thao tác không thể bắt bẻ nhưng vẫn chi lại một lần nữa thoáng hiện ra lưu tinh đưa tay một đạo hình bán n g u y ệ t kiếm khí chạm đi ra ngoài kiếm khí chạm kia sở vân vũ lại thoải mái né qua trở tay cũng là một đạo kiếm khí chém đúng ra mục tiêu lại là lưu tinh đang tại chạy nước rút phải qua lộ lại tại loại này cao tốc chiến đấu hạ vẫn đang có thời gian tính toán số lượng cũng không biết là cái này thật sự lợi hại như vậy còn là máy tính trình tự chỗ độc hưu chính là ưu thế lúc này lưu tinh lại là tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ngay tại chỗ lăn một vòng hiện lên đại bộ phận công kích đạo thứ hai kiếm khí lại theo sát mà đến lúc này đây liền chạy trốn vậy chạy trốn không được nữa lưu tinh cũng không biết dùng cái gì kỹ năng đột nhiên như ảo ảnh biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc lại xuất hiện ở ly cách sở vân vũ năm thức có hơn địa phương kiếm khí tại hắn chung quanh t h ô n g thả ngưng tụ phảng phất dòng nước xoáy bản xoay tròn lấy dần dần tụ tập đến trên kiếm của hắn k i a sở vân vũ tựa hồ vậy ngưng trọng lên làm ra để phòng tự thái kiếm khí rốt cục ngưng tụ song tất theo lưu tinh trường kiếm một ngón tay một đạo giống như thực chất xích hồng sắc kiếm khí bông lòng c h ó i mát vệ đôi theo hắn huy kiếm gào thét ra á nghĩa trường hồng có nhật chưa xong còn tiếp bài này chữ do tảng sáng cập nhật tổ thị giác huyết tế cung cấp. nếu như ngài yêu mến này bộ tác phẩm chào mừng ngài đến thủ phát quang phiếu đề cử v ẽ tháng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực Trước trước áo song. nghĩa vô song. kiếm khí rốt cục ngưng tụ song tất theo lưu tinh trường kiếm một ngón tay một đạo giống như thực chất xích hồng sắc kiếm khí bông lỏng c h ó i mắt vệ đôi u theo hắn huy kiếm gào thét ra áo nghĩa trường hồng q u ó nhật n tiêu bất ly còn là lần đầu tiên nhìn thấy lưu tinh sử dụng một chiêu này phỏng chừng hơn phân nửa là tân học đến áo nghĩa kỹ năng à t h o t nhìn quả thật khí phách rất kia sở vân vũ dơ kiếm đón ỡ an dám chắc bị tự đại lực đánh vào đỉnh ra năm sáu thước xa cả người phảng phất đều bị xích hồng sắc kiếm khí chỗ trôn vùi bình thường nhưng là t i ể u tại hắn sắp sửa bị đỉnh ra ngoài vòng tròn thời điểm đột nhiên trên người kim quang hiện ra lập tức đem đã hiện ra n ỏ mạnh hết đà quán nhật kiếm khí đánh tan ra theo xích hồng sắc kiếm khí biến mất sở vân vũ lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt trong tay hắn một kiếm đã hoàn toàn nghiền ác nhưng là kim sắc kiếm khí nhưng vẫn là theo trong tay hắn bắn ra ác đi ra tạo thành một thanh kiếm hình trời ạ dĩ nhiên là tâm kiếm chi thuật bên cạnh so với có gom góp thú kinh kêu lên tiêu bất ly trong nội tâm vừa động tâm. Tìm, kiếm. đây không phải là chỗ nào sợ nhắc tới qua kiếm thần muốn dạy cho tuyệt học của hắn sao chẳng lẽ cái này sở vân vũ cùng kiếm thần có liên quan ta thua mắt nhìn mình đại chiêu bị phá giải lưu tinh không có lại tiếp tục tiến công mà là bất đắc gì đánh chữ nói sở vân vũ nhẹ gật đầu chắp tay một lễ đ ã tạ ngược lại có phong độ vô cùng đã khiêu chiến thất bại lưu tinh cũng không lại dừng lại ly khai dịch kiếm trưởng đi ra ngoài vòng tròn thời điểm lại vừa vặn chứng kiến tiêu bất ly di ngươi vậy tới khiêu chiến a cao đẳng kiếm sĩ là vâng đúng kiếm thuật đại sư tiêu bất ly cải chính ha ha thiệt hay giả mạnh như vậy ngươi thật đúng là tính toán thanh kiếm khách c h ứ c nghiệp một mực luyện xuống dưới a lưu tinh vừa nói vừa so sánh với điểm một chút tiêu bất ly hình cái đầu phía dưới lại đeo hai cái áo nghĩa c h i hồn hắn lập tức vậy lắp bắp kinh hãi nếu như là cận chiến vật lộn hình c h ứ c nghiệp có hai k h ỏ a áo nghĩa c h i hồn cũng không kỳ quái nhưng là tiêu bất ly cái này pháp hệ c h ứ c nghiệp có hai k h ỏ a áo nghĩa c h i hồn thì có điểm làm cho người ta không hiểu ngươi thật đúng là tính toán đi dầu vạn kim lộ tuyến a ngươi nên biết loại này luyện pháp càng đi về phía sau càng mềm lụn a tiêu bất ly cười khổ một tiếng h ắ n tự nhiên không phải không minh bạch đạo lý này một một lớn hơn hai loại tình huống này tại sơ kỳ là có thể thực hiện nhưng là theo cấp bậc chính là đề cao lực lượng trình tự tiến hóa kiêm chức hôn hợp chức nghiệp khuyết điểm t i ể u hội dần dần thể hiện phát ra tại cùng một thời gian trong chỉ có một loại kỹ năng c ó thể sử dụng bất luận kẻ nào cũng không thể có thể một bên đọc điều làm phép một bên huy kiếm chém người điều này sẽ đưa đến cái gì đều nhưng cái gì cũng không cường nếu như là đi theo đại bộ đội đánh đấm giả bộ còn không rõ ràng nhưng một khi đọc hành lời nói cái này khuyết điểm tự hiện lộ ra đến đây chính là không có biện pháp ai bảo hắn tuy r nhiên ba bộ kiếm pháp l v mười không phải là cái gì về khó nhưng là cái cơ sở vân vũ sức chiến đấu sao mà mạnh nếu muốn đem đánh bại thu hoạch kiếm thuật tông sư danh xưng quả nhiên là khó khăn lên trời nhi liền lưu tinh đến bây giờ đều không pháp thành công chính mình càng đừng bảo là xem ra có khả năng nhất đạt được tiến giai chỉ có chú kiếm sĩ nghề nghiệp này cũng không biết chú kiếm hợp nhất uy lực đến cùng như thế nào lại là dùng như thế nào một loại tình thế đạt thành ni h bất quá bây giờ những này đều không trọng yếu vô luận là ngự kiếm sư còn là chú kiếm sĩ hắn đều phải trước đạt được kiếm thuật đại sư danh sưng mới được vừa nghĩ tiêu bất ly một bên theo lưu tinh nói một tiếng liền đi lên đàn tràng hướng mục trí kỳ đệ trình khiêu chiến kiếm sĩ đẳng cấp đơn xin giao nạp tiền bạc khiêu chiến liền bắt đầu bởi vì đã có cao đảng kiếm sĩ danh sưng tiêu bất ly có thể trực tiếp khiêu chiến kiếm thuật đại sư danh sưng xuất chiến bất là diệp phong hạn tiểu lúc trước người vây xem bầy t r ò n đi đến tiêu bất ly đối diện ôm kiếm mà đứng trong miệng treo một cái nhánh cỏ ngươi nhanh như vậy tiểu lại nữa rồi chẳng lẽ lại học cái gì mới chiêu thức sao tiêu bất ly khiêu khích nói chờ thêm trường sau hưởng qua chẳng phải sẽ biết đến sao d i ệ p phong ha ha muốn chọc giận ta sao xem ra ngươi đã hiểu được vận dụng sách l ự c à bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể đều là không tốt nói xong mạnh dơ lên trong n g ư c một kiếm trận này tỉ thí xem người tiểu tương đối ít trừ lưu tinh chỉ có ngô đảo cùng bạch vân phi so sánh chú ý tiêu bất ly mở ra cuồng phong kiếm pháp hắn cũng không chuẩn bị vừa lên tới nhậm chức buộc lộ ra lá bài tẩy của mình trước dùng cuồng phong kiếm pháp thử xuống nói sau thuận tiện vậy kéo dài một ít thời gian mở ra thảo thượng phi tiêu bất ly một bên chạy một bên thử t h ă m dò phản ứng của đối phương tiêu diệp phong lại là không nhanh không chậm hướng tiêu bất ly bước tiến lên đây thỉnh thoảng chém ra sắc bén một k ích làm cho tiêu bất ly hoàn toàn không có cơ hội thừa dịp liên tục ba lượt thử thất bại còn kém điểm bị đánh một cái tiêu bất ly thẩm nghĩ quả nhiên còn thì không được a tiêu bất ly trong nội tâm dứt khoát cũng không lại tiến công một cái kính bốn phía chạy như vậy kéo dài hai ba phút công phu tiêu d i ệ p phong lại đột nhiên ngừng lại d i ệ p phong muốn kéo hết một nén nhang sao ha ha xem ra ta phải xuất thủ hắn nói đột nhiên dưới chân sinh gió tựa hồ vậy dùng nào đó khinh công kỹ năng tốc độ thoáng c á i khoái nhanh lên nhưng liền hướng phía tiêu bất ly thẳng tắp lao đến đến đây tiêu bất ly đồng tử đột nhiên một trận co rút nhanh vội vàng mở ra thái cực kiếm pháp tại chỗ vũ động sau một khắc diệm phong đột nhiên vọt lên một kiếm bộ tới không có bất kỳ sức tưởng tượng chính là một chữ mau tiêu bất ly trong tay một kiếm nhìn như huy vũ cực kỳ thong thả nhưng lại phát sau mà đến trước ngăn cản diệp phong một kiếm đường đi hai kiếm chạm nhau thời điểm thuận thế nhất chuyển lập tức đem diệp phong một kiếm dẫn tới một bên lộ ra không môn đến đây tiêu bất ly trên màn hình đột nhiên dần hiện ra một cái e đổ tiêu lại vẫn có c ờ tờ e hệ thống hắn tuy nhiên lần đầu tiên gặp được nhưng rốt cuộc là phản ứng nhanh chóng lập tức cấn xuống một cái e khóa chỉ thấy trong màn hình hắn trở tay một kiếm gọn tại diệp phong trên người lập tức xóa sạch năm nhỏ máu tiêu bất ly vẫn đang vũ nâng thái cực kiếm pháp thuận thế đem công kích của đối phương gậy ngăn cản đến một bên lúc này đây bắn ra lại là tê chữ tiêu bất ly nhanh chóng ấ n xuống một cái một kiếm đánh ra lúc này đây lại đâm trúng diệp phong cánh tay lại là một giảm sáu con số xông ra tia diệp phong lần nữa lui về phía sau tiêu bất ly thực sự không truy kích thái cực kiếm pháp khuyết điểm lớn nhất chính là một chậm chữ không chỉ có tốc độ công kích chậm mở ra bộ kiếm pháp kia sau muốn di động vậy không dễ dàng như vậy bởi vì nhu cầu thu chiêu mới có thể gián đoạn kiếm pháp phong thích cực kỳ không thay đổi có thể nói là phòng ngự có thưởng mà tiến công không đủ kiếm pháp nếu là hạ phó bản lời nói loại này kiếm pháp thật sự không có quá lớn tác dụng nhưng là dùng tại kiếm thuật quyết đấu quả thật kéo dài thời gian lại phù hợp bất quá k i ê u diệp phong lại thử vài cái lại mỗi một lần đều bị độ lệnh ra ngược lại lần nữa lộ ra chục bánh xe biến tốc đã trúng hai kiếm tuy nhiên rơi huyết không nhiều lắm nhưng là tiếp tục như vậy có thể không ổn hắn trong lúc nhất thời có chút cấp dứt khoát một đạo kiếm khí chém tới kiếm khí cũng không thể bị độ lệnh tiêu bất ly vội vàng đến đây cái khẩn cấp né tranh trôn tránh quá khứ đi qua đạo thứ hai kiếm khí lại một lần nữa bay tới hắn lại là một h ạ địa b ạ thông lần nữa tránh thoát đạo thứ ba kiếm khí chạm đến thời điểm hắn hai cái khinh công kỹ năng đều ở cd chính giữa chỉ có thể chuyển thụ nội lực dơ kiếm đón c h à o phanh xuống đem kiếm khí ngăn cản xuống tới tuy nhiên đón đỡ thành công nhưng là kiếm khí dư âm uy còn đang c h ọ n vẹn chấn mất hắn chín nhỏ máu như vậy chiêu số nếu như nhiều đến vài cái lời nói thật đúng là thì có thể tươi sống diều từ hắn bất quá tiêu bất ly nhìn thoáng qua diệp phong danh t ự phía dưới nội lực d á n h lại lập tức n ở nụ cười ba đạo kiếm khí cơ hồ tiêu hao diệp phong một phần ba nội lực giá trị xem ra này kiếm khí chạm sử dụng đến tiêu hao cũng là tương đối lớn a tia diệp phong gặp kiếm khí không thể có hiệu quả quả nhiên cũng không tái sử dụng hắn vòng quanh tiêu bất ly chuyển hai vòng cố ý lộ ra sơ hở muốn dẫn tiêu bất ly tiến công tiêu bất ly tâm lý tố chất lại là vô cùng tốt hoàn toàn bất vi sở động dù sao chỉ cần kéo qua mười phút thì ra là trò chơi trong một nén nhang thời gian c ó thể khiêu chiến thành công không cần phải mạo hiểm hắn một bên chằm chằm phía trước lá như gió nhìn thoáng qua bên cạnh hương án trên mặt cái kia nén hương đã đốt một nửa tia hương án nhìn thoáng qua trên mặt lập tức lộ ra nôn nóng thần sáp tựa hồ có chút nổi giận diệp phong lạnh lùng nói ngươi là muốn ép ta xử suất tuyệt chiêu sao như vậy tựu như ngươi mong muốn à bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi lúc này đây ta nhưng chưa hẳn có thể khống chế được nổi chính mình vừa nói diệp phong đột nhiên làm ra một cái vận khí tư thế kia tư thế tiêu bất ly hết sức quen thuộc đúng là lần trước hắn chỗ thua ở một chiêu kia phía dưới thức mở đầu áo nghĩa một chữ điện q u a n chạm hắn trong đầu lập tức hiện lên cái kia chiêu số danh tự lúc này đây đối phương phòng chừng sẽ không lưu thủ à bất quá không quan hệ thánh đấu sĩ là không bị thua tại đồng nhất chiêu phía dưới trong lúc cấp bách hắn còn chưa quên đối với chính mình hai hước xuống tựu i tại đối phương nâng tay đồng thời tiêu bất ly vậy án xuất hắn mưu đ ổ đã lâu đại chiêu áo nghĩa vô cực vật vật hắn nhân vật đột nhiên tại chỗ đứng thẳng làm ra một cái hai tay cầm kiếm mũi kiếm chỉ xéo động tác nhân vật chung quanh màn hình nhưng trong nháy mắt đen kịt một mảnh ẩn ẩn có điểm điểm ngôi sao làm đẹp trong đó p h ả n phất đứng ngạo nghệ tại vũ trụ trong lúc đó trong bóng tối đột nhiên có một đạo điện quang hiện lên đó là diệp phong trong tay một kiếm hóa thành một chữ điện quang thẳng hướng phía mi tâm của hắn đâm tới điện quang tựa hồ không thể ngăn cản theo tiêu bất ly trên thân thể thẳng xuyên mà qua nhưng là tiêu bất ly thân thể lại không có bất kỳ tổn thương diễm phong lại bởi vì một chiêu thất bại mà lâm vào cứng còng trạng thái trong khoảnh khắc đó hắn không có bất kỳ năng lực tự bảo vệ mình chỉ có thể phí công xoay người muốn tại đối phương phát ra một k í c h trí mạng trước tìm về cân đối tiêu bất ly trợt phát hiện kỹ năng lan trong lăng không nhiều ra một cái mới kỹ năng cái kia đã tiêu hao hết áo nghĩa chi hồn bậy xung ra chỉ có điều nhan sắc lược qua đạm tựa hồ tùy thời đều biến mất bình thường k i kỹ năng tên là kim sắc áo nghĩa một chữ điện con chạm hắn cơ hồ là không chút do dự điểm hạ đi sau một khắc trong tay hắn một kiếm hóa thành một chữ đ ị a quang hướng phía diệp phong mi tâm đâm thẳng mà đi không biết có phải hay không là ảo giác trong màn hình quay mắt về phía trước mặt mà đến kiếm quang diệp phong trên mặt tựa hồ hiện lên một tia sợ hãi một tia tuyệt vọng trước 121, thiến giai tuyệt học. trong ư Thiến Tuyệt t Học Giai màn hình quay mắt về phía trước mặt mà đến một kiếm diệp phong trên mặt hiện lên một tia sợ hãi cùng tuyệt vọng tiêu biểu lộ là như thế rất thật tiêu bất ly không biết kia là không phải lỗi của hắn cảm giác ma xui quỷ khiến hắn đột nhiên sáng ngợi bông nhúc ních con chuột một kiếm gián diệp phong gỏ má đâm tới mang ra một đạo vết máu hai người giao thoa mà qua giúp nhau đưa lưng về phía đối phương diệp phong cũng không có nhân cơ hội p h ả n kích mà là cưng ngay tại chỗ qua một lúc lâu hắn đột nhiên quăng kiếm đầy đất ngươi thắng hắn nói ra tiêu bất ly này sẽ cũng có chút nghĩ mà sợ một kiếm kia nếu như mệnh trùng kỳ phong đầu lời nói mệnh trong chỗ hiểm chỗ sinh ra bạo kích hiệu quả hơn phân nửa có thể đem hắn chết ngay lập tức bất quá long tiền kiếm quắn người có thể như vậy mắt nhìn mình g i ế t đồng môn của bọn hắn mà không có bất kỳ tỏ vẻ sao tối thiểu nhất danh vọng biến thành lạnh lùng là khó tránh khỏi a nói không chừng hội một loạt trên xuống loạn kiếm tướng chính mình cho c h é m chết nhi tuy nhiên loại khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ khá tốt run lên như vậy xuống tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ hệ thống nhắc nhở đánh bại diệp phong đạt được kiếm thuật đại sư danh sưng ngươi có thể học tập kiếm thuật tiến giai tuyệt học hệ thống nhắc nhở đạt được thành tựu hạ thủ lưu tỉnh ngươi cá nhân danh vọng đề cao một trăm điểm hệ thống nhắc nhở diệp phong đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên một nghìn điểm ngươi đối diệp phong cá nhân danh vọng đạt đến tôn tính ngươi đang ở đây long tuyển kiếm quán danh vọng đề cao một nghìn điểm ngươi đang, đang ở đây long tuyển kiếm quán danh vọng đạt đến thân mật rốt cục đã lấy được kiếm thuật đại sư danh s ư n g tiêu bất ly thật vất vả mới bình phục kích động không thôi tâm tình nói như vậy cũng chỉ yếu đạo tâm tim nhắc lại cao một bậc có thể tiến giai thành chú kiếm sĩ hay hoặc là tiếp tục khiêu chiến kiếm thuật tông sư danh s ư n g đến đạt được ngự kiếm sư tiến giai cơ hội đến mức đến cùng chuyện cái nào trước nghiệp muốn xem đạo tâm lở vờ ba cùng kiếm thuật tông sư danh s ư n g nào hạng nhất trước hết nhất đ ạ thành t d i ệ p phong lúc này đi đến trước mặt của hắn thần s ắ c rất phức tạp xong hắn c h ắ p tay đa tạ tiêu huy nhân không giết ta trước ngươi một mạng nói xong xoay người đi sở vân vũ lại theo sát lấy đã đi tới dùng một loại xem k ỹ ánh mắt nhìn tiêu bất ly ngươi là cổ nguyệt hiên đồ đệ là vâng đúng sư đệ tiêu bất ly cải chính ừ quả thế nhớ do nói cho ngươi biết sư huynh lần thứ nhất sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đánh bại hắn ta đem dùng hành động của mình để chứng minh tâm kiếm chi thuật tuyệt đối mạnh hơn tại ngự kiếm chi thuật nói xong rất túm rời đi thật sự là không giải thích được ra hỏa tiêu bất ly thầm nghĩ bất quá nghe hắn này ý t ư tâm tim kiếm rõ ràng không bằng ngự kiếm đến lợi hại a nếu không nói lời này tịu ứng cai thị cổ nguyệt hiên mà không phải hắn tiếp theo lưu tinh v ậ đã đi tới Bị thân a. tiêu a kháo, n g ư ơ t i bất ly lúc này trong nội tâm đột nhiên vừa động kiếm thuật tông sư danh xương tuy nhiên với hắn mà nói có chút xa không thể chạm nhưng là đối lưu tinh chưa hẳn như thế chỉ cần lại khổ luyện một thời gian ngắn nói không chừng có thể đặt thành nếu như lại học đạo đức kinh đạt được lờ vờ một đạo tâm như vậy hắn chẳng phải là là có thể chuyển chức thành ngự kiếm sư nghĩ tới đây tiêu bất ly nhưng có chút do dự đứng dậy không biết nên không nên lộ ra chuyện này hảo nghĩ nghĩ còn là quyết định tạm thời giữ bí mật c h i nhân c h i diện bất c h i tâm lưu tinh cùng hắn còn chưa nói tới có thật tốt gia o tình thậm chí chưa nói tới quen thuộc ít nhất cũng phải chính mình chuyển chức từ nay về sau mới có thể lộ ra bây giờ còn là quá sớm nghĩ tới đây hắn liền ngắn gọn hồi đáp sư môn kiếm pháp người bình thường là h ọ không đến lưu tinh ngay xong không khỏi có chút thất vọng ai kia còn là tính Đúng đi cùng bản rồi, buổi chiều cùng đi hạ phó bản A. trừ i nhiên đối, gia kinh nghiệm chiến. ê u bất bản nhất tự thứ thể tăng thực thể đạt t ly là không phản đến cũng hạ phó Mà được có có a trang n hắn hiện tại trang bị còn g bị, bị tại là quá k một quả ngân sắc giới chỉ thuộc tính không sai bên ngoài còn lại như thêm may mắn dùng là sở kim phủ làm kính nhìn đêm dùng là bịt mắt cùng một bà soạt kinh nghiệm dùng là chạm linh giả trên cơ bản thuộc tính cũng không phải rất mạnh mà khác trang bị cũng đều là hàng vỉa hệ hàng quả thật có tất yếu lấy vài món hảo trang bị đến tăng cường xuống chính mình lựa ư u chọn thỉnh giáo tuyệt học mục trí kỳ nhẹ gật đầu dù ngươi hiện tại đối với kiếm pháp lĩnh ngộ quả thật có tư cách học tập tuyệt học của ta như vậy ngươi muốn học tập loại nào tuyệt học nhi nói xong tiêu bất ly trước mắt tựu tỏ ra một cái kỹ năng liệt biểu trên mặt bày ra ra trọn vẹn hơn mười loại tuyệt học loại kỹ năng xem xét những n à y tuyệt học tiêu bất ly tịu một mắt trận nhiệt những n à y thật đúng là những kia bán bị động kiếm pháp loại kỹ năng mà là thiết thiết thực thực chủ động kỹ năng có điểm cùng loại liên hoàn kiếm kích cái k u loại nhưng là trên cơ bản so với hắn liên hoàn kiếm kích đều phải mạnh hơn nhiều bất quá giá cả cũng là đắt tiền xa hoa t h á i quá tiện nghi nhất cũng muốn bốn năm cái k i m tệ hắn nhìn nhìn trong bao chỉ còn lại có bảy tám cái k i m tệ xem ra chỉ có thể trước học một cái còn lại sau này hay nói a tuyệt học loại kỹ năng đại đa số dùng công kích làm chủ trong đó không thiếu e kỹ năng theo áo nghĩa kỹ năng so với u i lực thì yếu đi điểm nhưng ưu điểm là tiêu hao chính là nội lực hoặc thể lực thậm chí còn có tiêu hao tức giận có thể nhiều lần sử dụng hơi chút do dự một chút tiêu bất ly tự lựa chọn kiếm khí chạm cái này t u y ệ t học một chiêu này hắn có thể thấy được đến rất nhiều người đều xử đã dùng qua đây cũng không phải là không có nguyên nhân kiếm khí chạm dùng nội lực thôi phát kiếm khí cự ly xa công kích đ ị c h nhân kiếm khí u i lực cùng phi hành cự ly do nội lực cường độ cùng vũ khí thương tổn đến quyết định căn cứ nội lực thuộc tính cùng vũ khí thuộc tính bất đồng có thể phụ ra thêm vào đặc thù hiệu quả tiêu bất ly đối phía trước luyện công người dơm thả một cái kiếm khí chạm thoáng cái chém mất trọn vẹn bốn mươi lăm điểm huyết lượng so với hắn bạo liệt phù cái gì chính là lợi hại nhiều chính là tiêu hao mạnh liệt điểm một cái kiếm khí chạm muốn tiêu hao hết hai mươi điểm nội lực giá trị trọn vẹn do hắn trước mắt một phần mười nội lực mặt khác đại khái là bởi vì hắn nội công là di hoa tiếp m ộ t thần công thả ra kiếm khí nhan sắc là xanh đậm sắc còn mang vào tự nhiên thương tổn hiệu quả chờ hắn đem kiếm khí chạm kỹ năng học xong nắm giữ sau trở lại cựu long thành thời điểm những người khác đã tại trong cựu quán tập hợp tốt lắm đại gia thực lực rõ r à n g đều có chỗ đề cao. g i a o g i a o đi theo phía sau một thân khôi giáp cầm trong tay hai bả lưỡi búa to n h ư đại tráng bạch vân phi sau l ư n g tắc đi theo một cái toàn thân huyết hồng huyết thi nô đào mặc dù không có bà bảo cục ư n g bất quá làn da lại trở thành sắt thép đồng dạng màu xám đen người làm sao tiêu bất ly kỳ quái hỏi cái này gọi là thiết bố sam bị động phòng ngự kỹ năng như thế nào rất tuấn tù à, có hay không điểm tờ m ị nạ tỏ cảm giác à? nô đào dương dương đắc ý nói c h ư một trăm hai mươi hai mới lạ thịt cái này gọi là thiết bố sam bị động phòng ngự kỹ năng như thế nào rất tuấn tù a có hay không điểm tờ mỹ nạ tỏ cảm giác có a nô đ ả o dương dương đắc ý nói tiêu bất ly lại như n h ữ mày ngươi cái này kỹ năng khi nào thì học được có thể tắt đi sao tắt đi ngàn a nói sau đây là bị động kỹ năng ó a làm sao có thể tắt đi nô đ ả o có chút không giải thích được hỏi đến mức khi nào thì học trước dịu dàng buổi chiều tự biết ó a như thế nào có vấn đề gì sao không thể tắt đi trước dịu dàng buổi chiều tự biết tiêu bất ly có chút nghi hoặc nhìn nô đ ả o hắn t h o ạ t nhìn cùng bình thường nhập không có gì khác nhau làn da nhan sắc trắng non trong lộ ra hưởng luận bởi vậy trường kỳ đợi tại trong phòng quan hệ hơi có vẻ tái n h ợ n hắn nhìn nhìn chung quanh không vào liền tại trò chơi trong đánh chữ hỏi vậy ngươi làn da nhan sắc như thế nào không thay đổi họ a làn da nhan sắc nô đào sửng sốt một chút lập tức t i u phản ứng tới vấn đề này trước hắn căn bản không có lo lắng qua hoàn toàn cho xem nhẹ tiêu bất ly này sẽ sách lúc đi ra hắn mới lại càng hoảng sợ bất quá nhìn nhìn làn da nhan sắc tựa hồ không có có thay đổi gì mới an tâm một ít hôn mê thiếu chút nữa tự lòi trong lòng của hắn thầm nghĩ bất quá đến cùng vì màu gì không thay đổi hắn thực sự nói không rõ ràng lắm bởi vì hắn căn bản là không có hướng phương diện này chú ý qua g i a o g i a o lại ở một bên nói ra khả năng này là vì bị động kỹ năng sẽ không như vậy rõ ràng a nếu không ta lấy đao chọc ngươi một đao thử xem a xong rồi a muốn chọc chọc chính ngươi đi nô đào tức giận nói bất kể như thế nào không thay đổi còn không hảo ta cũng đừng lao quấn quýt việc này còn là tranh thủ thời gian bắt đầu đánh phó bản a nói nói xem trước mắt chúng ta đánh cái nào phó bản đó a lao tiêu n g ư ờ i nói nghe hắn nói như vậy đại gia cũng không nên tại hỏi tới tiêu bất ly trầm n g â m một hồi chúng ta trước theo ngục giam phó bản bắt đầu đánh đi cái này phó vốn hẳn nên đơn giản một điểm đã nhưng cái này phó bản là trong t ù như vậy đối địa hình hiển nhiên t i ể u tương đối dễ dàng nắm giữ hơn nữa bởi vì đều là nhập hình quái quan hệ phương thức chiến đấu sẽ không quá phức tạp bất quá trước đây các ngươi được chờ ta với ta đều đi đi sùng vật dẫn các ngươi đi trước phó bản cửa ra vào chờ ta a lông vo tròn trước bị hắn gửi tồn tại cựu long thành thú lan n à y sẽ đã muốn hạ phó bản tự nhiên muốn mang lên một chuyến nhập rất nhanh đi tới ngục giam phó bản ngoài cửa tất cạnh phó bản là trong thành đi đường cũng muốn k h á i nhanh nhiều lắm c h ờ tiêu bất ly mang theo lông v ò tròn đi tới thời điểm chúng nhập đều k i n h kêu lên ta kháo lục xác danh chữ bà bảo cục hưng n g ư ơ i từ chỗ nào chảo nô g đảo kêu sợ h ã i quyết đoán đưa tới trương diệu dương cùng lý sâm chú ý lục xác danh chữ bà bảo cục hưng ở chỗ kia ở chỗ kia hai cái nhập phấn đấu quên mình chen chúc tới xem xét tiêu bất ly màn hình lập tức i ự u choáng lý sâm nói ta kháo không phải a n g ư ơ i này vận khí cũng khá a đồ chơi này đều có thể bắt được trương diệu dương lại nhịu nhữ mày không giống họ a đồ chơi này ta trước kia giống như gặp qua họ a bất quá hẳn là màu xám danh tự a tiêu trở về chảo bạch hổ thời điểm gặp được giống như gọi đu tới bất quá nhan sắc với ngươi cái này không giống với xám xịt ngươi này chỉ từ nào chảo tiêu bất ly trong nội tâm một trận mồ hôi trong lòng tự nhủ chính là chỗ này một cái ngọ a bất quá với thiệt t ỏ i trương diệu dương không có bắt thành công bằng không còn chưa tới phiên hắn nghi chính là b i u ta cương trào đến thời điểm cũng là màu xám uy hắn ăn thịt hổ mới đã lấy được tiến hóa tiêu bất ly nửa thật nửa giả nói cũng không có đem nhu cầu hóa giải lệ khí chuyện này nói ra hắn cũng không hy vọng bạo lộ huyền hư cùng sự tình đương nhiên nếu như trương diệu dương thật sự bắt được một cái khác chỉ m ê u hắn còn là sẽ như thực tương cáo tất cạnh hiện tại tất cả mọi người là cùng một trận doanh n h i p hắn cũng không trở thành thấy chết mà không cứu được mắt thấy trương diệu dương bị phương chủ thì ra là thế xem ra ta đối ẩn tàng nhiệm vụ khai quật còn chưa đủ sâu ni không được ta phải lại đi xem đi có cơ hội ta cũng được c h à o một cái nói xong trương diệu dương cùng lý sấm không thể chờ đợi được trở về chuẩn bị chào bà bảo cục cưng đi thoát khỏi trương diệu dương cùng lý sấm tiêu bất ly rốt cục có thể an tâm đánh phó bản cái này phó bản chỉ là bạch sắc phó bản cho nên đại gia cũng không còn như thế nào làm hồi sự phó bản nhập khẩu chính là ngục giam đại môn ngoài cửa đứng không ít cựu long thành vệ binh một người sĩ quan bộ g á n g cao đẳng tinh anh đại mã kim đao đang đứng tại cửa ra vào vô kế khả thi bộ g á n g chứng kiến chúng nhập đi tới hết sức kích động đứng đi lên la đại cương mấy người các ngươi là tới hoàn thành ủy thác sao thật tốt quá những này tù phạm ngăn chặn ngục giam nhập khẩu cũng không biết ở bên trong làm cho những thứ gì thủ hạ của ta mấy lần muốn công đi vào đều không có thể thành công các ngươi nguyện ý vì cựu long thành dâng ra một phần lực lượng sao hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ chấn áp chế phục hoặc đánh chết cựu long thành trong ngục giam bạo động tù phạm có hay không tiếp nhận là hay không đại gia từng người lựa chọn tiếp nhận đang muốn xuống dưới ngô đào đống như nói chờ một chút ta tại kim long quân đoàn danh vọng tương đối cao nhìn xem có thể hay không làm cho bọn họ phái chút ít nhập theo chúng ta cùng một chỗ xuống dưới vừa nói một bên theo sĩ quan k i a hỏi chúng ta năm cái nhập tuy nhiên đều là thần kinh bách chiến mạo hiểm giả bất quá đối với ngục giam địa hình không quá quen thuộc có phải hay không các người vậy phái một ít nhập theo chúng ta cùng một chỗ xuống dưới n h i kia la đại cương lập tức có chút khó xử bất quá vẫn gật đầu được rồi ta p h ả i hai người thủ hạ cùng các ngươi cùng một chỗ xuống dưới ta nhưng cảnh cáo các ngươi trong ngục giam chạy trốn ra ngoài tù phạm phần lớn là nguy hiểm phân tử tuy nhiên bọn họ bị nhốt ở bên trong nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ là có thể bị đơn giản chế p h ụ tất nhiên biết làm vây hãm thu chi cái đấu các ngươi cũng nên cẩn thận chúc các ngươi vận may sĩ quan kia nói xong liền đi tới hai cái binh lính bởi vì tiêu bất ly là đội trưởng chính là quan hệ liền trực tiếp đi theo tiêu bất ly sau lưng biểu hiện vì tạm thời tùy tùng tiêu bất ly dùng con chuột điểm một chút chẳng qua là bảnh sắc danh tự binh sĩ phòng chừng sức chiến đấu sẽ không quá tưởng bất quá tổng sọ、so、với không có hảo yên tâm đi bằng chúng ta bạch trước thực lực đối phó nhất bang tử tù phạm còn không có vấn đề tiêu bất ly vừa nói một bên mang theo đội ngũ đi vào vừa vào cửa chúng nhập t i ể u bị tỉnh cảnh bên trong lại càng hoảng sợ lối vào cạnh nhưng có mười cái nhập hình quái vật phân biệt rõ ràng chia làm ba tổ nhất tề ngăn ở nhập khẩu trong đó cạnh nhưng còn có ba cái màu lam nhạt danh tự tinh anh quái mặt phải dẫn đội là một sơn tặc đầu m ụ mang theo bốn cái gọi sơn tặc chính là thủ hạ chính giữa dẫn đội là một phản quân q u â n quân mang theo bốn cái gọi phản quân binh lính chính là thủ h ạ mặt phải dẫn đội là quy tắc là một giang dương đại đạo chính là thủ h ạ Vừa vào cửa tịu i bị gặp vây đánh hơn nữa trong đó còn có ba cái tinh anh chẳng lẽ đây là sóng ss chiến sao tại sao không có nhắc nhở họ a chúng nhập đều là lắp bắp kinh hãi ngươi xác định nơi này là b ạ c h sắc phó bản liệu tinh kinh ngạc hỏi đồng thời làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thái nô đào vậy cho hụ sợ không có đạo lý họ a tại sao có thể như vậy tiêu bất ly trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc nhưng là phản ứng lại càng thêm nhanh chóng tất cả nhập không cần phải về phía trước làm cho viễn trình đến khai quái đại gia tùy thời chuẩn bị rời khỏi phó bản g trên thực tế không đợi bên này mở quái chứng kiến bọn họ tiến đến bên kia những kia bạo động tù phạm đã một loạt trên xuống xông lại kết quả một giao thủ đại gia liền phát hiện tên gia hỏa này căn bản là trông khá mà không dùng được đừng xem nhan sắc hù nhập trong đó còn có ba cái tinh anh nhưng thực lực thì so với bạch sắc bình thường sơn tặc hơi chút lợi hại một chút như vậy mà thôi đến mức những kia bạch sắc danh tự người hầu quả thực so với bụi danh tiểu quái còn không bằng lực công kích đều thấp kinh nhập một đấm đập tới vài dõ huyết vài dõ huyết rơi căn bản không tạo thành uy hiếp chỉ chốc lát đã bị toàn bộ ngắn mất giải quyết những này ngăn cửa t h i ể u quái tất cả mọi người có chút kinh ngạc hai mặt cùng dòm đây là có chuyện gì tất cả mọi người kinh ngạc nghĩ đến cái này phó bản trong quái vận sức chiến đấu vậy vị diện quá kém a tiêu bất ly điểm mở một cỗ thi thể lại phát hiện gì cũng không có liền cái tiền đồng cũng không rơi nhìn theo những kia gì cũng không bạo phát thi thể hắn trong đầu đột nhiên linh quang l ó e lên ta biết rõ những này nhập bị nắm sau khi đi vào khẳng định đều bị lộ t sạch trang bị thập thành sức chiến đấu không thừa nổi năm thành nhất định sẽ biến yếu ao a tất cạnh nhập hình quái vật rất lớn một bộ phận thực lực dựa vào là trang bị họ a nghe hắn vừa nói như vậy đại gia cũng đều phản ứng tới vậy có phải hay không nói những này tù phạm chết sau cũng sẽ không rơi trang bị họ a bạch vân phi mở miệng nói ra đại gia nghe xong đều đối phía trước những kia thi thể sờ lên thật đúng là đừng nói cơ bản đều là gì cũng không rơi dựa vào đây cũng quá giật a nô đào buồn b ự c nói vậy đừng nói như vậy chỗ này của ta tuân ra một kiện nói xong g i a o g i a o đem vừa mới nhặt được một kiện màu xám phẩm chất trang bị rán đi ra dơ bẩn t h p h ụ hộ giáp một trang bị giới thiệu đây là một việc dơ bẩn thủ phục trừ miễn cưỡng che thể bên ngoài tựa hồ không có, có cái ó c gì đặc biệt tác dụng này rơi xuống cũng quá nát ra vài cái nhập đều ô、oh、hô、oh、ai thai bất quá khá tốt kinh nghiệm vẫn phải có hơn nữa theo bình thường quái vật kinh nghiệm đồng rằng nhiều một cái sơn tặc đầu mục chừng hai trăm nhiều kinh nghiệm năm cái nhập phân cũng có thể mỗi nhập phân đến bốn mươi nhiều điểm bạch danh tiểu quái cũng có năm sáu mươi kinh nghiệm này một lớp quái trọn vẹn công h á m một nghìn hai trăm nhiều kinh nghiệm nhi tiếp tục hướng bên trong giết tới mới đánh đi vào không bao xa mỗi nhập tựu trả hơn một n g h n kinh nghiệm đây cũng quá sướng tuy nhiên không song trang bị nhưng là chỉ là những kinh nghiệm này t i ể u không uổng công áo a nô đào hương v ẫ n nói tiêu bất ly nhưng có chút không nói gì điểm ấy kinh nghiệm còn không bằng hắn nửa đêm soạt quỷ hồn đến nhanh nghi bất quá vậy không nói gì kinh nghiệm thứ này tóm lại là càng nhiều càng tốt giết trên trăm cái bạo động tụ phạm bạch danh lam danh đều có rốt cục giết một cái so sánh hoạch tâm vị trí ngục tốt đại sảnh rời đi thẳng xa thời điểm một sĩ binh liền đột nhiên nói ra đại gia chú ý phía trước chính là thông hướng ngục giam địa lao nhập khẩu chỗ đó trước kia là ngục tốt quản lý ngục giam địa phương phi thường thích hợp mai p h ụ trong phòng trên mặt đất nằm mấy c ổ ngục tốt thi thể trên người trang bị đều bị bới ra tinh quang trong đó hai cô còn bị gặm chỉ còn lại có xương cốt tại một cái bàn ngồi phía trước một cái toàn thân giữ tợn béo ở i ệ n c ử hán trong tay còn mang theo một cái ngục tốt đùi chứng kiến chúng nhập đi tới lập tức hai mắt tỏa ánh sáng thực nhập giả hoàng kiệt ô nha lại nữa rồi một đám mới l à thịt vừa nói một bên phát thông một tiếng theo trên mặt bàn nhảy xuống tới một bước ba rung động hướng phía chúng nhập đã đi tới chương một trăm hai mươi ba tình huống có điểm không, không chế được thực nhân giả hoàng kiệt bạo ác động tù phạm thủ lĩnh ô nha Lại nữa rồi một đám mới là rồi mới nói, một bên phát thông một tiếng tới, nữa bên thông trên mặt bàn nhảy xuống Vừa một đám một một mặt một thịt. phát theo ớ b ư cái ba phía dung động hướng phía mọi người đã đi tới. mọi c này thực nhân giả hoàng kiệt là cái màu xanh đậm danh tự cao đẳng tinh anh bất quá cùng trước những k i a thoạt nhìn hữu khí vô lực ra hòa so với n à y hòa kế thoạt nhìn cần phải sinh m ã y nhiều đoán chừng là cái ss cấp quái v ậ t tiêu bất ly một cái tâm linh gợi ý đã đánh qua thậm chí có ba nghìn nhiều huyết lượng ra đối với một cái bạch sắc khó khăn năm người phó bảng ss mà nói đã rất nhiều nếu như thay đổi thường ngày có lẽ còn nhiều thiếu có chút khó khăn nhưng là này sẽ đại gia thực lực đều có chỗ tăng lên tự nhiên là sẽ không đem để vào mắt tiêu bất ly cố tình kiểm tra một chút đại gia thực lực đã nói nói hình như là cái tốc độ rất c h ậ m ss ta liền không trị liệu đại gia cẩn thận một chút không nên bị đánh tới là đến nơi cùng một chỗ phát ra tốc chiến tốc thắng tiếng nói mới rơi mọi người đã cùng một chỗ không thể chờ đợi được phát khởi tiến công nô đào lựa chọn cứng đối cứng mở ra ngự khí hậu nguyên hơn nữa thiết bố sam phụ gia lực phòng ngự ss đối thương thế của hắn hại lại cũng không có quá lớn hiệu quả hơn nữa hắn lại vẫn có thể sử dụng khí liệu thuật cho mình thêm h u ế t người tới ta đi đánh v à i cái hiệp hết u y lượng một chút cũng không thấy thiếu nô đào công kích vẫn là quyền đắc chân phụ gia nội lực sau uy lực cũng là không tầm thường oanh ở đằng kia ss trên người thịt béo thượng trên không ngừng phát ra từng quyền đến thịt thanh âm bạch vân phi cách khá xa xa đem một quả miếng màu xanh biếc quỷ hỏa thuật hướng phía kia ss ném đi mỗi một phát đều có thể tạo thành hai ba mươi điểm âm hỏa song trọng thuộc tính thương tổn không chỉ có như thế kia ngọn lửa màu xanh biếc tựa hồ chen trúc có một loại bị b ỏ n tận xương lực lượng còn có đến tiếp sau thương tổn không ngừng nhẹ ra tuy nhiên mỗi dây bị b ỏ n không nhiều gắm nhưng lại có thể vô hạn chất trồng cộng lại thực sự tương đương không ít lưu tinh thì tại ss bên cạnh quay mắt về phía ss một trận manh chém kia ss tuy nhiên huyết lượng siêu dày nhưng là lực phòng ngự lại cơ hồ là không tại công kích của hắn hạ quả nhiên là huyết hoa văng khắp nơi vài chục thành trăm rơi huyết g i a o g i a o tắt chạy tới ss sau lưng ỉ vào tốc độ ưu thế không ngừng lương đâm lương đâm còn là lương đâm nàng cường hóa lương đâm có thể tạo thành bốn lần bình thường công kích thương tổn tái phối thượng trên một bả ngân s ắ c phẩm chất truy ác thủ tuy nhiên thương tổn không có ngô mẫn nhi khủng bố như vậy nhưng là tương đương cho lực một cái lương đâm có thể đánh ra hai ba trăm ba t r ă tiêu bất ly thấy không khỏi âm thầm gật đầu xem ra đại gia thực lực đều đang không ngừng tăng lên a hắn lại cũng không cam chịu yếu thế cho mình ra chỉ một cái hỏa nhận thuật lại mở ra nội lực truyền thụ cùng phong kiếm pháp đôi phía trước toàn thân thịt béo một trận manh chém tuy nhiên chủ cột thương tổn thấp nhưng là không chịu nổi võ ác khí tượng h trên phụ ra nội lực cùng pháp thuật song trọng hiệu quả thương tổn cũng không t í n h y ế u đi không đến một phút đồng hồ công phu tiêu thực nhân giả hoàng kiệt mọi người ở đây vây đánh hạ ầm ầm ngã xuống trận này ss chiến quá mức thoải mái thế cho nên đại gia liền hoan hô hứng thú cũng không có không này ss nhìn theo thẳng gào to nhưng là thật tâm không được tốt l ắ m à liền cái biến thân cũng không mở nô đào đối phía trước ss thi thể đá hai chân nói ra tiêu bất ly nói một cái bạch s ắ t phó bản số một ss còn có thể cường đi nơi nào tranh thủ thời gian mở thi thể tiếp theo cái nói xong điểm mở thi thể bộ dạng này bản bạo xoáy quả nhiên thảm đạm mặc dù là ss nhưng là gần kề rơi xuống hai kiện vật phẩm trong đó lại vẫn có một việc chỉ dùng để mở ra môn cửa cái chìa khóa nghiêm khắc thượng trên g i n g chỉ có một việc chính thức rơi xuống lại là một cái màu làm nhạt phẩm chất vòng cổ ngục tốt cốt răng hạ quyền may mắn tiểu lực lượng bốn trang bị giới thiệu đây là một điều dùng nhân loại hàm răng mặc thành vòng cổ trải qua t à pháp rèn luyện tựa hồ ẩn chứa áp phía trước kỳ dị lực lượng tiêu bất ly xem xét giảm may mắn tiểu trực tiếp ắt mất theo miệng hỏi đồ chơi này ai mớn bốn điểm lực lượng còn thật là cho lực may mắn tiểu tựa hồ vậy không ảnh hưởng toàn cục bất quá đối với lực lượng thuộc tính có nhu cầu lại cũng chỉ có ngô đạo ngô đạo đạo cho ta đi v ẫ n may của ta đủ rồi cao giảm một điểm không sao cả lúc này đây tiêu bất ly nhưng không có mở miệng ngăn trở dù sao thuộc tính là ghi tại ngoài sáng thượng trên hẳn là không có khả năng như vậy gặp may mắn lại một lần gặp phát triển trang bị phân xong rồi trang bị đoàn người đi tới địa lao nhập khẩu theo sắp nhập cái chìa khóa địa lao cửa sắt chậm rãi mở ra một cổ âm phong đột nhiên theo trong địa lao treo đi ra địa lao môn t r ù n g quanh trên vách tường cắm vài cái cây đ u ố c bị k i a gió thổi lúc sáng lúc tối thập phần âm chầm ta kháo không khí có điểm không đúng lắm m ộ i à như thế nào có loại phim kịnh dị cảm giác gì các ngươi có không có nghe được rất thấm người bối cảnh âm sao nô đảo cả kinh một mới hỏi bạch vân p i trên mặt lại hiện lộ ác ra ngưng trọng thần sắc đây không phải là bối cảnh âm nhạc âm nhạc là từ trong địa lao truyền tới vài người dựng thẳng phía trước lỗ ai nghe quả nhiên kia âm nhạc c ẩn ẩn theo trong địa lao truyền ra có điểm giống đưa ma thời gian thổi âm nhạc làm cho người ta nghe xong đã cảm thấy một trận thấm người quá thật là đáng sợ ta mặc kệ một người tên là trịnh cha đột nhiên dọa ném xuống trong tay võ ác khí xoay người bỏ chạy cái khác gọi lưu thâm lâm binh sĩ lại đột nhiên ngăn cản đường đi của hắn t r ị n h cha ngươi ngươi muốn làm gì lưu trọng lâm cái kia gọi lưu trọng lâm binh sĩ vẻ mặt dáng vóc tiều tụy nói ra chúng ta đã từng phát hạ lời thể n không không lưu ơ i trọng lâm nhưng không có mở ra một chữ một trận nói ngươi còn nhớ rõ kim long quân đoàn lợi thế sao hoặc là mang theo vinh quang thắng lợi trở về hoặc là biến thành thi thể rửa sạch sỉ nhục ngươi đã, đã vứt bỏ vinh quang như vậy như ngươi mong muốn hắn nói xong một đao đâm vào này trịnh t r a ngực xì một tiếng tràn đầy huyết tơ ủ tổng thời gian vì không còn một mống t r ị n h t r a không người vì cái gì ta không muốn chết a vùng vẫy nửa ngày rốt cục còn là nốt u khí lưu trọng lâm xoa xoa trên đao vết máu nhìn thoáng qua bên cạnh sợ ngây người vài người bình tĩnh nói hiện tại để cho chúng ta hoàn thành còn lại nhiệm vụ a nay cùng một chỗ đột phát sự ác kiện lại t h i ệ t tình đem vài người đều c h ầ n đến không thể tưởng được vậy có cá tính như vậy trước này hai cái binh lính cũng không có biểu hiện ra nhiều ít sức chiến đấu trên cơ bản chính là đứng ở ngoài vòng tròn ho hết phần này sẽ tiêu bất ly mới phát hiện cái trò chơi này trong vượt qua xa quần chúng mà thôi hắn không có vội vã x u ố n g d ư ớ i mà là đối kia lưu trọng lâm hỏi đối với ngục giam địa lao ngươi biết nhiều ít lưu trọng lâm thản nhiên nói không nhiều lắm bất quá ta lại biết trong địa lao giam giữ phạm nhân từng cái đều là nguy hiểm nhất tù phạm quyết không thể làm cho bọn họ đào thoát một cái tiêu bất ly trong lòng tự nhủ này còn cần ngươi nói bất quá tuy nhiên không khí rất kinh hãi nói vô cùng dọn g ư ờ i tiêu bất ly vừa cũng không có quá sợ hãi phó bản trong ss độ khó là theo phó bản nhan sắt nóc dù thế nào dọa người cũng không trở thành bạch sắc phó bản nhét vào một cái ám sắc ss đến đây đi huống hồ cho chơi trong quỷ quái hắn có thể thấy được nhiều lắm không đến mức bị một trận âm nhạc cựu cho dọa lùi biệt đừng suy nghĩ nhiều như vậy đại gia đi xuống đi lao bạch cho ngươi b ả o bảo cục cưng đi vào d ò đường bị gọi b ả o bảo cục cưng huyết nghiêm thoạt nhìn có thể một chút cũng không có b ả o bảo cục cưng bộ dạng thu được bạch vân phi mệnh lệnh l ậ p tức lảo đảo hướng phía trong địa lao đi vào đoàn người theo ở sau người theo dần dần xâm nhập tia tiếng âm nhạc vậy trở nên càng phát ra rõ ràng đi lên đầu tiên là tại lối đi nhỏ hai bên phát hiện rất nhiều địa lao phòng kế bất quá những n à y phòng kế môn cửa tuy nhiên cũng được mở ra trong đó không có vật gì chỉ có một gian trong phòng giam đóng lại một cái nửa chết nửa sống ra hỏa tên gọi cao bách danh lòng dạ hiểm độc thương nhân chứng kiến mọi người đi tới lập tức nhào tới cửa ra vào cứu ta đi ra ngoài khoái nhanh cứu ta đi ra ngoài những kia thủ vệ bọn họ điên rồi cái này cao bách danh trường c ò n nhom một đầu lộn xộn b ù i tóc bạc dối tung phía trước hai mắt lại sáng dòa người thấy thế nào đều càng giống là kẻ điên bộ dạng Chúng ngục hổ những g kia i a mấy thủ vệ k người phải chết đều giết sao. n mặc ngục tốt trang phục người đối diện phía trước kia đống lửa cầu nguyện phía trước bãi phục phía trước một cái mặc dùng máu tươi nhuộm thành máu chạy đầm địa hồng bào gia hỏa chính dương nanh múa vớt nghiệm tụng phía trước làn điệu du dương đào văn xem danh tự chỉ là một màu lam nhạt danh tự bất quá danh tự lại làm cho người cảm giác có chút ngoài ý muốn tà giáo đồ tế h tự trường n g ụ c giam mà mấy cái đang tại cầu nguyện gia hỏa tắt gọi là tà giáo đồ n g ụ c giam thủ vệ đây l à như thế nào cái tình huống vài n g ư ờ i thấy bộ dạng này tình huống đều lắp bắp kinh hãi bề ngoài nhân vật xuất hiện trao đổi a không phải tù phạm bạo ác động sao chẳng lẽ nói trong lúc này còn có cái gì tình huống không thành tà giáo đồ tế ti trường mục giam cấp ngươi tới chậm nghi thức đã hoàn thành xem nào là vĩ đại thượng cổ chi thần ngọn lửa kia đột nhiên giống như núi lửa loại bạo phát đứng dậy theo trong ngọn lửa trong dần dần bay lên một cái hơi mở hư ảnh thoạt nhìn có điểm giống cái kia chỉ ở trong tấm ảnh gặp qua v ư ợ t sâu viêm ma l i n h chủ nhưng há thế mạnh vượt qua dung mạo hai nghiêm đâu chỉ cường ra gấp trăm lần kia cự đại hư ảnh thoạt nhìn như núi nhỏ loại hùng vĩ quang làm một đầu sẽ đem cả địa lao hai tầng đều cho chất đầy hơn nữa dĩ nhiên là còn là một màu vàng lợt danh tự ra hỏa một trúc dung thượng cổ chi thần ta khao không phải a bạch s á c phó bản có thể gặp được đến vàng thấm ss như vậy thái quá một chuyến năm người nhìn theo kia ss danh tự cùng tạo hình tất cả đều ngất mất chương một t r h a ư ơ i bốn hỏa linh tự bạo ta khao không phải à, bạch s á c phó bản có thể gặp được đến vàng thấm ss như vậy thái quá một chuyến năm người nhìn theo kia ss danh tự cùng tạo hình tất cả đều ngất mất loại này quỷ dị tình huống cùng thái quá tao nộ làm cho mọi người tất cả đều cương ngay tại chỗ không biết phải làm gì cho đúng bất quá trong lúc này cũng không kể cả tiêu bất ghi tuy nhiên bởi vì vô cùng đầu nhập quan hệ hắn cũng có chút bị sợ đến nhưng là trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau lại lập tức bắt đầu rồi tỉnh táo phân tích bạch sắc phó bản gặp được vàng thấp ss hơn nữa rõ ràng cho thấy thần cấp ss loại chuyện này tại dưới tình huống bình thường là không thể nào xuất hiện lớn nhất có thể là đó là một chiếc đưa phó bản cùng loại ma thú thế giới trong a tạp ha ha tháp thần miếu trong đó xuất hiện qua tà thần hạ c ạ bằng dáng theo tà thần bản thể thực lực hoàn toàn là thiên xoa địa biệt bất quá kia cũng có chút không giống phía ta coi như là thượng cổ chi thần phân thân hoặc là hình chiếu chỉ sợ cũng không phải trước mắt chính mình năm người này có thể đối phó a theo phó bản nhan sắc hoàn toàn bất tương xưng a hay hoặc là cái này hảo ảnh chỉ là biểu hiện giả dối không có bất kỳ lực công kích chỉ là dùng để truyền lại tin tức đúng vậy rất có thể tuy nhiên không phải thập phần khẳng định bất quá bất kể thế nào nói tiêu bất ly đều quyết định còn là án binh bất động hảo đại gia chấn định không cần phải hành động thiếu suy nghĩ đằng sau hẳn là còn có nội dung vợ kịch hàn đôi phía trước mịt rộ phồn hô nghe xong tiêu bất ly lời nói mọi người nhiều ít chấn định xuống tới yên lặng theo dõi k ỳ biến quả nhiên tiêu thượng cổ chi thần hư ảnh nhưng không có hướng mọi người phát động công kích thậm chí căn bản không có xem mọi người liếc mà là nhìn về phía tà giáo đồ tế tự một loại trầm trọng nặng nề phảng phất đến từ xa khắp vậy đấy thanh â m tại cả trong địa lao vang lên trúc dung thượng cổ c h i thần ngu x u ẩ n phạm nhân cho rằng một chút như vậy đáng thương tế phẩm có thể triệu hoán lực lượng của ta sao vì ngươi không có chi thức trả giá thật nhiều a kia hư ảnh tiện tay một ngón tay một đạo tia chớp màu đỏ lập tức đánh chúng này tà giáo đồ tế tự hắn phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng k ê u thảm thiết lập tức cả người toàn thân đều thiêu đốt đứng dậy trong chớp mắt biến thành một cái hỏa diễm hình người thống khổ cha tấn chi hòa linh nguyên tố biến dị thể một cái màu xanh đậm danh tự quái、vật. chứng kiến kiệt tác của mình kia cự đại hư ảnh tựa hồ rất là thỏa mãn kia đống lửa đột nhiên oanh một tiếng vang lên phản p h ấ t hết tất cả năng lượng bình thường tính cả những kia vây ở chung quanh thi thể trong nháy mắt toàn bộ biến thành một quán bụi hự hư ảnh vậy biến mất không thấy chỉ để lại này nguyên tố biến dị thể còn thiêu đốt lên không ngừng tản ra quang cùng nhiệt phát ra khản g cả giọng kêu thảm thiết thống khổ cha tấn chi h ỏ a linh nguyên tố biến dị thể ai chứng kiến sao à, đây là thượng cổ c h i thần lực lượng a a nóng qua a h a ha, ha ha tiếng thét này hoặc như là kêu thảm thiết hoặc như là cao hứng tiếng kêu trói thai và làm cho người ta lưng ơ lệnh cả người bất quá không cần đối mặt màu vàng l ợ t thần cấp ss làm cho loại này thanh niên có vẻ không có đáng sợ như vậy khá tốt nguyên lai、like、người này mới là ss mọi người ác trong nội tâm đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra tiêu bất ly thấy tình huống khôi phục đến mình có thể khống chế trong phạm vi liền mở miệng nói ra nô đào tiếp quái đại gia cẩn thận một chút loại này nguyên tố quái lần đầu tiên đánh hẳn là có cái gì đặc thù năng lực mới đúng năm người đã phân tán ra vây quanh đi lên kia lưu trọng lâm nhưng không có tiến lên mang theo đao chỉ là thờ ơ lạnh n à y một giao thủ quả nhiên nghiệm chứng tiêu bất ly lời nói h ỏ a nguyên tố đã bị vật lý thương tổn chỉ có dưới tình huống bình thường một nửa còn đối với h ỏ a hệ thương tổn tắc hoàn toàn miễn dịch không chỉ có không bị thương tổn thậm chí còn có thể hấp thu hồi huyết bất quá đã bị băng hệ pháp thuật công kích lại sẽ phải chịu gấp bội thương tổn tiêu bất ly dùng hàn băng p h ủ xuống có thể xóa sạch hơn năm mươi nhỏ máu ngược lại thành số một phát ra mà bạch vân phi quỷ h ỏ a thuật không chỉ có đánh không xong huyết còn có thể cho em ở thêm huyết rơi vào đường cùng đành phải bưng tha cho làm phép làm cho huyết thi đi lên vật lộn chính mình ở bên cạnh xem náo nhiệt những người khác vậy toàn bộ đổi thành vật、lộn. tuy nhiên đánh chậm điểm nhưng là tóm lại là có chút ít còn hơn không kia ss thương tổn chủ yếu dùng hỏa hệ là việc chính ngọn lửa trên người háo giáp không ngừng đối người chung quanh tạo thành thương tổn khá tốt thương tổn không cao lắm còn có thể kháng được đại hỏa cầu một người tiếp một người bay về phía mọi người không chỉ có lực sát thương cự đại còn có chứa bắn tung tóe hiệu quả làm cho mọi người lần chật vật không chịu nổi thỉnh thoảng còn có thể phát ra một đạo hỏa diễm sóng x u n g kích bất quá bởi vì có thể tế đ ộ c điều thời gian ỷ vào linh hoạt đi vị đại gia lại lần thứ nhất cũng không còn bị đánh trong như vậy trọn vẹn đánh hơn năm phút ss huyết theo tài dần dần bị đã tiêu hao hết thống khổ cha tấn chi hỏa linh nguyên tố biến dị thể ta huyết ta linh thiêu đốt đi toàn bộ đều tiêu đốt đi t i ê u n h ì n ss thân ác thể đột nhiên theo xích hồng sắc biến thành sáng bạch sắc hơn nữa không ngừng bành ác trứng lên tiêu bất ly trong nội tâm đột nhiên bay lên một tia cảm giác không ổn muốn treo đến sao không giống tên kia muốn tự bạo c h ạ y mau hắn chỉ tới kịp hô lên hai chữ này liền nghe được anh một tiếng bạo á c tạc đem huyết thi phù binh cùng với n ư u đại tráng toàn bộ thôn phệ đi vào những người khác đã sớm nhìn ra khớm ổn sớm tránh người bạo áp tạc uy lực tương đương mánh c h ọ n vẹn đối hạch tâm vị trí đơn vị tạo thành gần ba trăm nhiều châm lửa diễm thương tổn đối khá xa người vậy tạo thành vài chục trên trăm không đợi bắn tung toé thương tổn mấy cái tà giáo đổ dứt khoát trực tiếp bị bạo ác tạc chết ngay lập tức ta kháo mạnh như vậy ta huyết thi lại bị chết ngay lập tức khá tốt chạy trốn khoái nhanh bạch vân phi lòng còn sợ hay nói gặp tuy tòng của ta giống như vậy treo g i a o g i a o cả kinh kêu lên tiếng nói mới rơi một cái bị n ư ớ n g cháy đen người đột nhiên theo đuổi trong đống chen trúc đi ra không phải n ư u đại tráng còn có thể là ai này hỏa lại là da dày thịt béo khẩn này sẽ lại không chết tiêu bất ly kiểm tra một chút nhân số phát hiện trừ phủ binh cùng huyết thi bên ngoài một cái đều không từ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra h á n lông tròn vo chính là từ đầu đến cuối đều theo bên người liền phóng đều không thả gian nghi con chuột bơi một ôm một chút mặt đất phát hiện đống tia bụi hử chính là ss thi thể lại cũng có thể nhặt lấy điểm một chút liền bắn ra ba kiện rơi xuống vật phẩm đệ nhất kiện thượng cổ chi thần tế tự thư sử dụng vật ấy phẩm có thể gây ra một cái nhiệm vụ vật phẩm giới thiệu quyển sách này không biết dùng cái gì tài liệu chế thành trên mặt tràn ngập thượng cổ thời đại chữ tượng hình tản ra thần bí khí tức đệ nhị kiện hỏa d i ễ m nguyên tố tinh hạch đây là một miếng sản từ ở nguyên tố sinh vật thể ác trong đặc biệt năng lượng tinh hạch khả dùng ở rèn trang bị chế tác châu m á o luyện hóa pháp bảo đ ợ i đệ tăng kiện môi lửa giới chỉ màu xanh đậm giới chỉ hỏa d i ễ m pháp thuật cường độ h không trang bị giới thiệu đây là một miếng vây quanh phía t r ư ớ c xích hồng sắc bảo thạch giới chỉ trong đó tựa hồ ẩn ẩn ẩn chứa ác lên hỏa d i ễ m lực lượng tiêu bất ly hơi chút quan sát một trận đã nói nói giới chỉ tựu cho ta a cái này đại gia không có ý kiến a tiêu bất ly nói xong nhìn thoáng qua những người khác đại gia lại cũng không có phản đối dù sao này rõ ràng cho thấy pháp hệ chức nghiệp trang bị kỳ thật ngũ hành thuật sĩ、si、đô i nhất ba thích hợp hơn đ e o bất quá mặc kệ nó tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đem phân phối cho mình hỏa diễn nguyên tố tinh hạch t i ể u bán chia tiền a đến mức cái này thượng cổ chi thần tế tự thư đại gia nói làm sao phân phối loại này có thể gây ra nhiệm vụ vật phẩm gần đây đều là đoạt tay hàng chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ bình thường kém nhất cũng có thể trộn lẫn kiện không sai c ự c phẩm trang bị cái gì vận khí tốt lời nói vậy có khả năng là kỹ năng thư đương nhiên nếu là vận khí lại tốt một chút lời nói nói không chừng còn có thể gây ra nào đó ẩn tàng chức nghiệp tiến gia i nhiệm vụ cũng nói không nhất định nghi cựu giống với lúc trước k i ê u bản luyện thi giả thí nghiệm bút ký đồng dạng bất quá cái này thượng cổ chi thần tế tự thư rõ ràng nếu so với luyện thi giả thí nghiệm bút ký n h ư u bức nhiều một cái này đây luyện thi giả vì danh cái khác lại là thượng cổ chi thần vì danh này tranh lệch hoàn toàn không phải nhỏ tí tẹo a đương nhiên nếu như nhiệm vụ này vật phẩm thật có thể gây ra ẩn tàng c h ứ c n g h i ệ p khẩn tiếp n h ậ n vụ lời nói nhiệm vụ khó khăn khẳng định cũng là sẽ phi thường cao dù sao dựa theo lẽ thường mà nói kỳ ngộ càng lớn nguy hiểm vậy lại càng lớn nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tánh mạng cũng nói không nhất định nghi mọi người xem phía trước đồ chơi này quan sát đường này thật là có điểm đắn đo bất trụ cả đám đều muốn mở miệng rồi lại không muốn ra hoa quá lớn một cái giá lớn muốn không phải là lờ điểm a tiêu bất ly thuận miệng nói ra hắn vẫn thật là không có đem đồ chơi này để vào mắt tôi rất giỏi cũng bất quá là gây ra cùng loại hàng thần sử cái này trước nghiệp nhiệm vụ vật phẩm thôi nhưng phỏng chừng hơn phân nửa là so ra kém hàng thần sử phải biết rằng hàng thần sử có thể trực tiếp đ ổ i kịp cổ chi thần câu thông căn bản không cần tế phẩm cái gì theo trước kia tả giáo đồ tế tự biểu hiện đến xem đồ chơi này rõ ràng cho thấy cái không c h ọ n vẹn ra hỏa nô đào nghe xong tiêu bất ly lời nói lập tức phản ứng tới theo thường lệ còn là phản nói nói lờ lờ quá giật ta xem còn là đập kim tính nô đào đúng thời gian nói hắn vừa nói như vậy đại gia cũng đều đều đồng ý đồ chơi này cầm p h ò n g tay còn không bằng đổi điểm kim tệ đến lợi ích thực tế tiêu bất ly gặp tất cả mọi người không có ý kiến đến gì nhân tiện nói vậy đập kim a giá thấp một cái kim tệ có muốn sao giao giao ta ra một cái kim tệ năm mươi tiền bạc b ạ c h vân phi ta ra hai cái kim tệ tiêu bất ly thầm nghĩ đây cũng quá khó coi a ta ra ba cái kim tệ lại là có nghĩ thầm đem giá tiền trên lên dơ lên vừa nhất đương nhiên nếu quả thật không ai muốn lời nói ba cái kim tệ chụp được tới cũng, cũng không tính thiệt thòi dù sao thứ này giá trị hẳn là cũng không kém mới đúng ta ra năm cái kim tệ nô đào đột nhiên hô một cuốn họng hắn thốt ra lời này hết lại không người tiếp lời ba cái kim tệ đã không ít nhất là đối với một kiện giá trị không rõ nhiệm vụ vật phẩm mà nói càng không chỉ nói năm cái kim tệ tiêu bất ly kỳ quái nhìn nô đào liếc ngươi muốn đ ổ chơi này làm gì vậy chẳng lẽ chuẩn bị đi làm tà giáo đồ vừa nói một bên đem tế tự thư phân cho nô đào nô đào lại cười hắc hắc thứ này thật đúng là cho ta dùng là ta tính toán cầm lấy đi bán bán bán cho ai a nô đào đắc ý nói đương nhiên là đỗ nhất ba hắn là ngũ hành thuật sĩ chơi đúng là hỏa đồ chơi này đối với hắn khẳng định có dùng là tiêu bất ly thầm nghĩ thì ra là thế c h ắ c không được người này như vậy để bụng nhi nguyên lai、like、đánh chính là đầu cơ phát tài chủ ý bất quá vậy không sao cả a có kim tệ cầm là đến nơi năm cái kim tệ một người một cái phân sau khi xong đoàn người liền tính toán ly khai hướng phía địa lao cửa ra vào đi đến thời điểm kia lưu trọng lâm lại chủ động đón chào nói liền ôm quên nói đa tạ vài vị nghĩa sĩ trường gian trừ ác tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng các vị nghĩa sĩ có thể không giúp ta kim long quân đoàn một cái bề bộn không cần phải đem trong lúc này phát sinh sự tỉnh để lộ ra đi nếu là có thể đáp ứng việc này ta nhất định bẩm báo thủ trưởng vui lòng tưởng thưởng đến mức giải quyết tốt hậu quả sự t ì n h tựu i để ta làm xử lý tốt hắn vừa nói như vậy mọi người vậy phục hồi tinh thần lại rất hiển nhiên hôm nay chuyện này cũng không phải đơn thuần n g ụ c giam b ạ o ác động mà là tà giáo đồ trà trộn vào trong n g ụ c giam cầm tù phạm thi thể làm tế phẩm vọng tưởng tỉnh lại thượng cổ c h i thần lực lượng kết quả lại chỉnh như vậy vừa ra tới những tia tù phạm không chỉ có không phải mầm thai vạ ngược lại là người bị hại nói như vậy sự tỉnh tựu trở nên huyền diệu phòng chừng tưởng thượng không thể thiêu a k i u cao bách danh ở bên cạnh trong phòng giam lại đ ố n g nhiên lại hô một tiếng c ầ u vai vị cứu ta đi ra ngoài à, ta nguyện ý hiện ra toàn bộ thân g i a chỉ c ầ u mạng sống ngàn vạn không cần phải đem ta lưu lại à. t h a n h âm thập phần k h ẩ n thiết không k h ẩ n thiết cũng không được à, nếu như tiêu bất ly bọn người rời đi lời nói này hỏa kế một phẩy hai cũng bị diệt khẩu à. đại gia hơi chút hợp lại kế thì nghĩ tới điểm này lưu tinh nhịn không được hỏi ngươi tính toán xử lý như thế nào hắn lưu trọng lâm thần s ắ c uy nghiêm nói người này làm nhiều việc ác chết chưa hết tội vì phòng ngừa hắn đi ra ngoài nói lung tung ta tự nhiên là muốn đem hắn ngay tại chỗ thực hiện tiêu bất ly mới đạo này hỏa kế ngược lại tân m v a n thủ l ạ t vô cùng cao bách danh nhưng chỉ là cầu xin tha thứ ta tuy nhiên bán chút ít hàng giả nhưng là tội không đáng chết ta kính xin chư vị nghĩa sĩ cứu ta một mạng ngược lại là bọn họ này b ằ n g tự xưng là chính nghĩa gia hỏa lại làm ra chuyện như vậy b ư ơ n g tới còn mưu toan dấu diếm trần tướng bọn họ mới là chết chưa hết tội người kính xin chư vị nghĩa sĩ bất ý cường quyền cứu ta đi ra ngoài để cho ta cho trong thành dân chúng một cái trần tướng lưu trọng lâm nghiêm túc nói nếu như trong thành dân chúng biết rõ chuyện này sẽ chỉ làm nhân tâm lòng người càng thêm h ỗ n loạn dẫn phát càng lớn bạo động đối với bất kỳ người nào cũng không làm một chuyện tốt không sai loạn thế làm như thế quả thật không khôn ngoan tiến hành vài vị không cần phải loạn sinh thị phi hảo cao bách danh nghiêm túc nói chân tướng chính là chân tướng hẳn là làm cho dân chúng biết rõ như vậy làm sao có thể là sai nghi nếu như một tòa thành thị liền chân tướng đều dung không giới lời nói kia còn cái thành phố này còn có cái gì tồn tại ý nghĩa sao hệ thống nhắc nhở gây ra nhiệm vụ chân tướng cùng chính nghĩa thỉnh lựa chọn ngươi phải trợ giúp một phương cảnh cáo chỗ làm lựa chọn đem ảnh hưởng nhiệm vụ đến tiếp sau phát triển năm người trước mặt lập tức bắn ra một cái lựa chọn khung một trợ giúp lưu trọng lâm hai trợ giúp cao bách danh vài người hai mặt cùng dò một chút đều có chút giật mình trong lòng tự nhủ không thể tưởng được còn có loại chuyện này tất cả mọi người là lao ngoạn ra tự nhiên sẽ không vội vàng làm ra lựa chọn mà là thương lượng tiêu bất ly nói đại gia trước đường loạt tuyển đều nói nói xem cảm thấy hẳn là giúp a i l ư u tinh nói đương nhiên là giúp cái kia cao bách danh tuy nhiên hắn là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân nhưng tội không đáng t r ư ta hơn nữa hắn nói không sai loại chuyện này sao có thể giấu diếm n h i hẳn là làm cho dân chúng cũng biết mới đúng n g ô đào lại ánh mắt lập l o ạ hai cái trước đừng nói như vậy cứu cái kia lòng dạ hiểm độc thương nhân có thể có chỗ tốt gì bất quá là vài kìm tệ mà thôi nhưng lại khả năng khiến cho kim long quân đoàn địch l í nghi ta xem còn là trợ giúp lựu i thân lâm hảo g i a o g i a o lắc đầu ta không chỗ nào theo a tiêu bất ly cuối cùng tắt nhìn về phía bạch vân phi nói lão bạch ngươi cảm thấy ứng làm như thế nào tuyển bạch vân phi muốn nói lại thôi nhìn tiêu bất ly liếc đột nhiên cười cười ta đối với cái này ngược lại không sao cả bất quá ta ngược lại cảm thấy ngươi đã có có thể đem ích lợi lớn nhất hóa lựa chọn chẳng lẽ không phải sao chương một trăm hai mươi sáu thu cái tùy tùng bạch vân phi muốn nói lại thôi nhìn tiêu bất ly liếc đột nhiên cười cười ta đối với cái này ngược lại không sao cả bất quá ta ngược lại cảm thấy ngươi đã có có thể đem ích lợi lớn nhất hóa lựa chọn chẳng lẽ không phải sao tiêu bất ly nghe xong lập tức có chút kinh ngạc hắn ngược lại không nghĩ tới bạch vân phi biết nhân tâm lòng người bản lĩnh cao như vậy được rồi ngươi nói không sai nô đ ả o cùng lưu tinh đều kỳ quái hỏi ngươi tính toán chọn cái nào chỉ có hai cái tuyển hạng a tiêu bất ly mỉm cười nếu như nói hắn trong khoảng thời gian này từ nơi này khoản g trò chơi trong học được cái gì lời nói thì phải là có đôi khi cũng không cần lựa chọn hệ thống cho ra tiêu chuẩn đáp án hiện tại tất cả mọi người tắt đi lựa chọn k h u n g hắn nói ra tắt đi lựa chọn k h u n g vài người hai mặt cùng dò một trận thầm nghĩ như vậy cũng có thể bất quá cuối cùng vẫn là tắt đi tiêu bất ly vậy tắt đi cái này lựa chọn k h u n g đối lưu trọng lâm đánh chữ nói ta đáp ứng thay n g ư ờ i giấu diếm này kiện chân tướng sự t ì n h bất quá ta có một điều kiện người này nhất định phải do chúng ta đi xử lý lưu trọng lâm lập tức có chút khó xử ngươi đây là ý gì rất đơn giản chân tướng sự tình có lẽ hẳn là bị d i u giếm nhưng là ngươi lại dựa vào cái gì chứng minh từ nay về sau sẽ không phát sinh lần nữa những chuyện tương tự nhi g người này giao cho chúng ta nếu như các ngươi từ nay về sau làm tiếp nhượng lại dân chúng thất vọng sự tình ta liền đem việc này tuyên trư hậu thế lưu trọng lâm nói ngươi vì cái gì như vậy làm chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội chúng ta kim long quân đoàn sao tiêu bất ly lại nói ta đương nhiên không sợ bởi vì chuyện này ta sẽ bẩm báo hội trưởng sau đến cùng nên làm như thế nào tự nhiên do hội trưởng đến quyết định lại là trực tiếp đem kẻ gây hài họa dẫn tới kỳ lân điện trên người nói xong rồi hướng kia cao bách danh hỏi ngươi có đồng ý hay không chuyện này kia cao bách danh tự nhiên miệng đầy đáp ứng nhưng b ằ n g ân c ô n g phân phó hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i đang ở đây cao bách danh lòng dạ hiểm độc thương nhân cá nhân danh vọng đề cao 1.000 điểm n g ư ơ i đang ở đây cao bách danh lòng dạ hiểm độc thương nhân cá nhân danh vọng đạt đến s ú n g kính như vậy cũng có thể tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi nhìn về phía tiêu bất ly một quan có điểm khác thường tiêu bất ly cũng đang màn hình vì hướng những người khác giải thích nói nếu như cao bách danh tại chúng ta trong tay kim long quân đoàn vì hạn chỉ biết cho chúng ta càng nhiều là chỗ tốt trái lại lời nói nếu như chúng ta không có chứng cớ phòng trừng kim long quân đoàn tùy tiện cho điểm ban t h ư ở n g đổi u chúng ta t i u xong việc lưu tinh có chút nghi ngờ hỏi sự tình sẽ không phức tạp như vậy à đây bất quá là một cái trò chơi mà thôi tiêu bất ly nghiêm túc nói trò chơi ngươi vẫn còn đem sở kiến sở văn trở thành một cái trò chơi đến đối đ ạ i sao nói thực ra ôm ý nghĩ như vậy ta thực tại hoài nghi ngươi là như thế nào sống đến bây giờ lưu tinh nghe xong lại lập tức xứng sở tựa h ồ nghĩ tới điều gì tiêu bất ly nhưng không có nói cái gì nữa đối dao dao nói dao dao vững trái cửa phòng mở ra à giao giao liền tiến lên mở ra cửa lao thả ra cao bách danh kia cao bách danh cũng là cẩn thận không biết từ chỗ nào tìm một thân ngục tốt quần áo thay sau đó đoàn người liền ra địa lao chứng kiến n g ụ c giam ngoài cửa lớn thấu vào dương quang tất cả mọi người có một loại sống sót cảm giác đi vào n g ụ c giam bên ngoài quan quân ra lựa chọn trả nhiệm vụ la đại cương cựu long thành hiệu ý thật tốt quá ta còn tưởng rằng các ngươi ra không được rồi sao chuyện bây giờ rốt cục xem như đã qua một đoạn thời gian di t r ì n h trăn nhi liệu trọng lâm nói chính cha vì ngăn cản những kiê nghĩ muốn chạy trốn tù phạm anh dũng chết trận la đại cương cựu long thành hiệu ý thì ra là thế hắn thật đúng là anh hùng a ta muốn hảo hảo trợ cấp vợ con của hắn cùng nhi t ử mới được như vậy vài vị nghĩa sĩ thỉnh nhận lấy những này tưởng tượng a hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ chấn áp bạo ác động đạt được nhiệm vụ ban thưởng một tiền bạc kia lưu thân lâm lại nằm sấp phía trước la đại cương lỗ thai nhỏ giọng nghi ngờ một trận la đại cương sắc mặt lập tức thay đổi lại biến thì ra là thế hắn lầm bầm lầu đầu nói chuyện này so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng vài vị nghĩa sĩ rất rõ đại nghĩa thỉnh thủ hạ khoản này thêm vào tưởng tượng a hệ thống nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ chân tướng cùng chính nghĩa đạt được nhiệm vụ ban thưởng một trăm tiền bạc hệ thống nhắc nhở bởi vì ngươi tham dự hoàn thành một kiện lịch sử sự kiện n g ư ơ i cá nhân danh vọng đề cao năm mươi điểm ngươi đang ở đây c ử u long thành danh vọng đề cao năm trăm điểm ngươi đang ở đây kim long quân đoàn danh vọng đề cao năm trăm điểm sự tích của ngươi bị bản ghi chép tại c ử u long thành đồ thư quán sách lịch sử thượng trên ngươi có thể tại c ử u long thành hồ sơ quán hoặc đồ thư quán xem xét sự tích của ngươi giao giao nói trò chơi này còn có loại công năng này ngược lại thú vị ta hiện tại rốt cuộc biết trong lịch sử bị trộn lẫn nhiều ít hơi nước bạch vân phi đột nhiên có chút ít cảm khai nói đoàn người mang theo cao bách danh ly khai ngục giam chờ mắt thấy đi được xa tiêu cao bách danh đột nhiên x ô n g phía trước tiêu bất ly nạp đầu liền bài nói đa tạ ân công ân cứu mạng tiểu nhân không cho r i n g báo nhưng phân biệt khiến đường dám không theo chỉ c ầ u ân công giúp người đến giúp đáy cho tiểu nhân một con đường sống hệ thống nhắc nhở người đối cao bách danh cá nhân danh vọng đạt đến sùng kính mở ra tùy tùng hệ thống có hay không tiếp nhận cao bách danh thuần phục h ú ý mỗi cái ngoạn ra nhiều nhất chỉ có thể mang theo nhất danh tùy tùng tiêu bất ly ngược lại là có chút ngoài ý、muốn. hắn cũng nghĩ qua khi nào thì có thể thu cái tùy tùng mang theo trên người bất quá hắn kế hoạch chính là có thời gian thời điểm tìm sức chiến đấu siêu cường soạt mãn danh vọng lại không nghĩ rằng trước hết nhất đạt tới sùng bái lại như thế này một tên xem danh tự nhan sắc vẫn chỉ là cái bạch sắc danh tự sức chiến đấu phòng chừng một chút cũng không cái đó và dự đoán trên lệnh cũng quá lớn à. bất quá tuy nhiên không thể đánh nhau cái này cao bách danh hơn phân nửa là sinh hoạt kỹ năng loại ngược lại vậy không phải là không có giá trị nghĩ, nghĩ còn là tuyển tiếp nhận từ nay về sau nếu là phát hiện vô dụng cùng lắm thì mở lại trừ là được nhận tùy tùng sau tiêu bất ly mặt biên thượng trên liền nhiều hơn một cái tùy tùng lan tự tại sủng vật lan bên cạnh điểm ra sau trong đó đã có cao bách danh thuộc tính tên cao bách danh lòng dạ hiểm độc thương nhân chức nghiệp thương nhân trí lực m ộ ư ơ i ba nộ tính tương đối cao lo dip năng lực rất mạnh trí nhớ bình thường lực lượng tám phụ trọng bốn mươi cân trụ cột lực công cộng tám tốc độ tám ngươi tốc độ chạy trốn bình thường khéo léo m ộ ư ơ i hai ngươi có một đôi khéo léo hai tay sự chịu đựng chín thể lực giá trị chín mươi một điểm sự chịu đựng đối ứng m ộ ư ơ i điểm thể lực giá trị thể chất chín sinh mệnh giá trị chín mươi một điểm thể chất đối ứng m ộ ư ơ i điểm sinh mệnh giá trị mị lực chín ngư ơ i trường thập phần bình thường tinh thần m ộ mươi mẫn nhiên mọi người vậy v ậ n khí chín v ậ n khí của ngươi rất bình thường sinh hoạt loại kỹ năng giám định thuật l v năm tính nhẩm thuật l v sáu đổi mới thuật l v m ộ ư ơ i làm cũ thuật l v một ư ơ i thua môi múa mép như hoàng l v m ộ ư ơ i chi thức loại kỹ năng ký như thiên l v m ư ơ i kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ thông lượt qua L. V. 10. chiến đấu loại kỹ năng không tiêu bất ly nhìn nhìn cao bách danh thuộc tính thẩm nghĩ không hổ là lòng dạ hiểm độc thương nhân a đổi mới làm cũ mọi thứ tinh thông mà làm bản c h ấ c kỹ năng giám định cùng tính toán cũng chỉ có gà mở trình độ bất quá đối với hắn mà nói như vậy một cái tác dụng lại quả thực không nhỏ chương một r ư ơ i bảy cổ thần đ ơ n ký tiêu bất ly nhìn nhìn cao bách danh thuộc tính thẩm nghĩ không hổ là lòng dạ hiểm độc thương nhân a đổi mới làm cũ mọi thứ tinh thông mà làm bản c h ấ c kỹ năng giám định cùng tính toán cũng chỉ có gà mở trình độ bất quá đối với hắn mà nói như vậy một cái tác dụng lại quả thực không nhỏ c、so、điểm này theo ơ i huyền vũ tổ có thể cho công ty cung cấp đại lượng kim tệ điểm này sẽ không khó nhìn ra trước kia hắn không thể như huyền vũ tổ như vậy chuyên tâm vùi đầu vào này cùng lúc nhưng là có cao bách danh trợ g i t p cựu không giống với lúc trước hắn hoàn toàn có thể cho cao bách danh trợ thành hắn kiếm tiền máy móc không ngừng cung cấp tài chính thượng trên trợ giúp thực sự không thể so với trong chiến đấu nhiều giúp đỡ hiệu quả kém tiêu bất ly nghĩ tới đây liền xem xét nổi lên cao bách danh mấy cái kỹ năng kỹ càng giới thiệu đổi mới thuật tiêu hao nhất định tài liệu đổi mới một kiện trang bị khiến cho đạt được mới tinh vật phẩm tiền tố làm cũ thuật tiêu hao nhất định tài liệu làm cũ một kiện trang bị khiến cho đạt được cổ lao vật phẩm tiền tố giám định thuật giám định một kiện vật phẩm chân thật phẩm chất cùng đại khái giá trị chỉ có thể đối không cao tại chứng giám định đẳng cấp vật phẩm có hiệu lực tính nghiệm thuật rất nhanh tính toán lợi nhuận trên lệnh giá năng lực khả dùng ở buôn bán vận chủ trong chuyên nghiệp kỹ năng giám định thuật có thể thấy rõ chiến lợi phẩm chân thật giá trị là phi thường hữu dụng một cái kỹ năng đánh phó bản trừ trang bị nếu như muốn đấu giá lời nói giám định thuật liền có thể phái thượng trên công dụng hoàn toàn có thể đào thải rơi những k i a giá trị không cao chiến lợi phẩm mà tính n h ẩ m thuật tắc có thể dùng tại đấu giá hội buôn đi bán lại đến mức làm cũ cùng đổi mới càng n g ư ờ t i ề n vật phẩm tiền tố có thể là phi thường hữu dụng một cái thuộc tính thường thường có thể cho trang bị gia tăng mang vào thuộc tính hiệu quả tiêu bất ly đối cái này trò chơi trang bị tiền tố là có chỗ minh bạch đại bộ phận cấp bậc thấp lam sắt trang bị cũng có thể theo trang bị tiền tố để phán đoán hắn thuộc tính t ỷ như trên người hắn cái này rắn chắc d a châu ngực giáp có rắn chắc cái này tiền tố phụ gia thuộc tính chính là thể chất những thứ khác thuộc tính vậy cùng loại như thế nhẹ nhàng thêm chính là tốc độ tinh xảo thêm chính là khéo léo trầm trọng thêm chính là lực lượng chắc chắn thêm chính là sự chịu đựng hoa lệ thêm chính là mị lực vân vân có thể cho trang bị thêm tiền tố thì ý nghĩa có thể gia tăng thêm vào thuộc tính không trông nom thuộc tính là cái gì không thể nghi ngờ đều có thể làm cho trang bị tăng lên một phần giá trị tuy nhiên muốn tiêu hao tài liệu nhưng là chỉ cần xứng đáng thỏa đáng này hai cái kỹ năng tuyệt đối có thể nói kiếm tiền t h ầ n kỹ tiêu bất ly nghĩ tới đây liền dĩ nhiên cảm thấy hôm nay thu hoạch lớn nhất không phải kim tệ cũng không phải trang bị mà là cái này nhìn như vô dụng lại thập phần hưu dụng tùy tùng bất quá kỹ năng nhìn theo tái mỹ không cần cũng là thể hiện không ra giá giá trị đến đã đối phương đã là tùy tòng của hắn tiêu bất ly thì không khách khí nữa chờ những người khác đi xa tiêu bất ly mang theo cao bách danh đi tới t ự quán cao bách danh giúp ta giám định xuống thanh kiếm nảy giá trị nhiều ít vừa nói một bên đem t r ả m linh giả chi nhận giao dịch cho cao bách danh cao bách danh tiếp nhận đi đối phía trước t r ả m linh giả thân kiếm rất hèn m ọ n bị ổi sờ soạng lại sờ trên tay lập tức dần hiện ra một đạo bạch quang cao bách danh trầm ngâm chốc lát nói hàn g thiết vì thân thể huyền kim v ì cốt kiếm này có thể chém giết linh thể u hồn lại giàu có linh tính bất quá phong nhận lợi hại nhưng chỉ là bình thường nếu là rơi vào có biết chi sĩ trong tay lại là chính cống thần binh lợi khí sơ bộ phán đoán đoán giá trị mười ba kim hai mươi bảy ngân tiêu bất ly tiếp trở lại bảo kiếm Thầm nghị cao á i lại giới này kỹ năng ngược lại dùng tốt vô cùng, vì vậy càng làm giới chỉ đưa tới, như vậy kỹ ư chỉ tốt vô vì đ tới, giới cái nghi. như này chỉ vậy c a bách danh tiếp nhận đi lại sờ soạn đường này trong tay lần nữa bạch quan thoáng hiện cao bách danh vừa mới tiếp nhận nhân tiện nói linh thạch vì hạch tinh kim vì khâu này giới trong lợn chứa có thượng cổ hòa nguyên m ù i lửa chi lực quả thật hỏa hệ thi pháp giả cực phẩm trang bị cũng có thể tăng cường hỏa hệ nội công d ĩ năng oai lực sơ bộ phán đoán giá trị bốn kim hai mươi mốt ngân tiêu bất ly càng làm không giành bạch ngọc c h i nhẫn giao dịch quá khứ đi qua như vậy này một kiện nhi cao bách danh tiếp quá khứ đi qua lúc này đây giám định lại hao tốn dài thời gian bạch ngọc vô hạn linh khí dư thừa này giới chỉ hấp thu tâm huyết chi linh khí quả thật c ự c phẩm sơ bộ phán đoán giá trị m ộ ư ơ i bảy kim ba mươi bốn ngân ha ha cái này giám định thuật thật đúng là cho lực ca tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ hắn vừa nghĩ một bên càng làm người phản bội hắc á m tầm nhìn giao dịch cho hắn như vậy cái này nghi cao bách danh tiếp tục giám định lúc này đây dùng thời gian càng lâu rất dung giám định ra rồi kết quả vẫn là hứa ra đổ mồ hôi này bịt mắt do ám ảnh tơ n h ệ n bệnh mà thành có thể cùng ban đêm xem v ư t mà lại có thể chứng kiến ma tộc khí tước quả thật bất phàm chi bảo vật sơ bộ phán đoán giá trị chín kim năm mươi tư ngân tiêu bất ly chính đùa cao hứng nô đào lại từ bên ngoài chạy tiền đến tại tiêu bất ly bên cạnh đặt mông ngồi xuống đáng thương nói cái này xong rồi gì đó đập trong tay lao đại ngươi nên giúp đỡ ta à tiêu bất ly cười nói như thế nào đỗ nhất ba không chịu mua hắn xuất ra hai cái kim tệ nhiều một phần tiền cũng không ra đây cũng quá thiếu liền bản đều không trở lại nghi q u á không có, có nhãn lự kiện nô đào nói xong nhìn tiêu bất ly liếc nếu không ngươi mua à ngươi lúc đó chẳng phải pháp hệ chức nghiệp sao hẳn là hữu dụng tiêu bất ly lắc đầu hắn đ ố i cái này tà môn ngoạn ý thiệt tình không có gì hứng thú bất quá cũng không phải phương làm cho cao bách danh tính ra xuống cái này vật phẩm giá trị lao cao ngươi hỗ trợ giám định xuống a cao bách danh nhẹ gật đầu tựa hồ có chút sợ hai tiếp nhận kia thượng cổ chi thần tế tự thư trên tay bạch quang loé loé đột nhiên ai nha một tiếng tựa hồ không có thể giám định thành công lại loé loé kết quả còn là đồng dạng không khỏi vẻ mặt đau khổ nói chủ nhân ta giám định thuật cấp bậc chưa đủ dùng giám định cái này vật phẩm a tiêu bất ly một trận kinh ngạc như vậy xem ra cái này vật phẩm phẩm cấp muốn cao hơn nhiều a hẳn là sẽ có điểm giá trị a tốt như vậy a ta ra ba kim tệ mua lại ba cái kim tệ nô đào có chút bất m ặ n nói lại thêm điểm ư tốt xấu để cho ta trở lại trở lại bản tiêu bất ly lại lắc đầu ta nào có nhiều như vậy tiền nhàn g rỗi nói sao đồ chơi này đối với ta căn bản vô dụng ta xem ngươi đáng thương mới giúp ngươi ra tay nếu không coi như xong đừng đừng đừng ta bán ngươi còn không được sao nô đào mặc dù có chút không cam l ò n g lại cũng chỉ có thể đồng ý bắt được thượng cổ chi thần tế tự thư tiêu bất ly lại do dự mà muốn hay không mở ra lao cao ngươi cảm thấy vật này là hảo là xấu cao bách danh cười khổ nói không thể đều nói cho ngươi biết đến sao chủ nhân ta giám định vật đẳng cấp không đủ à, ta qua ta cảm thấy nhiều lắm chút ít đọc sách tóm lại là không có chỗ xấu à. tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ chỉ hy vọng như thế à, đối phía trước quyển sách kia song kích một chút hệ thống nhắc nhở cổ lao trang sách trong tay ngươi hóa thành một quán cho tàn tiêu kiện nhiệm vụ vật phẩm dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất không thấy tiêu bất ly nhữ mày loại tình huống này nhưng có chút vượt quá dự liệu của hắn nhìn nhìn t h u tính không có bất kỳ biến hóa lại kiểm tra một chút các phương diện lại phát hiện trên đỉnh đầu nhiều cái một cái đất p h ẩ mặt m trái trạng thái cổ thần ấn ký nhìn nhìn cái này mặt trái trạng thái giới thiệu trên mặt biểu hiện chính là cổ lao chư thần tại chú thị ngươi trừ lần đó ra không có bất kỳ những thứ khác giới thiệu cái này mặt trái trạng thái cũng không có tỏ vẻ ra duy trì liên tục thời gian cái này càng thêm cổ q u á i đây là ý gì Bên ngoài lô vun a ba cái kim tệ thay đổi cái mặt trái trạng thái này mẹ nó gọi chuyện gì a tiêu bất ly có chút buồn bực nghĩ đến đến cơm chưa thời gian đi ra phòng máy thời điểm tiêu bất ly còn đang suy nghĩ phía trước cái k ê u bờ uff đến cùng ý vị như thế nào đi không có vài bước sau lưng đột nhiên có người hô hắn một tiếng uy lao tiêu chờ một chút tiêu bất ly trở lại xem xét lại phát hiện là lý sấm cái này bị cho rằng có thể là nội ứng gia hỏa theo hắn x ư n g không được quen thuộc này sẽ thấy là hắn gọi hắn lại có chút n g h i hoặc có việc gì thế lý sấm nói cái k ê u tần quản lý hâu ngươi đi phòng làm việc của nàng một chuyến a ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ tiêu bất ly nhẹ gật đầu liền hướng phía tần thì nguyện văn phòng đi đến gõ cửa trong đó nhớ tới tần thì nguyện sinh vật mời đến đi tới về sau tiêu bất ly không để lại dấu vết đánh giá liếc tần thị nguyệt nàng thoạt nhìn còn là trước sau như một x i n h đẹp một thân không e l sáu trang cẩn thận tỉ mỉ thập phần thiết h â n rất chuyên nghiệp bộ dạng chính chuyên chú tại trước mặt một ít tư liệu văn kiện chứng kiến tiêu bất ly đi tới thuận tay khép lại văn kiện tìm ta có việc sao tần quản lý tiêu bất ly mở miệng hỏi đương nhiên tần thị nguyện rất tự nhiên cười cười nghe nói ngươi gần nhất thu một cái tùy tùng tiêu bất ly lập tức trong nội tâm x i ế t chặt nàng là làm sao mà biết được bất quá lập tức tự một trận nhịn không được cười lên nàng làm sẽ biết nếu như không biết mới kỳ quái nhi g tiêu bất ly đã sớm hoài nghi công ty sử dụng không chỉ một loại thủ đoạn đến quản chế hành vi của bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là do người đến báo cáo còn là quản chế khí cái gì tiêu bất ly không có phủ nhận khẽ gật đầu là vâng đúng có như vậy một sự việc tân thi nguyễn nói gần nhất huyền vũ tổ vừa vặn nhu cầu cái này tiến hành phương diện buôn bán vật chủ cho nên buổi chiều ba điểm trước tỉnh h đem cao bách danh quyền sử dụng giao cho huyền vũ tổ tổ trưởng đương nhiên làm đối với ngươi cống hiến ban thưởng tháng này ngươi có thể tìm được một bút thêm vào tiền thưởng tiêu bất ly sừng s ố thập một ồ i lại hắn không nghĩ rằng đ làm làm này, này, phần ư bình tĩnh nói thật giống như tại đáp ứng một kiện hoàn toàn không quan hệ sự tình thần yếu đi ra văn phòng thời điểm hắn lại năm năm năm tay đối phản loạn thời gian đến lại càng thêm bức thiết ít nhất cao bách danh quyền sở hữu còn là của mình chỉ cần thoát ly công ty vẫn là có thể vì chính mình sử dụng tiêu bất ly như vậy an ủi chính mình xoay người đi về hướng nhà hàng cơm trưa trước sau như một phong phú không trông n o n công ty có bao nhiêu làm cho người ta căm hận hoặc phẫn nộ địa phương nhà hàng thực vật tuyệt đối không ở trong đám này tiêu bất ly được một đại chén đĩa thực vật đại khoái cắn ăn đứng dậy phản phất muốn đem bị cướp đi tùy tùng thiệt thòi tất cả đều ăn trở về đồng dạng ăn vào một nửa thời điểm tần thi nguyệt đột nhiên mang theo cái kia gọi âu dương người đi đến nàng cầm lấy một cái ly thủy tinh dùng y n ộ t tiệc gõ đại g i a trước d ừ n g một cái ta muốn tuyên bố một việc chờ tất cả mọi người đình chỉ cùng ăn nhìn về phía nàng thời điểm tần thi nguyệt đã nói nói bởi v ì bạch hổ tổ nhân viên danh sách đã đệ trình lên đây h á cám xâm lâm phó bản khai hoang tiến công chiếm đóng đoàn bởi vậy chính thức tổ kiến bắt đầu từ ngày mai phần này trên danh sách tất cả nhân viên muốn bắt đầu thống nhất tiến hành chiến đấu phối hợp diễn luyện chuyện này do thanh long tổ tổ trưởng trương diệu dương phụ trách vậy do hắn đảm nhiệm khai hoang tiến công chiếm đóng đoàn đoàn Trường, mà phó đoàn trưởng tắt do bạch hổ tổ lý kiến đảm nhiệm đồng thời tại kế tiếp hai tuần lễ trong do hai vị tổ trưởng cùng phó tổ trưởng dẫn đầu đoàn viên tại h cám xâm lâm phụ cận làm hàng ngày nhiệm vụ đến một lần làm quen một chút ma tộc quái v ề tê chiến đấu đặc điểm thứ hai cũng vì khai hoang an toàn làm chuẩn bị tranh thủ tại cuối tháng trước đem chiến tuyến đẩy mạnh đến phó bản nhập khẩu hiện tại ta bắt đầu niệm phần này danh sách xin nghe đến chính mình danh tự viên t r ư ớ c ngày mai đến người mới khu tập ác hợp tân thi nguyện nói xong âu dương liền xuất ra một phần danh sách nhập lên bạch hổ、tổ、bị điểm đến danh tự tổng cộng có mười người mà thanh long tổ không hề ngoài ý muốn toàn bộ viên bị chọn chúng cứ sớm đã có chuẩn bị tâm lý bị niệm đến danh tự đại gia trên mặt còn là lộ ra thần thái khác nhau t h ầ n sắc r ố t cục danh sách niệm xong tân thi nguyệt nhẹ gật đầu tốt lắm danh sách đã niệm xong các vị tiếp tục hưởng dụng cơm chưa a tân thi nguyệt nói xong cũng mang theo âu dương ly khai bất quá tạo thành ảnh hưởng lại thật lâu đều không có tán dựa vào cái gì phó bản khai h o a n đ o ạ n căn bản chính là đi tìm chết đi tìm chết và sao đây là phàn nàn giả thanh âm không nên nản trí chỉ cần chúng ta có thể tề tâm hợp lực còn là có cơ hội đánh quá khứ Đi qua. đây i qua. đ là nhận i thiếu ệ t huyết mệnh không rõ chân tướng quần chúng nay chủng chủng thanh âm hôn tạp cùng một chỗ lập tức làm cho nhà hàng thoang cái thành chợ bán thức ăn lộn xộn vang lên thành một mảnh nhìn theo mọi người các loại phản ứng vương một phạm lại nhữ nhữ mày xoay người ra nhà hàng từ trong túi tiền móc ra một cái điện thoại di động uy là lão đại sao ta nghĩ công ty có phiền thoái có kiện sự t ì n h ta nhu cầu hướng ngươi báo cáo xuống tiêu bất ly thở ớt lạnh nhạt phía trước trong nhà ăn nhân sinh t r ă m thái trở lại nhìn thoáng qua trương diệu dương thứ hai trong ánh mắt nhưng có chút c u ồ n h i ệ t người này thật đúng là tích cực a hắc vẫn còn vì tùy tùng sự tình cảm thấy buồn bực sao tiêu bất ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua lại phát hiện là ngô mẫn nhi tùy tung sự tình làm sao ngươi biết hắn k ỳ quái hỏi ngô mẫn nhi cười đắc ý cười đừng quên ta là đang làm gì nói xong lại nói bất quá không cần một mực nói cho ngươi biết cái tin tức tốt ta ta tìm được cái kia huyền c h â n tử chương một trăm hai mươi tám trở lại huyền hư cung nhìn thấy này tòa đạo quán không có cái kia gọi huyền c h â n tử đạo sĩ sẽ ngủ ở trong đó buôn lưu bình nguyên tây bộ một tòa núi hoang t r ỗ giữa sườn núi một thân thích khách trang phục nô mẫn nhi chỉ chỉ đối diện này tòa dựa vào mà xây con đường nhỏ quan nói như thế tiêu bất ly nhân vật t i ể u đứng ở nô mẫn nhi bên cạnh bất quá trên thực tế hai người bọn họ lại phân biệt ở vào hai cái bất đồng phòng máy trong hai người trên thực tế là tại dùng mịp rổn tiến hành đối thoại tiêu bất ly nhẹ gật đầu có chút khẩn trước hỏi kia huyền trân tử là màu gì danh tự nô mẫn nhi nói bất quá là cái màu lam nhạt bình thường tinh anh mà thôi tiêu bất ly nghe xong nô mẫn nhi không khỏi một trận kinh ngạc nếu như nói cái này huyền trân tử là ngân sắc danh tự kim sắc danh chữ thậm chí màu vàng lợt danh tự hắn cũng sẽ không cảm thấy quá mức giật mình dù sao có thể làm cho huyền hư tử ban phát lệnh truy sát người hơn nữa còn là huyền hư cung phản đồ chắc chắn sẽ không là dễ dàng tới bối trái lại nếu như nói hắn là một bạch sắc danh tự tiêu bất ly cũng sẽ không quá giật mình ngược lại sẽ bởi vậy cảm thấy khẩn trương bởi vì nếu như nói như vậy tiểu ý nghĩa huyền trân tử cùng huyền hư tử thực lực tương、đương. tuyệt đối không thể bởi vì đối phương danh tự nhan sắc mà khinh thường nhưng là một m ẫ u lam nhạt danh tự bình thường tinh anh lại tính là cái gì cái này làm cho hắn thật sự có điểm không nghĩ ra chẳng lẽ huyền hư c u n g phản đồ huyền hư tử trong lòng họa lớn tựu i điểm ấy trình độ muốn hay không một người đi vào nghi đứng ở đó đạo quán ngoài tường tiêu bất l ý nhưng trong lòng lộ vẻ do dự do dự nửa ngày còn là quyết định ổn thỏa làm đầu còn là nhiều hô những người này lại đến a như vậy mặc dù có điểm bạo lộ hắn huyền hư c u n g bối cảnh nguy hiểm nhưng tương đối mà nói sinh mệnh an toàn dù sao mới là trọng yếu nhất tựu trong lòng hắn đánh thối trông lớn thời điểm trên màn hình lại đột nhiên xuất hiện một hàng chữ huyền hư tử lặng lẽ đối với ngươi nói tại không đồ đệ tiêu bất ly l ắ c bắp kinh hãi trong lòng tự nhủ sư phụ này sẽ gọi hắn làm cái gì chẳng lẽ là phát hiện cái gì bất quá hiển nhiên cũng không thể giả bộ hồ đồ vội vàng đáp lời nói đệ tử tại xin hỏi sư phụ tìm ta có việc sao huyền hư tử lặng lẽ đối với ngươi nói ta theo ở lại trên người của ngươi ấn ký cảm ứng được k i a phản đồ t i ể u tại phụ cận nhanh chóng đem đánh chết không cần phải phóng hắn chạy tiêu bất ly không khỏi có chút khó xử nói cái này huyền trân tử không biết thực lực như thế nào đệ tử sợ hãi một người lực lượng không phải là đối thủ của hắn a không bằng chờ đệ tử lại tìm những người này hỗ trợ để tránh xấu sư phụ đại sự huyền hư tử lặng lẽ đối với ngươi nói không cần như thế phiền thoái huyền chân tử người này không quá mức bổn sự trừ giỏi về giả vờ ngây ngốc bên ngoài cái gì cũng sai ngươi trực tiếp ra tay chính là nhớ kỹ không cần phải theo hắn nói nhảm để tránh chúng hắn kế hoa minh thấy trực tiếp cự toàn lực tiến công sau khi chuyện thành công đem thủ cấp của hắn mang về đến cho ta tiêu bất ly trong nội tâm càng phát ra cảm thấy kỳ quái huyền hư tử làm cho người ta cảm giác bề ngoài có điểm kỳ quái a như thế này mà bức thiết muốn giết chết huyền t r â n tử bất quá hắn cũng không dám cãi lời s o n g nô mẫn nhi gật đầu nói người ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại nói xong một cái thê vân tung lật lên đầu tường rơi vào rồi đạo q u a n tường bên trong cái này đạo quan phi thường tàn phá chỉ có một tòa rất nhỏ kiến trúc hơn nữa nhìn đứng dậy đã thời gian rất lâu không có trải qua tu sửa hốc tường trong dài ra cỏ dại nóc nhà mái ngói vẫy nát không ít đạo quan tấm b i ể n thượng trên s i ê u s i ê u vẹo vẹo viết ba chữ to huyền tiên cung danh tự ngược lại khí phách vô cùng mấy cái nuôi thả gà mái chính trong sân đi tới đi lui thỉnh thoảng mổ phía trước tán rơi trên mặt đất một ít hạt thóc một cái lớn hoàng cầu ghé vào dưới bóng cây rất thích g h i đánh phía trước kho khẽ hảo nhất phái tường hòa cảnh tượng a tiêu bất ly cảm khái một chút lại không dám xem thường hắn cảm giác mình có điểm giống sát thủ đồng dạng mặc dù là tại rừng núi hoang vắng lại làm cho hắn có một loại sợ bị người khác nhìn qua cảm giác tiêu bất ly cầm kiếm nơi tay triệu hồi r a phù bình lông tròn vo đem nội lực c h u y ể n thụ mở ra cho mình ra chỉ hòa nhân thuật hư linh giác trụ thừa dịp pháp thuật hiệu quả vẫn còn công phu theo nọ vệ đạo quan đại môn một đường sông đi vào vừa hay nhìn thấy một cái lao đạo đang tại ăn cơm t r ư a lao đạo kia thoạt nhìn nước chừng năm sáu chục tuổi hoa dâm t ó c xác thực là cái lam sắc danh chữ tên cứ gọi là huyền chất tử huyền thiên cung trưởng môn nhân chứng kiến tiêu bất ly đi tới tựa hồ lắp bắp kinh h ả i ngươi là người phương nào vì sao sông ta huyền thiên cung cấm tiêu bất ly không có nhiều lời trực tiếp một đạo kiếm khí chém t i ể u bổ tới kiếm khí chả mở lao đạo, đạo kia trên người lao đạo kia không có bất kỳ phòng bị nhất thời bị chém cái giám chắc thoáng cái bị phách mất một phần năm huyết lượng tiêu thảm một tiếng đứng lên huyền chất tử huyền thiên cung trưởng môn nhân hét lớn một tiếng ác đ ồ đ ừ n g vội càng hẳn rỡ mà lại xem ta huyền môn đạo pháp lợi hại vừa nói một bên niệm lên chú ngữ cũng không biết muốn thi triển cái gì pháp thuật làm phép điều chừng năm giây dài tiêu bất ly cũng không dám cho hắn hoàn thành pháp thuật thời gian một cái ra mệnh lệnh đi lông tròn vo lập tức hung ác nào tới một cái nào tới bổ nhào lao đạo kia một cái lào đạo làm phép lập tức bị quyết định tiếp theo một cái hung manh cắn xé cắn lao đạo kia huyết tảo hào dưới lên lên rơi tiêu bất ly cũng không còn nhàn rỗi mở ra quần phong kiếm pháp cơ chảm linh giả chi trên nhận đi rồi là một trận chém lung tung tiêu huyền trân tử cũng không biết là không chuẩn bị còn là thực lực quá yếu hoàn toàn không có gì sức phản kháng thật vất vả thi triển thành công lần thứ nhất pháp h u ậ n nhưng chỉ là triệu hồi ra một cái phù binh mà thôi bị tiêu bất ly và i kiếm tựu i cho chém bạo tiếp theo lại là ba lượng hạ đem lao đạo kia đánh thành gần chết trạng thái huyền trân tử huyền thiên cung trưởng môn nhân ngươi ngươi tại sao phải như vậy làm ta tiêu bất ly còn đợi nghe hắn đem nói cho hết lời màn hình bỗng nhiên lại toát ra huyền hư tử tư trò chuyện huyền hư tử lặng lẽ đối với ngươi nói mau giết hắn đằng sau còn có một tức giận hình cái đầu tiêu bất ly trong nội tâm chấn động một kiếm đâm ra nhất thời đem k i u huyền chân t ử đầm cái nối xuyên huyền chân tử kêu thảm một tiếng rốt cục đi đời nhà ma xem phía trước thi thể trên đất tiêu bất ly còn có chút khó có thể tin cảnh giác nhìn về phía b ố n phía đồng thời rời xa thi thể sợ trong lúc đó lại toát ra một cái nhị đoạn biến thân sao biết đợi nửa ngày thi thể kia lại là một điểm phản ứng đều không có tựa hồ thật sự đã chết thấu bộ dạng nhiệm vụ này lại thật sự khiến cho hắn cho hoàn thành huyền hư tử lặng lẽ đối với ngươi nói đồ nhi sự tình mở như thế nào vì sao ta đột nhiên không cảm giác kia phản đồ tiêu bất ly bề bộn hồi phục nói sư phụ yên tâm huyền trân tử đã bị ta giết huyền hư tử lặng lẽ đối với ngươi nói hảo rất tốt thật tốt quá ngươi làm phi thường tốt chờ ngươi lần sau trở về nhớ rõ đem huyền trân tử thủ cấp mang về ta nhất định hảo hảo ban thường ngươi khác ta cũng không muốn nói nhiều từ nay về sau có việc tại với ngươi liên lạc nói xong không hề có từ trò chuyện xuất hiện bất quá tuy nhiên nhiệm vụ là hoàn thành tiêu bất ly lại không như thế nào cao hứng nhiệm vụ này quá mức dễ dàng tóm lại dạ dạ làm cho hắn cảm thấy quái dị thật không minh bạch trong cảm giác tựa hồ có cái gì huyền cơ ẩn tình giống như bất quá hắn cũng muốn không được nhiều như vậy huyền trân tử đã bị bị g i ế t n g h ị hối hận vậy không còn kịp rồi đại sư huynh giao cho sự tình hắn vậy chưa quên liền xuất r a nhiếp hồn châu đối phía trước huyền trân tử thi thể song kích một chút theo một đạo hữu quang chậm rãi bị hút ra đi ra trong hạt châu nhiều hơn một cái cũng không hoàn chỉnh bóng người lại hoàn thành một cái nhiệm vụ sau khi trở về cống hiến giá trị không thể thiếu lợi nhuận a tiêu bất ly trong nội tâm thầm nghĩ điểm điểm thi thể kia phát hiện còn mất vài món trang bị bất quá phẩm chất đều rất kém cỏi bất quá là bạch sắc trang bị mà thôi vải thô đạo bảo, bố giáp ngực giáp hộ giáp ba trang bị chú thích dùng thô vải bố chế tác đảm bảo cấp thấp nhất đạo sĩ mới có thể xuyên hàng ngày dùng phục kiếm g ô đạo công kích hai năm dương thuộc tính pháp thuật cường độ một trang bị chú thích dùng đào mộc chế tác hộ kiếm nghe nói đôi vong linh có khắc chế hiệu quả đạo đức kinh c h i t h ứ c tính d ụ n g sách vở trừ tu thân dưỡng tính bên ngoài tựa hồ không có k h ắ c tác dụng nhìn theo kêu bản đạo đức kinh tiêu bất ly lại một trận sức sở căn cứ hắn chơi đùa giờ vợ gờ trò chơi kinh nghiệm cảm giác này trong nhiệm vụ tựa hồ có cái gì huyền cơ hắc ngươi đang suy nghĩ gì đấy một thanh âm đột nhiên ở sau người xông ra tiêu bất ly trở lại xem xét lại phát hiện là ngô mẫn nhi không biết khi nào thì vậy vào đạo quan nàng xem xem thi thể trên đất cái này chính là ngươi muốn giết bề ngoài không được tốt lắm sao đúng vậy à, xác thực không được tốt lắm tiêu bất ly thuận miệng đáp không nghĩ ra cũng đừng có nghĩ từ nay về sau chờ đ ù a xâm nhập một ít có lẽ còn có cơ hội khai quật càng nhiều là bí mật bất quá đầu người muốn như thế nào cầm nhi hắn hỏi ngô mẫn nhi một tiếng ngô mẫn nhi lại ngạc nhiên nói ngươi ngay cả điều này cũng không biết cho là dùng giải phẫu thuật t ngươi trước kia không phải đã làm bác ra h ầ nhiệm vụ sao theo đạo lý kia là đồng dạng a tiêu bất ly lập tức giật mình trong lòng tự nhủ thì ra là thế bất quá giải phẫu thuật học thời gian dài như vậy đối với người sử dụng lại còn là lần đầu tiên nhi cứ chỉ là trò chơi trong người cầm đao khoa tay múa chân nửa ngày cảm giác có chút không được tự nhiên bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ tiêu bất ly còn là hung ác n h â n tâm đối phía trước tiêu huyền chân tử sử dụng giải phẫu thuật hệ thống nhắc nhở đạt được huyền chân tử thủ cấp một đạt được không c r ọ n vẹn thi thể một đem không trọn vẹn thi thể trực tiếp vứt bỏ nhìn nhìn huyền chân tử thủ cấp vật phẩm chú thích, một khỏa máu chạy đầm địa đầu lâu giữ t ậ n biểu lộ tựa hồ tại kể rõ người này bị thảm t a o n ộ nhiệm vụ vật phẩm tại trong bao siêu tầm một k h ỏ a đầu người cũng phải cần rất lớn dũng khí khá tốt đây chỉ là trò chơi mà là tiêu bất ly trong lòng tự thân ă n ủi lúc này đây đ a tạ ngươi a một bên tắt đi bao k h ỏ a tiêu bất ly vừa hướng nô mẫn nhi nói ra nô mẫn nhi cười cười không có gì ngươi giúp ta lần thứ nhất lúc này đây coi như là ta trở lại q u ỷ a giúp ngươi lần thứ nhất tiêu bất ly nghĩ nghĩ mới nhớ lại là cho nàng t i ế bản chiến thần đồ lục sự tình cái kia danh vọng ngươi soạt đầy sao nô mẫn nhi nói nào có nhanh như vậy người ta chính là đại nhân vật không phải một quyển sách có thể đuổi còn không biết muốn soạt bao lâu n h i không nói ta còn có việc t i u đi trước một bước nói xong thả người nhảy lên bay qua tường đây t i u biến mất không thấy thích khách loại chức nghiệp chính là xuất à, tiêu bất ly nhìn theo nô mẫn nhi biến mất địa phương âm thầm nghĩ tới cùng khinh công nhu cầu tiêu hao thể lực bất đồng thích khách phi tặc một loại chức nghiệp khinh thân kỹ năng chỉ cần tiêu hao thể lực là đến nơi hơn nữa cơ hồ không có gì làm lạnh thời gian có thể nhiều lần sử dụng bất quá thật cũng không dùng hâm mộ mỗi cái chức nghiệp đều có từng người ưu điểm chờ hắn tiến ra i sau tuyệt đối sẽ không so với thích khách được tiêu bất ly ra huyền thiên cung liền hướng phía cựu long thành phương hướng mau chóng đuổi theo hắn cũng không chuẩn bị lập tức trở về huyền hư cung bởi vì còn có gai đâm cùng kỷ tương vân nhiệm vụ không có hoàn thành nghi còn là cùng một chỗ trả tương đối khá kỷ tương vân nhu cầu luyện đ a n cách điều chế trương diệu dương đã giúp đỡ góp nhạc không ít tính một cái không sai biệt lắm có thể đem nhiệm vụ hoàn thành sáu bảy thành bộ dạng như vậy vậy là đủ rồi đến mức gai đâm nhu cầu sức sinh sản cường tiểu động vật tự so sánh thiệt t o á i bất quá bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến tiêu bất ly hoa tại cửu long thành trong các châu đó nghe xong hồi lâu lại hoa thật lớn một bút kim tệ mới ở ngoài thành một cái nông phu trong tay mua một lùng động dục thai dài thỏ cái này thuộc về sùng vật loại đạo cụ có một rất thú vị đặc hiệu đặt ở trong bao mỗi cách một giờ tiểu sẽ thêm ra một đôi con thỏ nhỏ đúng là cho gai đ â m lang bà bảo cục c ưng tốt nhất lương thực làm nhiệm vụ này trọn vẹn hao tốn hắn hơn ba cái kim tệ hơn nữa trước mua thượng cổ chi thần tế tự thư tiền lần này từ hắn xem như triệt để không có tiền chỉ còn lại có vài mười cái tiền bạc được thông qua phía chức dùng mang lên tất cả nhiệm vụ vật phẩm tiêu bất ly liền t ư ỡ i ngựa hướng phía huyền hư cung phương hướng chạy như bay mà đi ngày mai sẽ phải đi hắc cám xâm lâm làm hàng ngày nhiệm vụ theo ma tộc liên hệ thật đúng là một chuyện dễ dàng chuyện lần trước đánh sơn trại phó bản bất quá là một ít ma hóa nhân tộc t i ể u như thế mạnh mẽ lúc này đây chỉ sợ càng không thể bỏ qua bởi vì là một tháng sau muốn tiến công chiếm đóng phó bản quan hệ tiêu bất ly không ít nghe ma tộc sự t ì n h trong ấn tượng là phi thường cường hãn một cái quái vật hệ thống bạch hổ tổ lần trước vì trinh sát hắc á m xâm lâm trong phó bản nội tỉnh liên tổn thất không ít nhân thủ lúc này đây đến phiên hắn lên sân khấu tự nhiên là muốn bạn phần cẩn thận ứng đối rồi cho nên tiêu bất ly liền tính toán nhiều đổi và i cái cường lực kỹ năng dùng cung bản thân bởi vì đã đi qua hai lần quan hệ lúc này đây trở lại huyền hư cung có thể nói là quen việc dễ làm kỵ mã hơn một giờ t i u đi tới huyền hư cung nhập c ầ u không nghĩ tới cậu nguyệt hiên cũng đã chờ ở c h ỗ đó cậu nguyệt hiên chứng kiến tiêu bất ly lập tức rơi xuống phi kiếm sư đệ ngươi cuối cùng đã trở lại nếu như ta đoán c ũ n g lầm lúc này đây ngươi hẳn là hoàn thành nhiệm vụ a tiêu bất ly đánh chữ nói đúng là như thế trong lúc này chính là sư huynh nhu cầu h ạ châu lựa chọn trả nhiệm vụ c ổ n g u y ệ t hiên vội vàng đem nhiếp hồn châu tiếp quá khứ đi qua tuy nhiên cái gì cũng không nói nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn lại có vẻ có chút kích động tiêu bất ly không khỏi có chút kỳ quái sư huynh muốn huyền trân tử hồn phách mảnh nhỏ làm gì tiêu c ổ n g u y ệ t hiên được hạt châu tựa hồ có chút vui vẻ nghe tiêu bất ly hỏi như vậy cũng không còn như thế nào sinh khí tức giận giải thích nói điểm này ngươi không cần biết rõ phải tránh không được nói cho sư phụ chuyện này hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ đại sư huynh bí mật hành động c ầ nguyện hiên đối với ngươi hảo cảm độ đề cao hai trăm điểm người đang ở đây cổ nguyệt hiên cá nhân danh vọng đạt đến đối xử như nhau tiêu bất ly trong lòng tự nhủ không dễ d à n g à cái này đại sư huynh danh vọng cũng không hay lợi nhuận nghi cũng không biết có thể có cái gì ban thường nghi tiêu cổ nguyệt hiên lại thả người không thấy chẳng lẽ lãng phí thời giờ tiêu bất ly thầm nghĩ trở lại huyền hư cung trả nhiệm vụ gai đông nhiệm vụ cùng kỳ tương vân nhiệm vụ đều thuận lợi trả tuy nhiên hoàn thành độ đều không đạt tới một trăm phần trăm bất quá vẫn là làm cho hắn buôn bán lời tám trăm nhiều cống hiến giá trị đáng tiếc lại đề cao hắn tại huyền hư cung danh vọng xem ra đồng loại hình nhiệm vụ chỉ có lần đầu tiên làm mới có thể để cao sư môn danh vọng tiếp theo tiêu bất ly lại đi tới huyền hư cung chủ điện tìm huyền hư tử trả nhiệm vụ bất quá lúc này đây trả nhiệm vụ thời điểm lại gặp phiền thoái huyền hư tử tiếp nhận người nọ đầu xem xét lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi người này đầu là giả tiêu bất ly kinh ngạc nói làm sao có thể cái này xác thực là ta theo huyền c h â n tử trên người cắt bỏ a huyền hư tử thở dài như vậy xem ra cái này huyền trân tử lại tránh được lần thứ nhất đổi dây ta vì cái gì mỗi một lần đều là như thế nghi ai bất quá cũng không trách ngươi được cái này huyền chân tử rào hoạt hay thay đổi không phải dễ dàng như vậy giết chết tiêu bất ly nghe huyền hư tử nói như vậy ngược lại là không có quá mức kỳ quái ngược lại có một loại sự t ì n h quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy cảm giác bất quá nói như vậy nhiệm vụ này có tính không hoàn thành nghi n g h ĩ toát ra như vậy nghi hoặc trên màn hình cựu xuất hiện hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ thanh lý môn hộ bởi vì ngươi đang ở đây nhiệm vụ chi xuất sắc biểu hiện huyền hư tử đối với ngươi hảo cảm đề cao hai trăm năm mươi điểm ngươi đang ở đây huyền hư cung danh vọng đề cao năm trăm điểm ngươi đang ở đây huyền hư cung danh vọng đạt đến tôn tính ngươi đã lấy được bốn trăm điểm cống hiến giá trị tiêu bất ly nhẹ nhàng thở ra khá tốt ban thưởng vẫn còn hơn nữa sư môn danh vọng vậy đạt tới tôn kính như vậy có thể học tập một ít so sánh lợi hại pháp t h u ậ t bất quá từ nay về sau muốn tiếp tục xông đi lên sư môn danh vọng lời nói đã có thể khó hơn thân mật đến tôn kính là một nghìn điểm mà tôn kính đến sùng kính chính là trọn vẹn năm nghìn điểm mà sùng kính đến sùng bái chỉ biết vừa cao không thể nói trước muốn mấy vạn điểm mới có thể đạt tới cũng không biết chỗ sung yếu đến khi nào thì mới có thể sung mãn tiêu bất ly không có nghĩ thêm nữa mà là tính toán lâm hiện tại có khả năng đội kỹ năng Hắn hào hào h i một, một, không không một ly hỏa n g phù thuấn phát pháp thuật dùng tinh thần lực đem ly hỏa chi lực ngưng tụ tại phù chú phía trên hướng mục tiêu phóng ra dùng sát thương địch nhân tầm bắn ba mươi mễ tạo thành mười hai mươi mốt hai huyền bang phủ thuấn phát pháp thuật dùng tinh thần lực đem huyền băng chi lực ngưng tụ cùng phủ chú phía trên hướng mục tiêu phóng ra dùng sát thương địch nhân tầm bắn ba mươi mễ tạo thành một mươi hai mươi mốt tinh thần lực một ba mươi mốt điểm hàn băng thương tổn cũng xử mục tiêu năm giây trong tốc độ giảm xuống hai cái này hiệu quả chất trồng ba tầng sau đem gây ra đông lại hiệu quả tiêu hao tám điểm pháp lực giá trị lá bụi nhất trương đổi nhu cầu cống hiến giá trị một trăm sáu mươi điểm huyền hư cung danh vọng tôn kính đạo tâm l v hai ba trưởng tâm lôi hai năm giây làm phép dùng tinh thần lực theo lòng bàn tay phát ra một đạo xét đánh tia chớp công kích đ ị c h nhân tầm bắn năm thước tạo thành hai mươi bốn mươi hai tinh thần lực hai điểm tia chớp thương tổn căn cứ mục tiêu thể tích có thể sinh ra đánh lui hoặc đánh bay hiệu quả tiêu hao mười lăm điểm pháp lực giá trị đổi nhu cầu cống hiến giá trị một trăm tám mươi điểm huyền hư cung danh vọng tôn kính Đạo t bốn viêm dương phủ thuấn phát pháp thuật dùng tinh thần lực đem viêm dương chi lực ngưng tụ cùng phụ trú phía trên hướng mục tiêu phóng ra dùng sát thương địch nhân tầm bắn ba mươi mễ tạo thành một mươi hai mươi mốt tinh thần lực một ba mươi mốt điểm dương thuộc tính thương tổn đối nhau vật loại địch nhân tạo thành thương tổn giảm phân nửa đối vong linh loại địch nhân tạo thành thương tổn gấp b ộ i tiêu hao sáu điểm pháp lực giá trị lá bụi nhất trương đổi nhu cầu cống hiến giá trị một trăm sáu mươi điểm huyền hư cung danh vọng tôn kính đạo tâm l hai nam tính tập thuật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 đ ộ n địa sau không cách nào tiến hành di động thẳng đến giải trừ này hiệu quả là dừng lại tiêu hao m ộ ư ơ i năm pháp lực giá trị mà lại tại đ ộ n địa trạng thái hạ mỗi phút thêm vào tiêu hao một điểm pháp lực giá trị học tập nhu cầu đạo tâm lờ v hai huyền hư cung danh vọng thân mật tinh thần lực hai mươi sáu điểm cống hiến giá trị một trăm sáu mươi điểm bảy địa hành thuật bị động kỹ năng tại đ ộ n địa hình thái hạ sử ngươi có thể tiến hành thong thả di động đang di động trong quá trình mỗi phút tiêu hao hai điểm pháp lực giá trị học tập n h cầu đạo tâm lờ v hai huyền hư cung danh vọng thân mật tinh thần lực ba mươi điểm cống hiến giá trị một trăm bốn mươi hôm nay phát hơn chín nghìn chữ tính là lần đầu tiên bộ phát hoàn thành tiếp theo bộ phát đem tại trong năm ngày thực hiện đề cử một quyển ghi không sai thư thần ký thu về trung tâm tác giả là mỹ nữ a cuối cùng hy vọng đại gia có thể nhiều hơn đ ộ p phiếu nhiều hơn đ ặ t a chương một trăm hai mươi chín ngân s á c vũ khí tiêu bất ly đem này bảy cái pháp thuật lật qua lật lại xem nhiều lần những này pháp thuật thoạt nhìn đều rất thực dụng có có thể đề cao hắn pháp thuật thương tổn năng lực có có thể làm cho hắn có được rất tốt bảo vệ tính mạng năng lực tựa hồ từng cái đều đáng giá học tắc đương nhiên là nếu như hắn cống hiến giá trị đủ nhiều lời nói bất quá bản tính toán một cái tiêu bất ly còn là quyết định lựa chọn tính dục bung tha cho trong đó một hai cái kỹ năng đạo lý rất đơn giản bảy cái pháp thuật gia tăng cần có công hiến giá trị khoảng chừng một nghìn chín mươi điểm nếu như tiêu hết hắn hiện nay đang có được toàn bộ công hiến giá trị vừa dễ dàng học xong nhưng vấn đề lại là tiêu bất ly còn là hy vọng giữ lại một ít công hiến giá trị dù sao mỗi một cấp có thể đổi pháp thuật đều có chất tăng lên tiêu bất ly tra nhìn một chút nhu cầu đạo tâm lờ vờ ba mới có thể học tập hát pháp thuật uy lực của nó cùng hiệu quả cơ hồ hoàn toàn n i ề n đẻ ép đạo tâm lờ hai pháp thuật cho nên nếu như khi nào thì đạo tâm đột nhiên thăng cấp lời nói mình bây giờ học được những n à y pháp thuật giá trị muốn giảm bớt đi nhiều nghĩ nghĩ tiêu bất ly quyết định ít nhất cũng muốn giữ lại ba trăm điểm mới được vừa vặn đủ rồi học tùy ý một cái ba cấp pháp thuật như vậy tựu i nhu cầu hắn b u ô n g tha cho trước mắt bảy cái kỹ năng hai cái hắn suy tư một hồi liền rất nhanh làm ra quyết định người thứ nhất bị b u ô n g tha cho chính là viêm dương phủ mặc dù nhưng pháp thuật này đối phó vong linh có gấp hai thương tổn nhưng là đối tiêu bất ly mà nói tác dụng lại là không lớn dù sao hắn đã có trảm linh giả chi nhận đối phó quỷ hồn không áp lực mà bình thường vong linh như cương thi chi lưu Bình thứ ư ờ n g pháp thuật có thể. h t có hai bị b u ô n g tha cho chính là ly hòa p h ụ mặc dù n h ư n g pháp thuật này thường t ổ n cao hơn qua huyền băng p h ụ nhưng lại không có huyền băng p h ụ đông lại hiệu quả tương đối mà nói còn là huyền băng p h ụ giá trị cao hơn một chút đến mức những thứ khác pháp thuật hắn t i u không chuẩn bị b u ô n g tha cho cái này bảo vệ tánh mạng kỹ năng dù sao là càng nhiều càng tốt giao nạp bảy trăm tám mươi điểm cống hiến giá trị tiêu bất ly một hơi học song trường tâm lôi huyền băng p h ụ tính tựa thuật độ địa thuật địa hình thuật này nằm cái pháp thuật nhìn nhìn hắn hiện nay đang có được kỹ năng đã có mười mấy nhiều hơn nữa từng cái tựa hồ cũng có chỗ công dụng c ũ nhiều g k ô n n g dám ó từ nay v s a trong tại chiến đấu không dùng đến. Này tại an bài kỹ năng bài đấu kỹ loại a may kia n phiền cũng thời tiểu chút tiêu bất ly trước kia chơi đùa trò t phức chơi chơi điểm đùa có có vẻ ly r n cũng không thiếu kỹ năng. Nhiều g kỹ thiếu l o hình hơn nữa như bạo liệt phủ hàn băng phủ như vậy kỹ năng đã không có, có chỗ ó c lợi gì hắn làm cho suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng là đem kỹ năng an bài minh bạch bất quá này sẽ có thể sử dụng mau lẹ khóa vậy trên cơ bản đều nhanh dùng hết rồi có không ít kỹ năng chỉ có thể phóng tới bên cạnh động tác điều trong dùng con chuột điểm kích phóng ra tiếp theo nếu như lại học hồi càng nhiều là pháp thuật lời nói còn thật không biết phải làm gì cho đúng n h i Thu phục trên đầu hết hảy, rời đi huyền hư trước, tiêu phục hệ, huyền hư đầu cung rời đi bởi ấ t tính toán đón thêm trị ly lại là vài cái sư môn nhiệm vụ dù sao công hiến giá trị là vĩnh viễn đón môn công vĩnh không sao đủ. vụ sư sẽ dù b vậy hắn liền lần nữa nghĩ huyền hư t ử hỏi không biết sư phụ còn có cái gì nhu cầu đồ đệ cống hiến sức lực sao huyền hư tự nói đương nhiên là có tuy nhiên lúc này đây thất bại nhưng là ta còn là hy vọng ngươi tiếp tục đổi tra huyền chân tử cái này phản ác đ ồ rơi xuống nếu là có cơ hội nhất định phải đem thanh lý rơi ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này nghi hệ thống nhắc nhở gây ra sư môn nhiệm vụ theo đuổi không bỏ có hay không tiếp nhận là thi hay không tiêu bất ly thầm nghĩ đương nhiên muốn tiếp nhận rồi khó như vậy đội nhiệm vụ không tiếp mới là là chứ vội vàng lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ tiếp hết nhiệm vụ tiêu bất ly lại gõ chữ nói đệ tử nhất định đem hết khả năng thay sư phụ phân ưu huyền hư t ử loát dâu ria gật đầu nói rất tốt chẳng lẽ có ngươi như vậy đắc lực đệ tử như vậy ngươi này sẽ lên đường a tiêu bất ly ra huyền hư cung chủ điện đã tính toán ly khai h ắ n tự nhiên hay là muốn tiếp càng nhiều là nhiệm vụ tiếp theo đứng chính là gai đâm cùng kỳ tương vân hai người chỗ đó đáng tiếc tại kỳ tương vân cùng gai đâm chạy đi đâu một vòng hai người lại không có càng nhiều nhiệm vụ muốn giao cho hắn như vậy cũng chỉ còn lại có đại sư minh muốn hay không đến hỏi hỏi hắn nhi tiêu bất ly nghĩ nghĩ còn là quyết định đi trước này sẽ hai người quan hệ đã tốt lắm hẳn là có thể chủ động tiếp nhiệm vụ aa tại huyền hư cung vài trong đó c ổ n g u y ệ t hiên rất có chút ít xuất quỷ nhập thần cảm giác bình thường tại trong rừng trúc cùng trong cấm địa xuất hiện sát xuất tương đối cao tiêu bất ly đi một chuyến rừng trúc c ổ n g u y ệ t hiên cũng không tại không có biện pháp tiêu bất ly đành phải có đi tới này tòa sư môn cấm địa bên ngoài cái chỗ này hắn rất ít đến một lần bởi vì vắng vẻ mà đến này tòa bị g á n phù chú phong ấn kiến trúc tựa hồ rất là q u bí c ậ nguyện hiên tự hồ rất là coi trọng n à y sẽ đi đến cấm địa bên ngoài không khỏi có chút không yên sao biết mới tới gần đại môn vị trí phía trước không rời lại ngoài ý muốn phát hiện cậu nguyệt hiên đang từ cửa kia sau đi ra thuận tay a giấy niêm phong lần nữa dán lên trở lại chứng kiến tiêu bất ly lập tức s ứ n g sở cậu nguyệt hiên làm sao ngươi hội tới nơi này chẳng lẽ ngươi đã quên nơi này là sư môn cấm địa sao cậu nguyệt hiên nghiêm nghị nói ra tiêu bất ly thầm nghĩ nếu thật là cấm địa làm sao ngươi không có việc gì có thể ra ra vào vào. hơn nữa huyền hư t ử vậy chưa bao giờ nhắc tới q u a bất quá hắn còn không có ngốc đến trực tiếp chất vấn mà là thuận miệm kéo đến sư phụ lại cho ta một cái đổi u g i ế t phản ác đ ổ i nhiệm vụ ta đang định xuất cấp nghi bởi vậy tới là muốn hỏi một câu không biết đại sư minh có chuyện gì hay không muốn phân p h ó ta làm kia cậu nguyệt hiên sắc mặt này nhìn mới tốt lên một tí từ nay về sau lại tìm ta còn là qua bên kia trong rừng trúc tìm ta à. lúc này đây coi như xong cũng đừng làm cho sư phụ biết rõ nếu không hắn nếu là biết rõ ngươi x ô n g loạn cấm địa nhất định là muốn tức giận nói xong lại nói ta vừa mới vậy có một việc muốn giao cho ngươi đi làm trong lúc này có một khỏa nhiếp h ô n châu nếu như ngươi lần nữa gặp được huyền trân tử cũng đem đánh chết lời nói tiêu í n h x n hồn phách của hắn mảnh nhỏ đem phách của t bất ly không tiếp nhận, là tục h h i khiết ô n g ly h mà không hợp gõ chữ nói lời này nói kia lần thứ nhất ta nhưng là hoa công hiến giá trị học a sao có thể xem như nhiệm vụ ban thường ni đại sư m i n h cũng không nên quỵỵ nợ a kia cậu nguyệt hiên nghe xong lập tức một trận không nói gì hắn tuy nhiên kiếm pháp cao siêu nhưng là tại biện luật thượng trên lại tựa hồ như không thế nào am hiểu nhất thời có điểm nghẹn lời c h â n chờ nửa ngày hỏi vậy ngươi muốn thế nào tiêu bất ly trong lòng tự nhủ thành đánh chữ nói sẽ dạy ta một cái kỹ năng quá cậu nguyệt hiên lại lắc đầu kỹ năng là không thể sẽ dạy ngươi quyền hạn của ta đã không nhiều lắm ngược lại là có thể tống ngươi một bà ta trước kia đã dùng qua bội kiếm tuy nhiên cũng chỉ là phàm nhân minh khí nhưng là đối với các ngươi mà nói hẳn là xem như không sai võ ác ghi a quyền hạn không nhiều lắm đại sư huynh nói quyền hạn là có ý gì cái gì quyền hạn ta có nói qua sao cầu n g u y ệ t hiên tựa hồ rất m ở mịt nói tiếp theo liền lộ ác ra rất bực bội biểu lộ ngươi rốt cuộc muốn không cần phải muốn đương nhiên muốn tiêu bất ly vội vàng nói ra trong lòng tự nhủ không cần phải mới là người ngu nhi quyền hạn cái gì còn là sau này hay nói à hắn hiện tại mặc dù có một bà chạm linh giả chi nhận nhưng là thanh kiếm n à y lực công kích thật sự quá thấp chỉ có dùng để soạt quỷ hồn thời điểm có điểm tác dụng bình thường đánh quái chém người lại quả thực không lắm cho lực có thể đổi đem lợi hại điểm vo ác khí tóm lại là tốt kia cổ nguyệt hiên theo tay vung lên lan g không liền toát ra bốn thanh kiếm nổi trên không trung mỗi một đ e m đều tản ra linh khí hào quang nhan sắc khác nhau bốn thanh kiếm song song mà đứng thoạt nhìn rất là trói mắt n à y bốn thanh kiếm thuộc tính toàn bộ cũng có thể trực tiếp chứng kiến lại tất cả đều là ngân sắc phẩm chất tiêu bất ly không kịp nhìn đem bốn thanh kiếm thuộc tính nhìn một lần l a quang lực công kích 13-50, võ ác khí đặc hiệu đánh trúng địch nhân thời gian có khả năng đ ề cao không phải một tốc độ công kích cao nhất có thể chất trồng ba lượn trang bị giới thiệu dùng tiên giới lưu ly thạch rèn mà thành kỳ dị binh khí sắc bén vô cùng tản ra nhàn nhạt lưu quang bích hà lực công kích một mươi sáu hai mươi tám võ ác khí đặc hiệu làm phép vi lực đề cao một trang bị giới thiệu dùng s â m hà làm bằng gỗ làm có tự nhiên linh tính bảo kiếm có thể hữu hiệu, hiệu đề cao làm phép vi lực huyết tẩm lực công kích một mươi ba hai mươi bảy võ ác khí đặc hiệu đánh trúng địch nhân thời gian có khả năng hấp thu chỗ tạo thành thương tổn chuyển hóa làm cầm kiếm giả sinh mệnh giá trị trang bị giới thiệu kiếm này dùng huyền thiết chế tạo chính giữa mở có danh máu kiếm ngạc trên có khắc có hấp huyết chữ khắc trên đồ vật ngạo nguyệt lực công kích sáu bốn mươi võ ác khí đặc hiệu sử dụng triệu hoàn ánh trăng chi lực đến tăng cường cầm kiếm giả chỉ có tại đầy tháng chi giả có thể sử dụng trang bị giới thiệu ngạo nguyệt như cái móc ảnh ngược như thuyền ly biệt thương hận không chết không nghỉ này bốn thanh kiếm mỗi một đem xem nâng đều là như thế hấp dẫn người không chỉ có lực công kích rất mạnh hơn nữa đều có phi thường không sai võ ác khí đặc hiệu bích hà làm phép uy lực đề cao này đầy tỷ lệ phần trăm đế n tính không thể nghi ngờ là càng đến hậu kỳ hiệu quả vậy rõ ràng ngạo nguyệt ánh trăng chi lực tuy nhiên không biết có chỗ lợi gì nhưng ngẫm lại tự biết chắc sẽ không bình thường lưu quang cũng không cần nói kiếm khách c ự c phẩm v õ ác khí nhưng là tiêu bất ly lại biết mình trước mắt phải dùng thực dụng cùng bảo vệ tánh mạng là việc chính hắn do dự luôn mãi cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt đã rơi vào huyết tầm thanh kiếm n ầ y thượng trên thanh kiếm n ầ y danh tự làm cho hắn có một loại cảm giác rất thân thiết trước kia chơi truyền kỳ thời điểm hắn sử dụng chính là như vậy một kiện v õ ác khí tuy nhiên này huyết tầm không phải kia huyết tầm nhưng là hắn v õ ác khí đặc hiệu lại đồng dạng cho lực thậm chí còn hơn lúc trước có thể hấp huyết vo ác khí này có thể so sánh gia tăng một ít lực sát thương lợi ích thực tế nhiều như vậy hoặc cựu tuyển cái thanh này huyết tấn vết、máu. a cầu n g u y ệ t hiên nhẹ gật đầu theo tay khẽ vây tiêu thanh huyết tẩm liền chậm rãi bay tới tiêu bất ly mặt tiêu bất ly kết quả kiếm đến tinh tế xem xét một phen năm g đen thẳng tắp trong thân kiếm gian có một đạo huyết hồng s ắ c danh máu thoạt nhìn cũng rất cho lực bộ dạng đem võ ác khí thu vào trong túi tiêu bất ly xong cầu n g u y ệ t hiên đánh chữ nói lớn như vậy sư minh chúng ta do đó sau khi từ biệt nói xong tiêu bất ly liền hướng phía huyền hư cung ngoại đi đến lúc này đây thu hoạch có phần phòng võ ác khí kỹ năng đều có chất đề cao ngày mai hát cám xâm lâm hành trình có thể hảo hảo vận dụng một phen vừa nghĩ Tiêu bất ly một bên hướng cựu long thành phương hướng đi đến c h ư n một trăm ba mươi h c ám rừng rậm